chỉ là tuy nhiên ý nghĩ là như thế này nhưng thủ quân thật nhịn không được nếu là đặt ở giã ngoại lấy bây giờ thương vong thủ tướng dương tạo quân sợ là sớm đã tan tác cho dù là hiện tại lý điển cũng có thể cảm giác được thủ quân sĩ khí đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ điên cuồng bồi hồi kém có lẽ chính là như vậy một cây dơm dạ áp lực liền có thể để cho thủ quân hoàn toàn sụp đổ lại chống đỡ một chút viện quân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến lý điển hiện tại cũng có chút bội phục mình Có thể tại q u a ngay vũ d ạ n này thế công giới, lấy không đủ quân, chống tháng, cần chống ngày, không, là lấy thế thủ thực Tuy nhiên không biết chỉ dưới, lại đủ đỡ đỡ quả phát sinh chuyện gì, nhưng xem n tại kể đ giờ ớ trước i Điển biết, nhiên thiết, tại tại i công có cách đó không xa, chỉ cần mình có thể chống không thành, thẳng nhưng quan ngay mình Ngay g mắt tuy thử thể Lý lẽ đó đỡ. Dầm dầm. xa, k h ắ c này dưới chân thành tường bất thình lình run dậy một chút lý điển không biết phát sinh chuyện gì nhưng nơi xa kinh châu tướng sĩ truyền đến tiếng hoan hô để cho lý điện trong lòng cảm giác nặng nề tướng quân phía tây thành tường sập cùng một chỗ kinh châu quân chính theo này sụp đổ lỗ hổng điên cùng d i ế t vào thành bên trong một tên phó tướng lộn nhào vọt tới lý điện bên người tê tâm liệt phế nói tướng quân chạy mau đi thành phá trong nháy mắt đó lý điện chỉ cảm thấy đại nao doanh một tiếng nổ thành phá thành môn không có phá ngược lại là thành tường trực tiếp sập cái này sao có thể một đám vũ tướng gặp lý điện t r o n g váng cũng không dám chỉ hoãn kinh châu quân đã giết vào trong thành tứ phía thành tường thủ quân đều đã bắt đầu loạn cái này thành là vô luận như thế nào cũng thủ không được lúc này lái lý điện liền chạy ra ngoài thành bác phương hướng kinh châu thủy quân đã rút lui tuy nhiên không biết nguyên nhân nhưng trong này là đường ra duy nhất lập tức lái lý điện liền điên cuồng rút lui trên đường tụ tập không ít vỡ quân cùng một chỗ trốn cũng có chút loạn quân thừa dịp sông loạn đi vào khu dân cư nhưng lúc này đã không ai năng lượng chú ý đến nhiều như vậy quân hầu thành phá luôn luôn phụ trách quan vọng mã lương kinh hỉ nhìn về phía quan vũ một trận đánh thật là không dễ dàng tương dương thủ quân tổn thất nặng nề nhưng kinh châu quân bên này tại quan vũ bất kể đại giới tiến công dưới tuy nhiên chiến quả rõ rệt nhưng đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm h ú n g chi vẫn là công thành chiến kinh châu quân tổn thất cũng không ít thậm chí viễn siêu tào quân tuy nhiên có thể công phá tương dương đây hết thệ cũng là đằng giá quan vũ gật gật đầu huy động lệnh động kỳ, lợi. tương dương thành đã loạn tàu quân tướng sĩ đang không ngừng phóng hỏa cầm dân chúng trong thành bước đi ra giúp bọn hắn ngăn cản truy binh mặc dù có chút hung ác nhưng hiệu quả quả thật không tệ quan vũ lần này tấn công tương dương cũng không phải muốn một tòa thành chết vào thành về sau gặp đ ầ y trời hỏa quang vội vàng phân ra một nhóm tướng sĩ chỉ huy bách tính dập lửa đồng thời mệnh tru thương liêu hóa bắt đầu thành trước trong thành còn chưa tới kịp chạy trốn t à o quân lại mệnh một nhánh binh mã đi hướng về n h ã thự bảo trụ tương dương hộ tịch đây đối với toàn bộ kinh tương tới nói đều có cực kỳ trọng yếu cùng sâu xa ý nghĩa một mực bận rộn đến sáng sớm hôm sau trong thành hỏa thế vừa rồi dần dần bị đẻ xuống quan vũ tại mã lương cùng y di tịch cùng đi đến ngày xưa lưu biểu phủ thứ sử chỉ là ngày xưa phủ thứ sử đã bị tiêu hủy hơn phân nửa ta nhớ được tại đây chính là năm đó bá huyên vì là cảnh thăng công xây lầu các chỗ a quan vũ đi vào một chỗ tàn viên nhìn xem này bị tiêu hủy lầu các thở dài nói ngư đình hầu năm đó nếu đã danh mãn kinh t ư ờ n g lúc ấy thiên công phường vừa lập ngư đình hầu cũng xa không giống bây giờ như vậy thanh thế mã lương cười gật gật đầu lưu biểu lúc còn sống đối với tòa này lầu các thế nhưng là có chút ưa thích thường xuyên ở đây mở tiệc chiêu đãi kinh tương danh sĩ chỉ tiếc bây giờ vật thị nhân phi ngay cả cái này lầu các cũng không thể may mắn thoát khỏi để cho người ta rất có thổn thức cảm giác quan vũ cười nói tương dương trải qua trận này đã bị tổn hại hơn phân nửa chờ đợi việc nơi này về sau còn cần mời bá huyên đến đây tu sửa nhạc dương thành rộng rãi tuy nhiên không có đi qua mấy lần nhưng đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ bây giờ tương dương một chút sau này kinh châu chính trị và quân sự khẳng định phải hướng bắc rời từ đó năng lượng nối thẳng thượng dùng cùng quyền sở hữu cũng coi như có liên lạc tương dương làm đối kháng tạo quân lô cốt khẳng định phải một lần nữa tu sửa thậm chí trọng kiến lần này đại chiến tuy nhiên để cho tương dương cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng cũng chưa hẳn không phải một cơ hội nói ra ngư đình hầu y thị tịch do dự một chút nhìn về phía quan vũ nói gần nhất này giang đông quân cắt đứt quân ta lương đạo nếu không có phiền thành còn có lưu giữ lương thì quân ta nguy rồi ngư đình hầu bên kia chân vô việc gì h ừ quan vũ nghe vậy nguyên bản coi như nhu hòa trên mặt nhiều mấy phần sát khí quý thường cơ bá tại mã lương cùng ý di tịch liền vội vàng tiến lên không người nói ta lưu liêu hóa ở đây thủ thành chu thương phụ tá gia cố thành trì chớ có để cho t à o quân xâm phạm hai người các ngươi lưu lại truyền lệnh đồng thời xử lý tương dương chính vụ ta đích thân dẫn đầu năm ngàn tinh binh tiến đến bình định kẻ xấu quan vũ hai mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ đ i y mã nhiên nói, Ê, m lương cùng y di tích liếp nhau bây giờ tương dương tân dưới căn cơ bất ổn quan vũ lúc này nếu không nên rời khỏi nhưng hậu phương an toàn cũng là vấn đề lớn này chu thái chính là tôn quyền dưới trướng manh tướng cái này kinh châu t r ú n g tướng bên trong trừ quan vũ bên ngoài thật đúng là tìm không ra người khác có thể cùng chống lại hai người cũng chỉ có thể đáp ứng quan vũ không cần phải nhiều lời nữa điểm năm ngàn tinh nhuệ về sau cũng không nghỉ ngơi trực tiếp đuổi rét giang lăng mà đi nam dương vượt qua hán thủy về sau mắt thấy kinh châu quân đồng thời không truy kích chi ý ly điện vô lực té ngồi trên mặt đất thất thần nhìn xem đối diện dần dần bình tĩnh trở lại tương dương đến thời khắc này bên cạnh hắn trừ mấy tên tướng lĩnh bên ngoài binh mã không đủ ba trăm lần này tương phiền chi chiến tào quân nhưng nói là đại bại thua thiệt chẳng những thất lạc thành trì ngay cả vu cầm cái này viên đại tướng đều bị đối phương bắt sống tướng quân chúng ta đi trước huyện thành đi một tên phó tướng đề nghị dù sao thất lạc t ư n g dương phiền thành hai tòa trọng trấn bằng bọn họ này một ít người cũng làm không cái gì không bằng đi trước quyền thành bây giờ nam dương cũng rất loạn vừa vạn lập công chủ tội lý điển mỏi mệt gật gật đầu hắn thật không có cái gì muốn chết ý nghĩ dù sao một trận hắn cố gắng với lại sở dĩ bị công phá thành trì cũng không phải lý điển chủ động thoát đi mà chính là thật không có biện pháp thủ thành tường đều bị người ta h oanh sợ còn thế nào thủ bây giờ lý điển đang nghĩ là như thế nào đoạt lại t ư n g dương đây chính là tào quân nam hạ tấn công kinh tương tri địa văn cầu nếu không có tương dương tào quân còn muốn đánh vào kinh châu coi như khó ngươi không thể trông cậy vào mỗi một lần đều có lưu tông thái mạo loại người kia cho ngươi hiến thành lộ bộp lộp bộp lộp bộp một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến liên tục lục chiến một tháng tào quân sớm đã có chút bóng rắn trong chén cảm giác nghe được gấp rút tiếng vó ngựa bản năng đứng lên bảo hộ ở lý đ i ể n bên người bảo hộ tướng quân lý điện cũng đứng lên hướng về tiếng chân truyền đến phương hướng nhìn lại bên kia hẳn là sẽ không là kinh châu quân truy binh mới đúng là quân ta thám báo một tên tướng linh vui vẻ nói rất nhanh này thám báo đã bị chiêu tới ngươi là người phương nào dưới trướng quân đội ở nơi nào lý điển nhìn xem này thám báo dò hỏi hồi tướng quân mặt tướng chính là tào nhân tướng quân dưới trướng quân ta chủ lực đến tận đây đã không đủ ba mươi dặm lý điển chương ba trăm mười chín phản công thời điểm đến phu quân ngươi như vậy không tốt lắm đâu nhìn xem lưu nghị mấy câu đem lưu tam đao cho đuổi tiếp tục làm bạn chính mình tuy nhiên là một cái nữ nhân mà nói t r ư ở n g phu có thể quên đi tất cả đến bồi việc của mình kiện đáng giá chuyện cao hứng nhưng là một cái thê tử cái kêu biết đại thể không nên tại như vậy thời điểm then chốt trở thành t r ư ở n g phu gánh vác không có gì không tốt tác chiến là vũ tướng sự tình ta trước đó đã có chút vượt quyền hiện tại cục thế đã định ấn thụ văn thư cũng p h ả i người đưa trở về cái này đón lấy như thế nào đánh liền không liên quan chuyện ta lưu nghị lắc đầu nếu không phải sợ nửa đường bị người cho cướp đi lưu nghị ngay cả lữ mông đều không m u ố n trực tiếp đưa ra ngoài cũng tỉnh cam ninh mỗi ngày dây dưa không bỏ công thành dù sao cũng là một thành viên đại tướng liền không biết cho nhà mình chúa công giữ lại chút thực lực sao lưu nghị hai ngày này trạng thái có chút cá ớt mối mỗi ngày trừ bỏ thư viện nói một chút hắn thiên công khai vật bên ngoài cũng là bồi tiếp lao bà du sơn n g o ạ n thủy đương nhiên cái này ngư hương cứ như vậy lớn cỡ bàn tay địa phương có nước không có vùng núi bị cam linh như thế một vây thật nghĩ đi núi chơi là không thể nào chỉ là lữ linh khởi vẫn còn có chút lo lắng không có lưu nghị toa c h ấ n lưu tam đao đáng tin à. không phải hoài nghi lưu tam đao trung thành mà chính là nghi vấn hắn năng lực dù sao cũng là từ trong sơn trại đi ra lúc trước mạo xương lượng cũng bất quá là cái tiểu đầu m ụ bây giờ để cho hắn chỉ huy hai ba ngàn người đối mặt trên vạn người tiến công lữ linh khởi dù sao là có chút lo lắng phu nhân yên tâm tam đao không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi người đều là sẽ trưởng thành với lại giang đông quân có bọn họ nhược điểm trí mạng cái này vững vàng lưu nghị trấn an nói trên thực tế những ngày này lưu nghị tuy nhiên không còn, còn nhiều nhưng cũng không giống nhìn qua như vậy không quan tâm nói như thế nào đây muốn nói giang đông quân không được vậy khẳng định không phải cam ninh cũng là một thành viên ưu tú tướng lĩnh nhưng cho lưu nghị cảm giác lên bờ về sau giang đông quân duy trì tác chiến trong nước một loại nào đó tập tính không đổi được cũng tỉ như nói đơn giản nhất xạ tiễn có chút kinh nghiệm người đều biết tại trên mặt sông xạ tiễn đi theo trên đất bằng là không giống nhau trên mặt sông ba đảo hung dũng mà lại là lấy một cái thuyền một cái thuyền đơn vị tới bắn tên cho nên bắn một lượt thời điểm rất khó giống như t ả o quân hoặc là lưu bị quân một dạng hình thành loại kia ùn ùn kéo đến mưa tên tuy nhiên cũng là ùn ùn kéo đến nhưng uy hiếp lực nhưng còn xa không có phương bắc quân đội bắn ra mưa tên loại kia lực dung động nếu lực sát thương phía trên là không sai biệt lắm nhưng tác chiến đánh cũng không chỉ là lực sát thương Quan trọng hơn là khí thế. tuy r ọ n hơn g khí thế, là t nhiên hai thứ nhiều tại đồ này kỹ h không nhưng chung hai khí thế chính khí. cho khí không chấn không thỏa như Hollywood hiệu như hiệu thả chỗ sánh i sai biệt cái、gì? Cái kia Giang tiễn liền người loại tiểu giác, loại kia giác giống giác. nhiên là lắm, là là là là là lớn lớn k Đông dạng vẩn, quân bắn trận, động, đơn đáng mảng sản mảng cùng gì? sĩ so ra ta da tựa tâm, một rất tử một Tuy cảm cảm cảm có cử đặc quốc đặc quy quá dụ, đồ ví thuật bên trên nếu đã không sai biệt lắm nhưng hiện ra tại mắt người lúc trước đợi vẫn là cho người ta chất t r ê n l ệ n h nếu liền dĩ thuần túy người đứng xem góc độ đến xem đan binh tố chất giang đông quân cũng không kém thậm chí đến thủy thượng càng lạ như rồng đi vào đại hải nhưng cũng năng lượng cũng chính là bởi vì thói quen thủy thượng tập đoàn tác chiến duyên cớ đem một bộ này đem đến trên lục địa thời điểm luôn có một loại khó chịu cảm giác nếu như mình là tôn quyền lời nói lúc này hẳn là suy nghĩ không phải khuyết trương địa bàn mà chính là cái kia ngẫm lại tổ kiến một nhánh thuộc về giang đông chính mình lục chiến quân đội trước kia không có cái gì cảm giác nhưng xem hai lần giang đông quân lục chiến về sau lưu nghị cảm thấy binh chủng phân chia là có ý nghĩa loại kia thói quen là rất khó trong khoảng thời gian ngắn sửa đổi đến cái này cũng cho người ta một loại trong nước là đầu rồng lên bờ là đầu trù ngảo g i á c v ư ở n g công cam ninh tốt như vậy tướng lĩnh nhiều ngày như vậy lấy nhiều đánh ít bị lưu tam đao ngăn tại ngư hưng dưới đ o á n chừng cũng rất phiền m u ộ n không phải hát tam đao mà chính là luận đến cầm hơi còn có quân sự tố dưỡng tới nói lưu tam đao muốn gặp phải cam ninh mức độ không phải dựa vào kinh nghiệm hoặc là sách có thể gặp phải ngụy việt cũng không được đây là thiên phú bên trên kém cách nỗ lực vô dụng lữ linh khởi nghi hoặc xem lưu nghị l i ế c một chút không rõ lưu nghị đối với lưu tam đao lấy ở đâu mạnh như vậy tự tin đối thủ thế nhưng là cam ninh a lưu nghị cũng không có làm nhiều giải thích hắn hiện tại chỉ hy vọng sau trận chiến này lưu tam đao tuyệt đối đừng tung bay nếu là lần sau tại thủy thượng gặp được cam ninh hoặc là giang đông quân lấy lần này kinh nghiệm phán đoán giang đông quân lợi nói đến quỳ không nói những này ý t ư ở n g nói phu nhân mỗi ngày đi ra tản tản bộ hữu í c h thể s á c tinh thần nhưng không thể quá lâu chúng ta đi ra cũng có một nén nhang nên trở về đi lưu nghị vị lữ linh khởi cười nói dù sao không phải thật sự thái bình mỗi ngày thỉnh thoảng đều sẽ có tên lạc bay vào được ngư hương cứ như vậy lớn một chút mà địa phương tiếng chém g i ế t có đôi khi nhao nhao người không được căn ổn ừ n lữ linh khởi gật gật đầu nguyên bản nàng là không thế nào chú ý loại này tiếng chém giết nhưng có thai nhi cũng là một chuyện khác bực bội thời điểm lữ linh khởi thậm chí động đậy tự mình mang theo cung tiễn thượng thành kết quả cam n i n h suy nghĩ đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi dù sao không phải sở hữu tam quân chủ soái đều dễ dàng như vậy bắt giết lữ mông là cái trường hợp đặc biệt trường các lưu nghị kiến tạo quan thành triệu vân nhíu mày nhìn xem này nhanh trong thối lui sơn việt quân nhìn về phía bên cạnh thôi châu bình nói tiên sinh bây giờ ngư hương chiến sự căng thẳng tại hạ muốn chia một đạo nhân mã đi hướng về ngư hương cứu viện như thế nào tuy nhiên binh lực không coi là nhiều nhưng trợ giúp một chút ngư hương vẫn là làm được triệu vân không muốn lưu nghị xảy ra chuyện thôi châu bình lắc đầu cười nói tử long chớ có khinh thường bá h uyên ngươi có biết vì thế phiên đối phó giang đông sớm tại mấy tháng trước bá h uyên đã bắt đầu b ố trí ngư hương nhưng không có tử long tưởng tượng như vậy không chịu nổi triệu vân nhìn về phía thôi châu bình bất thình lình hỏi tiên sinh thật cùng bá huyên là bạn tri kỷ t ử long cớ gì nói ra lời ấy thôi châu bình có chút rợ khóc rợ cười hỏi vì sao vân cảm giác tiên sinh cũng không phải là quá quan tâm bá huyên triệu vân không cười bởi vì tin hắn thôi châu bình lắc đầu thở dài hắn cùng khổng minh có chút giống ta dám khẳng định ngư hương phòng ngự sớm tại cái này mấy tháng ở giữa bị hắn làm giọt nước không lọt còn có tử long có biết ngư hương những bách tính đó bên trong có bao nhiêu là hắn phu nhân ngày xưa bộ hạ cũ triệu vân nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía thôi châu bình thật đến dụng binh thời điểm ngư hương nam đ i n h đều có thể ra trận giết địch bã huyên trí ít có thể trong khoảng thời gian ngắn mộ tập đến ba ngàn khả chiến chi binh thôi châu bình thở dài nói triệu vân có chút giật mình ngư hương mới có bao nhiêu người thử long lúc này cái kia suy nghĩ không phải là ngư hương thôi châu bình nhìn phía xa bỏ chạy sân việt hai mắt hơi hơi n h a o lại ồ triệu vân nghi hoặc nhìn về phía thôi châu bình nói dám mời tiên sinh dạy ta giang hạ thôi châu bình gõ gõ t ư ở n g chắn mái nói lúc này chính là xuất binh giang hạ cơ hội nhất cử cắt đứt giang đông đường lui giang hạ triệu vân nhìn xem thôi châu bình không tệ lần này giang đông đột kích trên thực tế sớm tại chúng ta trong dự liệu bá h uyên càng là đã sớm chuẩn bị lấy có ý quyên vô ý giang đông tại xuất binh thời điểm nếu đã bại cục đã định ta không biết quan tướng quân phải chăng c ó thể đánh hạ t ừ n g dương nhưng sau trận chiến này giang hạ nhất định phải rơi vào quân ta trường khống mới có thể chấn nhiếp giang đông tử long lúc này làm mau sớm vượt sông cầm hạ khẩu các loại vùng ven sông yếu ả i chiếm cứ lấy cắt đứt giang đông quân đường lui đến lúc đó là triển lãm h ò a đều do quân ta quyết định triệu vân suy tư một lát sau yên lặng gật gật đầu thôi châu bình nói có phần khiến người tâm động l o n g nghi ngờ d i ệ t hết triệu vân lập tức giống như thôi châu bình thương nghị như thế nào xuất binh màn đêm bông u xuống liền điểm ba ngàn binh mã quần áo nhẹ vượt sông thừa dịp giang đông quân chưa chuẩn bị nhất cử cầm xuống hạ khẩu phong tỏa mặt sông Cắt Chu cận chấn Chu hoạch cũng có tác chiến Châu bách đứt Thái tiếp tế. Thành Thái thiêu thu Thành thành tứ. Tướng tính Đông đối đã đều đội Giang Giang Lăng ngoài, hương nhưng nhưng không Giang Lăng không xuống với nhiều, khỏi lại dưới, Kinh ra quân bên này bên quân quân, như vậy phụ hủy, bị là y x sẽ e một chúng hồ ta vì là hồ báo. m tên phó tướng nhịn không được khuyên n ủ giang đông hôm nay tới đây tấn công kinh châu là muốn chiếm lĩnh kinh châu cái này dân tâm cũng rất trọng yếu nếu kinh châu bách tính tất cả đều bài xích bọn họ coi như chiếm lĩnh về sau quản lý cũng sẽ là một cái vấn đề lớn chu thái tuy nhiên giết người không nhiều nhưng thiêu hủy hương trấn thiêu hủy người ta vượn sẽ chỉ làm cái này kình châu bách tính càng thêm hận bọn h ắ n chu thái nhìn xem giang lăng phương hướng có chút không cam lòng tương khâm thân thể ham giang lăng nhiều như vậy thời gian đi qua đã có thể khẳng định là giữ nhiều l ã n h ít cái này khiến chu thái có chút hối hận nếu ngày đó mình có thể kịp thời đánh hạ thành trì nói không chừng liền có thể cứu ra tương khâm đô đốc bên k i ệ nhưng có tin tức phiên muộn nói ra c h ọ c khí mặc dù không có công chiếm giang lăng nhưng bọn hắn tiếp tế lại không phải vấn đề giang hạ bên kia liền có thể trực tiếp tiếp tế tới chỉ là nhiều như vậy thời gian lữ m ô n g bên kia chậm chạp không thể công phá nhạc dương cái này khiến chu thái trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng cảm giác công a n cũng không có đánh hạ còn gãy ngu phiên nếu là nhạc dương bên kia cũng không thể đánh hạ lời nói bọn họ lần này xuất binh đến tột cùng vì sao thương quân nay phó tướng khom người nói còn nhớ đến mấy ngày trước một nhánh kinh châu thủy quân thuận hán giang mà xuống nhìn lại hướng về chính là đi hướng về động đỉnh hồ phương hướng kinh châu thủy quân chu thái cao mày nói lúc ấy hắn không có quá để ý chỉ cho là là tới gấp rút tiếp viện giang lăng nhưng mấy ngày nay giang lăng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh bây giờ xem ra thật đúng là đi động đỉnh hồ phương hướng kể từ đó lữ mông chẳng lẽ không phải muốn hai mặt t h ủ địch nhanh lui binh đi chợ giúp đô đốc ây hiu mọi người đang muốn cả điểm binh lập tức rời khỏi giang lăng thời khắc bầu trời xa xa bên trong một cái tên lệnh bất thình lình đẳng không mà lên chu thái cùng mấy tên tướng lĩnh nhìn về phía này tên lệnh sắc mặt không khỏi biến đổi đây là phát hiện địch quân tín hiệu phương bắc địch quân chỉ có một cái cái kia chính là q u a n vũ bảy trận n ê n địch chu thái sắc mặt biến đến tái nhuận đứng lên vội vàng thét ra lệnh tạm quân bảy trận chuẩn bị nên chiến địch quân đừng nhìn giang đông quân xuất trinh trước đó tự thoại thì kiểm tra vũ dẹp không đáng một đồng Nhưng chương â n chính muốn chính diện đối mặt thời điểm. liền n thời h mặt điểm, xem đối chú c thái á ba trăm hai mươi quan vũ trảng tướng tàn dương như huyết ngày mùa hẹ gió đêm bên trong còn mang theo một cỗ mùi huyết tinh cuối tầm mắt này mê ngông thiên địa chỗ va chạm mặc ộ t hát tuyến đạo đang không ngừng núp đích, không chú thái yên biến ngừng núp lớn, l n trợn, tình biến hóa đã vượt qua hắn dự đoán, lần này g bày vượt tập sự dự hóa qua đã k í h bất ngờ kệ ì n trong này quan hán đỉnh không ngừng h châu hoạch, theo thọ hầu biểu kế kỳ đại đại tầm mắt mặt rõ r vũ t toàn dứt. xem chấm Mặc như hoàn toàn chấm dứt. Mặc kệ quan vũ có hay không đánh hạ tương dương nhưng khi quan vũ đến giang l a n g giờ khắc này chu thái biết bọn họ còn muốn công phá giang l a n g đã là không có khả năng bây giờ cái kia m u ố n là như thế nào có thể tại nổi giận quan vũ thủ hạ rút về giang đông g a o thét hạ phong vốn nên mang theo một cỗ sóng nhiệt nhưng giờ phút này theo kinh châu quân tới gần một cỗ ý lạnh tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên quan vũ thế tới cũng không nhanh hắn không có kỵ binh bộ binh muốn giữ lại thể lực tác chiến khoảng cách xa như vậy tự nhiên không có khả năng hướng về phía tới cho nên quan vũ chỉ huy năm ngàn tướng sĩ tại khóa chặt chu thái vị trí về sau bắt đầu không vội không chậm xua binh tiến lên nhưng cũng chính là phần này không vội không chậm lại làm cho chu thái cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác áp bách p h ả n phất hướng về bọn họ di động qua đến không phải một chi quân đội mà chính là một ngọn núi v ù vù nặng n g h e tiếng hít thở trong quân đội lan tràn tất cả mọi người có thể cảm giác được quan vũ mang đến áp lực song phương chưa tiếp địch nhưng khi thế bên trên so đấu đã bắt đầu cũng hiển nhiên ở phương diện này giang đông quân rơi vào hạ phong chu thái siết chặt trong tay chiến đao còn như vậy xuống dưới chỉ sợ còn chưa khai chiến phía bên mình liền phải bị đối phương mình khí bên bị liền đối trong h không thể để cho ế quyết đệ đổ, để đặt được. sụt quan này vũ tay chiến đao hung hăng đập vào trước ngực chu thái ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét phảng phất không biết đau đớn điên cuồng cầm chiến đao lần lượt đập vào trên lồng ngực của mình nột ngạt tiếng va đập bên trong chu thái khí thế lại tại từng chút một kéo lên đồng thời nghiêm nghị quát các h i n h đệ gọi này kinh châu người nhìn xem ta giang đông nhi lang khí phách mấy tên tướng lĩnh cũng kịp phản ứng ngẩng đầu rộng rãi bác Điên cầm trong tay binh quẩn trong cầm tay kinh h h í cùng k ả giáp va chạm, g âm t a quan mang n đánh nát quan vũ quân mang đến h tới vũ châu ả m giác cáp á c cũng ngực cũng chi khắc vũ đánh nát trong lòng hoảng、sợ. quan vũ lại như thế nào. Giang Đông nhi làng không phải mềm yếu chi đồ. Giờ này, Giang Đông Giờ đồ. thế phải lại sợ, q yếu u mềm n tên tướng lĩnh si khí khích theo bắt mấy lệ, đ ầ tăng trở lại, quân a mang n đến nặng nghề tán. Kinh vũ đầu h áp lực c bắt đầu tiêu Ừm. u u q â trận trước quan vũ h i ế p mắt nhìn về phía đã trong tầm mắt vô cùng rõ ràng giang đông quân này trực trùng vân tiêu cổ táo thanh để cho quan vũ kinh doanh đi ra cỗ này khí phách không còn sót lại chút gì khoe miệng r ắ t một vòng cười lạnh chu thái có chút ý tứ x a thủ chuẩn bị theo quan vũ ra lệnh một tiếng từng dãy cung tiến thủ nhanh chóng đi vào quân trước giờ phút này khoảng cách song phương đã không đủ hai trăm bước kinh châu quân cung tiến thủ tầm bán tại giã ngoại là một trăm ba mươi bước đến một trăm bốn mươi bước ở giữa khoảng cách này vô luận tào quân vẫn là giang đông quân cũng là vô ngông ngừa khó đạt đến đây cũng là quan vũ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong công phá tương dương trọng yếu một trong những nguyên nhân trước mắt đối mặt giang đông quân coi như này chu thái một lần nữa tướng sĩ khí ủng hộ đứng lên lại có thể thế nào song phương tranh lệch đã dần dần kéo ra kinh châu quân tuy nhiên đã là bị quân nhưng ở công phá tương dương về sau kinh châu quân bách chiến bách thắng tín nhiệm đã tại mỗi người tâm lý chạy xuôi quân đội như vậy là cường đại nhất quan vũ rất rõ ràng điểm này đây cũng là hán giám chỉ đem năm ngàn binh mã liền theo chân có bảy ngàn số lượng giang đông quân giao đấu đồng thời tại ngay từ đầu liền triển lộ ra tất thắng tâm tính duyên cớ tương dương chiến đối với kinh châu quân tới nói tuyệt đối là một lần chất lột xác thường thắng chi sư tâm tính đã tại mỗi một cái kinh châu quân tâm nảy sinh chu thái đã bắt đầu điều hành cùng quan vũ c ẩ m cung n ộ i thủ phái đi hàng phía trước khai thác tuyệt đối thế công khác biệt chu thái trong trận hình đao t h u ẫ n thủ là vị thứ nhất khai thác là phòng ngự sách lược điểm này cũng quỷ dị nhiều người một phương khai thác thủ thế ít người một phương lại ngược lại là không phải bình thường cường thế cung t i ễ n thủ theo sát tại đao t h u ẫ n thủ hậu phương chỉ cần đối phương bước vào tầm bắn liền lập tức bắt đầu tiến hành tiến công giang đông quân đồng dạng là lấy thiện xạ nổi tiếng bất quá bọn hắn tiến thuật tại thủy chiến bên trong c ó thể tốt hơn thể hiện đi ra bàn tên nhìn xem song phương trận hình tiếp cận hàng phía trước cung t i ễ n thủ đã đem đối phương đặt vào tầm bắn phạm vi bên trong quan vũ huy động lệnh kỳ từng tiếng du dương tiếng kèn bên trong hàng phía trước c u n g tiễn thủ dừng bước lại mặc cho hai bên t h u á n thủ trường ngô binh từ bên cạnh mình đi qua nhao nhao d ơ lên trong tay cung tiễn loan cung cái tên đều nhịp trong động tác theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng hàng ngàn tấm dây cung rung động âm thanh trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ hình thành một cỗ kỳ lạ tiếng gầm hướng bốn phía khuếch tán từ xa nhìn lại một tiếng kỳ dị vù vù đi qua một loạt hắc ảnh đẳng không mà lên trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung hướng phía giang đông quân trận doanh rơi xuống hàng phía trước thuẫn thủ lập tức cầm thuẫn bài dựng thẳng nâng nhưng này bó mũi tên tầm bắn cực xa cũng không rơi vào thuẫn trận phía trên ngược lại là rơi vào xếp sau không có thuẫn bài che chắn trong quân trong chốc lát liên miên giang đông quân tại đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị bắn g i ế t ngã xuống đất kêu thê lương thảm thiết tiếng vang thành một mảnh vừa mới ủng hộ đứng lên sĩ khí trong nháy mắt bị t ă n ăn dã chu thái biến sắc vì sao cảm giác cái này kinh châu quân cung tiễn tầm bắn s o ngày xưa lại xa một chút lập tức vội vàng điều chỉnh trận hình đệ á m xem một người ô hợp. Quan、vũ、ngồi tại trên lưng ngựa, cười lạnh nhìn xem vội vàng thay đổi trận giang đông、củ. Này một cây lưu nghị giúp hắn chế tạo thanh long hiển n giúp cười lưu tại vội đổi ô hợp. thay chế u Vũ tạo cụ. cây y t đao dơ l ê nhị cao cao. Giết. Đệ n bồng mưa tên rơi xuống thời khắc chu thái liền biết lại như vậy xung dưới tam quân nhất định tan tác quyết định thật nhanh truyền đạt mệnh lệnh toàn quân s u n g phong mệnh lệnh kết trận quan vũ khỏe miệng lướt qua một vòng cười l ạ n h tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất phát hiện nhưng loại này tại tầm bắn bên trên nghiền ép địch quân mang đến ưu thế thật quá lớn riêng là tại loại này giã chiến bên trong thường thường đều có thể làm cho đối phương không thể không phản thủ làm công thuận thủ kết trận từng nhánh băng l ã n h trường mâu khoác lên trên tâm c h á n hình thành một mảnh dày đặc tử vong tùng lâm giang đông quân đỉnh lấy mưa tên g i ế t đi lên cung tiến thủ khi tiến vào tầm bắn về sau lập tức đ ố i kinh châu quân tiến hành phản kích thương vong bắt đầu xuất hiện nhưng lại cũng không ảnh hưởng đại cục ở trong mắt q u a n vũ trận chiến tranh này tại chu thái khởi xướng s u n g phong một k h ắ c này đã nhất định bành bành bành hai quân đụng vào nhau kiên chỉ ố t u là tiếp xúc trong nháy mắt giang đông quân thương vong đột ngột tăng lên quan vũ quan sát trận địa địch tại phát hiện giang đông quân này nhuệ khí tán đi trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh tiến lên chuyển rời mệnh lệnh t h u a n bài cách mặt đất bắt đầu chậm rãi chuyển rời giang đông quân trận chân bị không ngừng áp bách lấy lui lại sĩ khí bắt đầu sụp đổ đã bắt đầu có đảo binh xuất hiện chu thái thấy thế cắn răng vung đao tự thân lên trận lực xuyên qua hai tay đối chạm mặt tới thuẫn bài nhất đao đánh xuống kiên cố thuẫn bài bị đánh nát chu thái một chân cầm hậu phương thuẫn thủ tính cả trường mâu binh đạp lan đại đao trong tay đang mở hí mấy tên kinh châu tướng sĩ bị chém giết nguyên bản chặt chẽ thuẫn trận nhất thời bị xé mở một đầu khe hậu phương luôn luôn bị áp chế rang đông quân rốt cuộc tìm được một đầu có thể phát tiết lỗ h ồ n g giống như vỡ đê hồng thủy tràn vào đến kinh châu quân trận s u thế bắt đầu xuất hiện hỗn loạn song phương chém giết cùng một chỗ kinh châu quân thương vong bắt đầu tăng lên nhưng giang đông quân thương vong lại càng sâu thảm thiết trận giáp lá cả theo chu thái anh dũng giết địch bắt đầu làm cho giang đông quân nhân số ưu thế phát huy ra xếp sau quan vũ mắt thấy chu thái đã liên tiếp chém giết hơn mười tên kinh châu tướng sĩ một đôi mắt phượng hơi hơi n h a o lại băng lãnh sát cơ nhập vào cơ thể mà ra hướng phía tứ phương tràn lan hoắc hai chân một đập bụng ngựa người thổi kèn thấy thế hào âm thanh lập tức biến đổi một đoạn làm cho người nhiệt huyết dâng trào hào tiếng vang lên đó là thuộc về quan vũ độc hữu hào âm thanh hàng phía trước kinh châu quân trận s u thế nhất thời biến đổi bắt đầu hướng về hai mặt phân tán t r ở lại một đầu thông hướng chu thái đường chu thái g i ế t đến đang hứng khởi bất thình lình nhìn thấy bốn phía kinh châu quân hướng hai mặt thối lui đang cảm giác mờ mịt gấp rút tiếng võ ngựa bên trong vang lên vội vang ngẩng đầu nhìn lại khi thấy quan vũ hơi hơi kém nằm ở trên lưng ngựa tha đao giục ngựa hướng bên này chạy tới chu thái hai mắt chừng một cái không có chút nào、e、ngại, hiệp phùng thắng,、giờ、phút này, Chu Thái cho nào、e、ngại, tương dũng này giả giờ có là e đối lộ dù một ặ t thúc vào bụng ngựa, không tránh không né, thẳng tắp thất tại trận trong tới thanh tướng quan quan quân may hai ngựa, Hai nhanh hai đao cũng không ngại, chân bụng không không nẻ, đón bên chóng gần, song phương vũ vào vũ. có khoái h mảy mã lấy e đại lại sĩ i ụ dưới và chạm cùng m ộ tiếng chỗ. Một t vang dọn trói hai tiếng gầm lấy hai người làm trung tâm mang theo một cỗ khí lạng hướng phía bốn phương tám hướng lui lan chẳng ra bốn phía binh lính vô ý thức bắt đầu lui lại Chu Thái thân thể hoàng hốt, hai tay tê dại, lại i vội ề n vàng kéo táo b o hí h lên c ế n đồng thời nghe vang mã, đầu thời sau là ê n tiếng gió, vội v n người nhất g quay đao, một n nhờ quan vũ ngựa mà qua trong nháy qua ngựa rụt trong mắt trở tay bổ tới mà là bổ Lại nhất đao. tiếng nổ vang chu thái chỉ cảm thấy đầu không còn bên hai ông ông trực hưởng kém chút bị một đao kia từ trên lưng ngựa chấn động xuống dưới chiến mã lao ra hơn mười bước vừa rồi dừng lại vội vàng ghìm lại cơn ngựa thay đổi tới đã thấy quan vũ đã lại lần nữa khởi xướng s u n g phong chu thái không cam lòng yếu thế đồng dạng lại lần nữa rụt ngựa s u n g phong lại ẩn ẩn phát hiện chính mình bách luyện chiến đao bên trên xuất hiện từng tia tế văn trong lòng run lên nhưng giờ này k h ắ c này đã không nghĩ ngợi nhiều được、Cách. gặp gỡ một lần khác biệt tại song đao va chạm trong n g á y mắt chu thái ngẩm trộm nghe đến một tiếng long ngâm thanh âm theo s á t lấy chính mình đại đao tại chu thái kinh sợ trong ánh mắt cứ như vậy miễn cưỡng đức gây ra thanh long nghiện nguyện đao đao thế không ngừng thuận thế liền trượt hướng về chu thái vị trí hiểm yếu chu thái thậm chí năng lượng rõ ràng nhìn thấy đao kia trên mặt sinh động như thật thanh long nhưng căn bản không kịp làm tiếp bất kỳ động tác gì sau một khắc lớn chừng cái đấu đầu người phóng lên tận trời đến chết chu thái trong mắt vẫn tràn ngập không cam l ò n g máu tươi nhuộm đỏ trinh bảo quan vũ tại sai lập tức mà qua về sau tiện tay hất lên một hàng vết máu theo lưới đao lắc tại mặt đất hình thành một đầu tơ máu trên thân đao nhưng là không dính một giọt máu thanh long hiển n g u y đao s ắ chương bén 28, p á giáp ba trăm h 27, h 26, đoạn nhận 27, t a n long lực lượng h lực l 29. à m l ư u nghị t i ề n kỳ tác p h ẩ một cây đao này đao t h u c í n hiển nhiên n h c ũ giang là cực phẩm. Trường g 321,、giang、đông bị thương nặng theo chu thái chết trận giang đông quân thất bại và diệt vong đã nhất định quan vũ xuất quân luôn luôn g i ế t tới bờ sông phục sinh 2.000 giang đông giống như là cộng thêm trên trăm chiếc lớn nhỏ tàu thuyền lúc này mới xuất quân đi giang lăng giang lăng thành bên trong mi phương đặng ngại sớm đã đến tin tức mắt thấy quan vũ thu được thắng lợi trở về sớm đã mở cửa thành ra các loại nhìn thấy quan vũ trở về mi phương tự thân lên trước tiếp nhận quan vũ đại đao trong tay mỉm cười nói quân hầu thần võ uy c h ấ n tam quân nhạc dương tình hình chiến đấu như thế nào quan vũ cũng không có cự tuyệt đến một lần tâm t ì n h tốt thứ hai à lần này nếu không có mi phương giữ vương giang lăng trợ giúp chính mình ổn định hậu phương tương phiền chi chiến cũng không có khả năng đánh thuận lợi như vậy cũng coi là lập đại công lại bày biện một tấm mặt thối trách móc nặng nề cũng coi chút qua hắn người này trọng nghĩa mi phương tại loại này thời điểm then chốt không cho chính mình như xe bị tuột xích còn chủ động giúp mình ổn định hậu phương lấy quan vũ tính cách coi như không phải lấy huynh đệ đối đãi nhưng cũng sẽ không lại như ngày xưa đối đãi mi phương quân hầu yên tâm lữ mông đã bị cầm tam quân nhuệ khí đã mất những ngày qua cam ninh mặc dù tấn công mạnh ngư hương nhưng cũng không thể cầm ngư hương cầm xuống đặng ngải tiến lên một bước mỉm cười nói ngươi là quan vũ kinh ngạc xem đặng ngải liếc một chút cảm thấy có chút q u e n mặt nhưng trong lúc nhất thời nghị không ra quân hầu đặng ngải chính là gia cắt quân sư đệ tử cũng là bá huyên từ mặc thành mang ra mi phương nhắc nhở quan vũ giật mình mang theo hai người trở lại n h à thự trừ bỏ chiến giáp về sau vừa rồi nhìn về phía đặng ngải cười nói muốn đến lần này giang lăng công an hai nơi có thể an ổn ngươi cũng xuất lực không y ta hắn cũng không cho rằng gia cát lượng cùng lưu nghị lúc này đem đặng ngải phái tới bên này là tới du sơn n g o a n thủy thậm chí quan vũ hoài nghi một trận chủ yếu công lao vẫn phải quên tại đặng ngải trên đầu nếu không có gia sư tiên sinh l ư u lược hoàn thiện phủ quân toàn lực phối hợp tướng sĩ trên dưới dùng m ệ n h ngài có gì năng lượng lui giang đông đại quân đặng ngải lắc lắc đầu nói chuyện này bố cục là lưu nghị giống như gia cát lượng hắn chỉ là phụ trách một chút chi tiết xử lý cùng chấp hành công lao này hắn cũng không dám loạn tham quan vũ vớt dâu thở dài lúc trước khẩn minh bá huyên đã từng mấy lần khuyên ta cũng là vũ quá tự phụ ngẫm lại nếu không có r a cắt lượng lưu nghị đặng n g ả i những người này ở đây hậu phương như đồ bố cục giang lăng công an nếu thật bị này giang đông người đoạt đi đoạn nhà mình đ ứ n g lui kết quả kia cũng không phải như bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút quan vũ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ việc đã đến nước này quân ta chẳng những chưa bại ngược lại đến tương phiến chỗ đại tỏa giang đông binh mã quân hầu làm gì tự trách mi p ư ơ n g nhìn không được nói một trận tương đương với là bọn hắn một nhà đối phó tào tôn hai nhà hơn nữa còn thắng chẳng những cầm xuống tương phiến chỗ dựa theo kế hoạch về sau giang hạ cũng phải từ giang đông cầm trong tay tới nhưng nói là lớn nhất bên thắng quan vũ nghe vậy yên lặng không nói thật lâu mới nói bất kể như thế nào này giang đông đại quân lưu tại nơi đây trung quy là cái thái họa chờ đợi một cái xuất quân vượt sông tiến đến chợ bá huyên phá giang đông đại quân quân hầu không thể đặng ngài vội vàng nói Ừm. quan vũ nhữ mày nhìn về phía đặng ngải đặng ngải cười khổ nói dựa theo tiên sinh ý tứ này lưỡng ông cam ninh cùng bị khốn ở trong hồ giang đông quân là muốn thả lại quan vũ không nói gì chỉ là nhữ mày nhìn xem đặng ngải trận chiến này đã lớn áp chế giang đông n g u y ệ khí đặng ngải không người nói nếu là ta quân nguyện ý có quân hầu tử long trọng nghiệp ba vị tướng quân trong tay binh mã giang đông quân sĩ khí đã mất phá đi không khó nhưng kể từ đó tôn quyền nhất định nguyên khí đại thương mà quân trong a Giang Nam Giang Giang Giang Giang nếu muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Giang Đông cũng không dễ dàng, ngược lại cho Tào Tháo Nam hạ Giang Đông cơ hội. tiên sinh hy vọng có thể thả lại những người này, hướng về Giang Đông Đông chiếm mà hội cho Tháo hạ hội, hy thể thả Hạ, cơ cơ có lại lại đòi lại Tào đoạt t dễ về ả i qua trận này, nguyên trận thương. Tuần, t r này, khí đã thương. Tổn, trong thời gian ngắn đối với quân ta vô pháp tạo thành uy hiếp lại có thể kiểm chế t à o quân binh mã có thể dùng thiên hạ tiến vào một đoạn bình tinh kỳ quân ta bây giờ tam quân đánh lâu sớm đã mỏi mệt đang cần tu dưỡng mà không phải chinh chiến từ kiến an mười sáu năm bắt đầu đầu tiên là lưu bị phạt t h ủ sau đó quan vũ phạt tương d ư ờ n g đánh bại giang đông địch đến vô luận là địa bàn vẫn là nhân khẩu cũng là gấp đội tăng trưởng nhưng mà đến bây giờ mới thôi hán t r u n g giống như tào tháo dây dưa còn không có hoàn toàn đình chỉ nếu lại bước lên chinh phạt giang đông chiến không nói trước kết quả lưu bị trong địa bàn bộ chỉ sợ đều sẽ xuất hiện bất ổn cục diện cho nên dưới mắt vô luận lưu nghị vẫn là tại phía xa thục trung gia cát lượng bàng thống pháp chính các loại mưu sĩ đều cảm thấy trước mắt đối với lưu bị mà nói trọng yếu nhất không phải tiếp tục mở rộng địa bàn mà chính là dừng lại n ề n vững chắc căn cơ củng cố dân tâm là quan trọng cho nên lần này mặc dù là giang đông gây sự trước đây nhưng vì là đại cục suy nghĩ cuối cùng vẫn cần giang đông người minh hữu này đương nhiên cái này cần tôn quyền chính mình đi cầu trên thực tế ngay cả chu thái lưu nghị cũng không chuẩn bị g i ế t nếu không cũng không có khả năng tùy ý chu thái ở chỗ này quấy dối chỉ có thể nói chu thái không may đang gặp gỡ nóng vội trở về q u a n vũ bị quan vũ n qua lúc, lúc này đứng i đầu. u q dậy chỉ huy binh mã chạy về tương dương chủ trì chiến cục hán tuy nhiên không tại nhưng liêu hóa chu thương mạ lương y di tích bọn người hợp tác đứng lên tăng thêm trong thành tương dương binh mã rất nhiều muốn công phá thành t h ì cũng không dễ dàng xế chiều hôm đó đến từ thuộc trung tin tức cuối cùng truyền đến giang lăng người đến là giản đùng chuẩn bị đi sứ giang đông chất vấn giang đông vì sao vô tội công kích minh h i ế u phá hư minh nghị ẩm sai tang đại doanh tiền tuyến tình báo cuối cùng truyền về nhưng tôn quyền ở đây nhiều ngày như vậy chờ tới lại không phải lữ m ô n g tin chiến thắng mà chính là lưu bị chất vấn cùng đại quân bị nhốt lữ m ô n g bị bắt chu thái tương thâm n g u phiên phó sĩ nhân chết trận tin tức mà lấy tôn quyền lòng dạ giờ phút này vẫn như cũ cảm giác đại não có chút chống không với lại theo lưu nghị b ù n g ra tin tức truyền lại càng nhiều tin tức truyền về tấn công giang l a n g hơn vạn binh mã toàn quân bị diệt tương khâm chết tại giang l a n g thành bên trong chu thái bị quan vũ cho chém triệu vân đêm độ t r ư ở n g giang chiếm cứ hạ khẩu văn xính thủy quân phong tỏa động đình hồ cam ninh công lâu ngư hương không xuống ngư phiên chiếm cứ công an thời điểm bị công an thủ quân bắn giết phó sĩ nhân ẩn n ú t kinh châu nhiều năm cuối cùng lại chẳng những không có thể giúp t r ợ tôn quyền chiếm lấy kinh châu ngược lại hại tôn quyền tổn binh hao tướng trong tay tiểu thương không tự giác rơi xuống tôn quyền lại không phát giác gì chỉ là kinh ngạc nhìn xem trước đó tới đưa tin người xuất thần chúa công lô túc thở dài tiến lên một bước không người nói vì kế hoạch hôm nay vẫn là trước tiên cứu gia tử minh hương bá hai vị tướng quân cùng này vẫn còn vây ở động đình hồ hai vạn tướng sĩ hoàng thúc đem bọn hắn khốn tại động đình hồ lại không xua binh vây quét chỉ sợ cũng là không muốn hoàn toàn đánh vỡ hai nhà minh nghị ừ t r ì n h p h ổ đ ỗ n g nhiên đứng lên tức giận nói không muốn đánh phá hai nhà minh nghị lại giết ta đại tướng khiến cho ta giang đông hao tổn hơn vạn binh mã lỗ túc nghe vậy không biết nên nói như thế nào bước lên t r i n h chiến là giang đông chẳng lẽ lại người ta liền nên bị đánh phát hiện không đúng về sau còn không thể hoàn thủ đây coi như là đạo lý gì chỉ là đứng tại giang đông trên lập trường lỗ túc lại không biện pháp giải thích giang đông lần này tổn thất quá lớn đến trước mắt mới thôi chí ít có một vạn năm ngàn tinh nhuệ bị diệt còn có hơn một vạn người bị vây ở động đình hồ cũng khó trách trình phổ những tướng lãnh này nuốt không trôi một hơi này h ú n g chi chu thái tương khâm đó cũng đều là tôn quyền tâm phúc tướng lĩnh bây giờ lại chết tại giang lăng trên mặt cảm tình khẳng định không thoải mái không có đi giải thích cái gì lỗ túc chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía tôn quyền trước mắt cục thế đã rõ ràng giang đông lại muốn xuất binh khẳng định còn có thể kiếm ra không ít nhân mã nhưng trước đó đánh lưu bị Đó đối có nói, là Lưu lần lời này bởi Bị bị, phải vì cường muốn không phòng chỉ công còn m sợ ặ tuy liền là Kinh không chỉ h c â binh mã, còn có đến từ binh mã đi. còn đến trung thục mã, mã có từ t u nhiên không nguyện ý thừa nhận nhưng trải qua trận này giang đông tại t à o tôn lưu ở giữa đệm địa vị căn bản là bị định ra đến ngược lại là lưu bị trải qua trận này nhanh chóng q u ộ t khởi chẳng những cầm xuống bao quát hán trung ở bên trong lích châu toàn cảnh kinh châu tương dương đều bị đánh hạ thế lực c h i thịnh đã cái sau vượt cái trước dẫm tại giang đông trên đầu lại không là xích bích chi chiến thì làm giang đông phụ thuộc tồn tại thậm chí nếu như kế tiếp còn muốn liên minh lời nói cái này chủ thứ chi vị sẽ xuất hiện l g ị c h chuyện cái này sợ là toàn bộ giang đông văn võ đều khó mà tiếp nhận lỗ túc trong nội tâm bất thình lình có chút phát khổ cũng thế đến bây giờ đã hơi không khống chế được chúa công m ặ t tướng nguyện ý tự mình dẫn thủy quân trên lưng cứu viện đô đốc hoàng cái đứng dậy đối tôn quyền không người nói tôn quyền nhìn về phía hoàng cái nuốt vài ngụm nước miếng khổ sở nói công phúc coi là ta giang đông bây giờ còn có bao nhiêu khả chiến chi binh cái này hoàng cái trong lúc nhất thời tiếp không hơn lời nói khả chiến chi binh không phải là không có nhưng đều tại tứ phương c h ấ n áp sân việt hơn nữa còn đến lưu lại binh mã tới phòng bị tào tháo coi như có thể gạt ra một chút đến có thể cứu ra cam ninh có thể chưa hẳn có thể cứu ra lương ông huống chi triệu vân đã xuất quân chiếm đóng hạ khẩu nếu là mặc kệ lương đạo liền trực tiếp bị triệu vân cho c ắ t đức nhưng nếu là quản lời nói triệu vân cũng rất không dễ dàng đối phó t h ủ y chiến tất nhiên là không có vấn đề lại đến hai cái triệu vân còn không sợ nhưng triệu vân sẽ buông tha cho hạ khẩu chạy tới cùng bọn hắn múc nước cẩm tôn quyền nhắm mắt lại yên lặng một lát sau mới nói liền theo tử kính nói như vậy đi phái người đi hướng về thành đều hướng về hoàng thúc thỉnh cầu thả lại quân ta tướng sĩ hai nhà tiếp tục kết tốt nói xong không để ý tới mọi người phàn nàn đứng dậy sau này đường mà đi lô túc t h ấ y thế vội vàng đuổi theo chúa công lỗ túc đối tôn quyền không người nói tôn quyền k h o á t k h o á t tay ngồi tại trên chiếu có chút mỏi mệt nhắm mắt lại cười khổ nói hối h ậ n không nghe tử kính nói như vậy chỉ là bây giờ việc đã đến nước này tử kính coi là quân ta giống như lưu bị còn có kết minh khả năng lỗ túc nghĩ đến trước đó cả chiều lòng đầy căm phẫn sự tình có chút bất đắc di thở dài không nói gì trước mắt toàn bộ giang đông văn v õ đối với lưu bị bài xích đều đạt tới một cái đ ỉ n h phong bây giờ nếu như tiếp tục giống như lưu bị kết minh chỉ sợ không dễ dàng nhưng cũng tuyệt không thể đem giống như lưu bị quan hệ nháo đến quá cương nếu không giang đông đón lấy cũng chỉ có thể hướng về tào tháo đầu hàng đi thành đều sự tình còn cần tử kính người thân hướng về tôn quyền nhìn xem lỗ túc mỏi mệnh cười nói phái người khác đi hắn thật đúng là lo lắng có người ép không được hỏa khí trực tiếp tới cái ám sát lưu bị tiết mục này liền trực tiếp chuẩn bị cho tào tháo đầu hàng biểu đi chương ba trăm hai mươi hai lưu nghị chiến lược tư tưởng ngư hương ngoài thành tiếng chém giết chẳng biết lúc nào đình chỉ ngồi tại nhà mình trên ghế nằm trời chiều quang huy chiếu xuống trên mặt hồ ngồi tại chúc lâu trên ban công đang năng lượng nhìn thấy này mênh ngông mặt hồ dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng giống như độ một tầng kim s á c mỗi ngày nhật lạc dù sao là như vậy làm cho người mê say chỉ là này trên mặt sông đi đi lại lại tới lui giang đông chiến thuyền thuyền nhẹ nhìn xem có chút trứng mắt khiến cho phần này dưới trời chiều cảnh đẹp cỡ nào một phần dơ bẩn điều hành kinh nam năm quận t u ấ thụ đã bị lưu nghị phái người đưa về thành đều đón lấy sự tình hắn không muốn quản giống g bây giờ như vậy bồi bồi thê nhi làm chút từ muốn làm sự tình mới là lưu nghị hướng tới cách sống trải qua trận này thiên hạ hẳn là có thể an ổn mấy năm chính mình liền hảo hảo chờ đợi tại cái này kinh châu an hưởng thái bình chính là không có việc gì thời điểm dạy một chút sách nhận thầu mấy cái công trình nghe nói tương dương trải qua trận này bị đánh r á c mướp giang lăng trong ngoài cũng bị thiêu hủy không ít những công trình này kết thúc nói không chừng liền có thể để cho mình đẳng cấp tấn thăng đến thất cấp tuy nhiên đã qua rất nhiều năm nhưng khi đó loại kia tâm cùng thiên địa hợp hai là một cảm giác nhưng đến nay để cho lưu nghị hoài niệm cảm giác kia đã không thua gì nam nữ ở giữa những nước mỹ đó rượu sự tình với lại càng thêm thuần túy nghĩ tới đây lưu nghị nhịn không được nhìn về phía bên cạnh thê tử có chút mập ra trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần khí khái hào hùng nhưng mẫu tính quang huy đã ngăn cản không được chính mình cái này hài nhi an tết sợ là muốn sản xuất ra về sau cũng không thể lại m u ố n lữ linh khởi thân thể cho dù tốt vậy cũng xem như tuổi sản phụ lưu nghị cũng không hy vọng chính mình nữ nhân mạo hiểm như vậy phu quân nhìn ta làm gì phát giác được lưu nghị ánh mắt lữ linh khởi quay đầu cùng lưu nghị đối mặt nghi hoặc hỏi chẳng qua là cảm thấy phu nhân càng phát ra rung động lòng người lưu nghị cười nói phu quân chớ có hống ta lữ linh khởi thăm thảm thở dài lần trước hoài thai chỉ là b ụ n g lớn nhưng hắn địa phương còn không có như vậy nghiêm trọng nhưng lần này lữ linh khởi vô luận là khuôn mặt vẫn là cánh tay chân đều béo lợi hại dù sao nữ nhân thanh xuân rất ngắn qua ba mươi về sau coi như kiệt lực k h ô n g chế nhưng cái kia mập ra thời điểm vẫn là không có chút nào sẽ lưu tình nữ nhân nước mỹ là xương mà không phải cùng nhau lưu nghị lắc đầu trước kia tự nhiên là theo đuổi đẹp mắt xinh đẹp vóc người đẹp là kén vợ kén chồng đệ nhất tiêu chuẩn chỉ là theo lịch duyệt dần dần phong đối với những vật này cái nhìn cũng theo đó cải biến nếu như bây giờ có cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mặt mình vẫn như cũ sẽ tâm động đây là nam nhân bệnh chúng thật không tâm động đây không phải là người chết cũng là thái giám nhưng nếu để cho hắn lựa chọn vẫn là chọn vợ mình tâm động là trong nháy mắt nhưng trong sinh hoạt loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác mới là lưu nghị càng muốn hơn loại cảm giác này là mỹ mạo không thể mang đến nói đơn giản điểm cũng là thói quen cũng là tam quan phù hợp trên đời này không có bất kỳ cái gì hai người là hoàn toàn phù hợp chỉ là theo thời gian trôi qua cặp vợ chồng ở giữa không ngừng mà ma sát n h u ộ n bộ cuối cùng đạt được mới nhất gây nên loại k i a phu sướng phụ t ù y cầm sát hòa minh cảm giác nếu so bất luận cái gì sát na phương hoa đều muốn rung động lòng người chỉ là không ai đi thật để ý qua mà thôi lưu nghị cũng may mắn hắn bắt lấy cũng cảm nhận được có người cảm thấy hắn ốc tại dạng này một thời đại nhưng thủy t r u n g chỉ có một cái thế tử chỉ có lưu nghị chính mình minh bạch hắn luôn luôn không chịu n ạ p t i ế p cũng là lo lắng có người tìm đến đánh vỡ loại này mỹ diệu cảnh giới coi như lữ linh khởi không á n giận nhưng tâm lý bên trên khẳng định sẽ có khác biệt trong nhà mới gia nhập một người tự nhiên vẫn là được làm ra tranh đ o ạ n thỏa hiệp một lần nữa đạt được nhất trí quá trình này sẽ rất phiền phức lưu nghị giống như lữ linh khởi ở giữa thật vất v ả đạt được bây giờ ăn ý hắn không muốn lại hao phí tinh lực đi lại hoàn thành một lần vợ mình cũng có qua phương hoa tuyệt đại thời điểm năm đó nam dương sơn trại này bạch mã ngân thương tư thế hiên ngang lại có khuynh thế c h ó i m ắ t hào quang cuối cùng lại trở thành chính mình tiểu thê tách ra một nữ nhân mê người nhất hào quang chỉ vì tử đã đầy đủ để cho hắn đời này không tiếc năm đó sơn trại đệ nhất mỹ nhân cũng không phải chỉ là hư danh lưu nghị nhìn xem thê tử mập mạp gương mặt nhịn không được xoa b ó p chỉ là nhìn thấy này nơi khỏe mắt một vòng nếp nhăn nơi khóe mắt thì trong lòng nhịn không được nhiều mấy phần thương yêu phu quân lúc ấy sơn trại chỉ có ta một nữ tử lữ linh khởi ư ữ u oán nhìn xem lưu nghị những sơn dân đó cũng là ở bên ngoài ở cũng không thể quên sơn trại người nay mặc thành đệ nhất mỹ nữ tên tuổi phu nhân là hoàn toàn xứng đáng lưu nghị nhịn không được cười nói n ă m đó lữ linh khởi thật rất đẹp về sau sẽ chỉ càng đẹp kéo dài tuổi thọ thuộc tính đều đi ra lưu nghị cảm thấy mình có thể cỡ nào xây mấy cái phòng tập thể hình nhìn xem có thể hay không xuất hiện hoàn mỹ tô hình chỉ h o a n giả yếu thuộc tính tả hưu trong khoảng thời gian này không có việc gì ngày mai liền mang theo người vào học viện đi mở bắt đầu kiến tạo đi ngày bình thường không có việc gì cũng có thể để cho những tiểu la đó bói đầu sử dụng cái này ý nghĩ trong lòng tự nhiên không thể nói ra đến lữ linh khởi cũng chỉ cho là nhà mình phu quân tự an ủi mình lục lọi phì phì gương mặt lữ linh khởi có chút đ á n g trát những ngày này nàng cũng có nghĩ tới ăn ít một chút chỉ là có đôi khi cũng là nhịn không được với lại đặc biệt có thể n ó i trong lòng âm thầm quyết tâm chờ lần này sinh song thai nhi về sau chính mình phải tăng gấp đ ộ i huấn luyện tiên sinh lưu tam đao tại đặng thị chỉ huy dưới tiến đến đối lưu nghị túi người hành lễ sau đó lại đối lữ linh khởi thi lễ tam đao a ngồi đi lưu nghị chỉ chỉ đối diện vị trí cũng là tâm phúc cũng không có ngồi nghiêm trình phu quân thiếp thân trước tiên cáo tử lữ linh khởi tại đặng thị nâng đỡ đứng lên đối lưu tam đao gật gật đầu biết lẽ phải đẩy vào g i á n phòng nói đi chuyện gì lưu nghị cũng không có ngăn cản nhìn xem lưu tam đao hỏi nay cam ninh mấy ngày nay luôn luôn không tiến công có có cái phải hay không kế? gì quỷ lưu tam đao hỏi cam n i n h đã vài ngày không có tới đánh ngược lại binh tướng lập tức thu hồi hắn cũng không biết cái này cam n i n h đến tột cùng là có ý tứ gì lo lắng c o i trò lừa cho nên đến đây thỉnh giáo một chút lưu nghị dù sao mánh khỏe đằng sau lưu nghị cũng coi là cao thủ chỉ cần ngươi không ra khỏi thành dựa vào kiên thành t ử thủ lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng lưu nghị lắc đầu cười nói tam đao à có một việc ngươi đến thừa nhận ngươi cũng không phải là loại kia có khoáng thế thiên phú tướng lĩnh vô pháp làm đến cả công lẫn thủ cho nên ngươi chỉ cần tìm đúng một điểm phát lực thiện chiến người không hiển hách công lao đã là như thế bây giờ ngươi giữ vững ngư hương khiến cho này cam ninh công không tiến vào chính là không t h ắ n g thắng này cam ninh chỉ cần công không vào thành kêu gào lợi hại hơn nữa cũng là bất bại mà bại ngươi có thể hiểu giống như hiểu lưu tam đao mờ m gật gật đầu cái kia chính là không có hiểu lưu nghị ngồi thẳng người nhìn xem lưu tam đao nói sau trận chiến này bằng ngươi công h â n chắc chắn lại lần nữa thu hoạch được lên trước ta không có khả năng luôn luôn đi theo ngươi cho nên hôm nay ngươi tất nhiên hỏi ta liền dạy ngươi chút thực dụng tiên h sinh mời nói lưu tam đao ánh mắt sáng lên vội vàng ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt sáng rực nhìn xem lưu nghị lưu nghị những năm gần đây cũng coi như chiến công hiển hách có thể được lưu nghị truyền thụ bao nhiêu người tìm đều cầu không đến đây đơn giản tới nói cũng là thủ lưu nghị nhìn xem lưu tam đao nói tự thủ trông coi trông coi ngươi liền thắng ây lưu tam đao một mặt mộng ép nhìn xem lưu nghị tựa như lần này này cam ninh chính là giang đông danh tướng bản sự khẳng định lớn nhưng chúng ta chỉ cần thủ đem sở hữu hắn năng lượng công kích tới chỗ cùng phương thức đều nghĩ đến sớm làm ra bố trí này cam ninh liền đánh không tiến vào lưu nghị cười nói thiên sinh nói rất có lý lưu tam đao ngẫm lại đúng là cái này lý nhưng luôn cảm thấy không đúng chính mình cũng không có thắng a t ắ c chiến là muốn háo tiền lượng chúng ta bản thổ t ắ c chiến không cần quá nhiều tiêu hao nhưng cam ninh khác biệt hắn lương thảo đến từ giang đông vận đây là bởi thủy lộ có thể nhanh nhưng nếu là không có thủy lộ đâu lưu nghị quyên nói coi như một tên tướng sĩ một ngày ăn một cân lương thực một vạn đại quân một ngày liền phải v ạ n cân nếu như hậu cần bộ đội cần mười ngày đến tiền tuyến l ờ i nói vậy ít nhất cũng cần đưa tới mười lăm ngày lương thực mới được bình thường nếu là một tháng một lần muốn đưa tới ba mươi vạn cân lương thảo mà cái này ba mươi vạn cân lương thảo nếu là người sau lưng lời nói đến vạn nhân cái này vạn nhân mỗi ngày cũng phải ăn lương thảo cho nên mười ngày chí ít cũng cần cỡ nào tiểu hào mười vạn cân lương thảo nói cách khác đưa tới ba mươi vạn cân lương thảo liền cần tiêu hao mười vạn cân cái này cũng chưa tính trở lại trên đường tiêu hao còn có cái này thêm ra tới mười vạn cân cũng cần người sau lưng đây chỉ là một vạn đại quân tiếp tế cũng chỉ cần mười ngày tình hồ dưới nếu là mười vạn đại quân lại như thế nào cách xa nhau cần trăm ngày mới có thể cầm tiếp tế đưa đến lại nên như thế nào lưu tam đau đầu trong lúc nhất thời có chút lớn h ắ n coi không ra chỉ biết là rất nhiều mười vạn đại quân n à y được trăm vạn cân a thủ vĩnh viễn là tiêu hao ít nhất nhưng không thể tại chúng ta địa phương thủ dạng này chúng ta nếu cũng có tổn thất tốt nhất năng lượng tại cách chúng ta rất gần tiếp tế không khó khăn địa phương thủ một chỗ để cho địch nhân tới công đối phương tiêu hao chính là chúng ta mấy lần kiên trì một năm trước ngươi nhìn hắn có còn muốn hay không đánh lưu nghị cười nói lưu tam đao nghe nửa ngày cũng coi như nghe rõ lưu nghị tư tưởng chỉ có một chữ cũng là thủ thủ đến đối phương chống đỡ không nổi đi chính mình liền lui mặc dù có chút ất ức nhưng suy nghĩ kỹ một chút lưu nghị những năm gần đây tác chiến cơ bản cũng là cái này mạch suy nghĩ lưu tam đao cảm giác mình bắt được chút đồ vật chỉ là trong lúc nhất thời còn nói không hơn là cái gì tiên h sinh nói là này cam ninh không cần để ý lưu tam đao hít sâu một cái khí một mặt kính nể nhìn về phía lưu nghị không cần đoán chừng giang đông bên kia đã không muốn đánh đón lấy liền chờ chúa công cùng giang đông bàn điều kiện là được lưu nghị gật gật đầu tính toán thời gian cũng kém không nhiều giang đông bây giờ trừ cầu hòa nếu cũng không có đường biện pháp lại thêm binh lời nói quan vũ đều trở về lại thêm triệu vân b ọ n người binh tinh lương đủ giang đông muốn đến cứng r ắ n tuyệt đối cho hắn đổi trở lại hiện tại lưu nghị lo lắng nhất ngược lại là giang đông đón lấy thái độ có thể hay không thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp giống như tào tháo kết minh mặc dù có chút mất trí nhưng lần này giang đông ăn thiệt thòi quá lớn trên đời này sự t ì n h rất nhiều đều không phải là có thể sử dụng đạo lý giải nghĩa phiền phước a chương ba trăm hai mươi ba tào tháo lui binh trấn thương tào quân hậu doanh ba tào tháo cầm trúc giản ném ở x o á i án phía trên nhắm mắt lại yên lặng suy tư trong hai năm qua thiên hạ c ụ c thế đại khái muốn từ lưu bị tiến công hán trung bắt đầu nói lên đi lúc ấy tào tháo bao quát tào tháo dưới trướng một đám l ư u sĩ đều không cho rằng lưu bị sẽ tiến đánh hán trung lúc ấy tất cả mọi người cho rằng lưu bị sẽ lấy trước k ích châu sau đó lại lấy hán trung dù sao chỉ cầm xuống hán trung lời nói tương dương tại tào tháo trong tay hán trung đối với lưu bị tới nói xem như cùng một chỗ tô giới có được vô ích chỉ là tất cả mọi người quên sai lưu bị cầm xuống hán trung sau đó lấy hán trung làm căn cơ phản công ích châu tuy nhiên tào tháo kịp thời làm ra phản ứng nhưng t r u n g quy là chậm một bước một bước này trượm đón lấy liền lâm vào bị động kiến an thập thất năm đến bây giờ kiến an hai mươi năm đối với lưu bị tới nói tuyệt đối là tiến nhanh bốn năm mà đối với tào tháo hoặc là tôn quyền tới nói liền không như vậy mỹ diệu hạ hầu h uyên tào hồng hai viên đại tướng vẫn lạc tại hán trung trên chiến trường lại không thể đánh hạ hán trung nguyên bản chuẩn bị lấy tương dương làm m ộ i nhử liên hợp giang đông công chiếm kinh châu ép một chút lưu bị thế lực chí ít đoạn nhất tí chỉ là kết quả cuối cùng giang đông ám toán không thành bị kinh châu thủ quân cho tương kế tự kế bây giờ kết quả cuối cùng chưa chuyển đến nhưng lấy tào tháo nhãn quang xem ra tôn quyền cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn giống như lưu bị thỏa Hiệp! trải qua trận này lưu bị đại thế đã thành tào nhân vẫn còn ở s u ấ t quân tấn công tương dương nhưng theo quan vũ trở về tào nhân đánh hạ tương dương khả năng không lớn vu cấm cũng gây tại tương dương từ tiền tuyến chuyển về tin tức vu cấm đầu hàng kết quả này tào tháo là không nguyện ý tin tưởng nhưng không tin lại có thể thế nào chí ít vu cấm là bị bắt lưu nghị nhìn xem trong tình báo tên tào tháo nhữ nhữ mày đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này chí ít tại h ắ n trung chiến trong khoảng thời gian này lưu nghị tuy nhiên không phải bất luận cái gì một đường quân chủ tiến nhưng từng làm h ắ n trung thái thủ qua một đoạn thời gian với lại xuất hiện tần suất rất cao tỷ như dương bình quan này cửa khẩu cũng là lưu nghị thiết kế còn có này tại cửa khẩu bên trên đại phát thần uy nọ cỗ thượng dung bên kia trong chiến đấu những ngăn trở đó ngại tào quân cửa khẩu đồng dạng là lưu nghị thủ đoạn với lại tào hồng chết giống như lưu nghị có trực tiếp quan hệ í châu c h chiến lưu nghị tựa hồ làm qua một thời gian ngắn lưu bị mưu sĩ thời gian tuy nhiên không dài nhưng chính là đoạn thời gian kia lưu bị hoàn toàn đánh hạ t h u ộ c chúng trở thành ý nghĩa thực tế bên trên x châu đứng đầu tại này về sau lưu nghị biến mất một thời gian ngắn hán chung về sau chiến trường cũng không có xuất hiện người này thân ảnh nhưng lần này kinh châu chiến lại xuất hiện quan vũ công thành vũ khí còn có hậu phương đối phó giang đông bố cục lưu bị lưu tại kinh châu người không nhiều lấy tào tháo nhãn quang đến xem tựa hồ cũng chỉ có lưu nghị có lẽ sẽ có bản sự này tuy nhiên mỗi lần đều không phải là lấy chủ soái hoặc là chủ tướng thân phận xuất hiện trên chiến trường nhưng tào tháo phát hiện tựa hồ mỗi một lần lưu bị quân tương đối quan trọng chiến lĩnh dịch cũng sẽ không thiếu khuyết cái này thân người ảnh h á n kiến tạo cửa khẩu có thể khiến người ta tuyệt vọng thiên công phường tên bây giờ tại trung nguyên khu vực cũng bắt đầu lưu truyền lưu bị trong quân này t ì n h xảo khí giới tầm bắn vượt qua tầm thường c u n g tiễn thủ ba bốn mươi bộ cung tiễn chỉ là suy nghĩ một chút đều dạy người đau đầu nguyên lai thợ thủ công tác dụng lại thật có thể chi phối chiến cuộc hướng đi tào tháo tuy nhiên đồng dạng coi trọng thợ thủ công nhưng ở tào quân bên trong như lưu nghị như vậy năng lượng đứng hàng cao vị thợ thủ công cũng tuyệt đối không có sớm biết như thế n ă m đó liền nên liều lĩnh trước tiên đem này mặc thành cầm xuống bắt sống lưu nghị coi như không thể vì chính mình sử dụng cũng không trở thành giống như ngày hôm nay để cho hắn giúp đỡ lưu bị từng bước một đứng vững gót chân cuối cùng trở thành đủ để giống như tào tháo địa vị ngang nhau tồn tại tào tháo đời này hối hận qua rất nhiều lần tỉ như năm đó huyền thành bởi vì nhất thời quỷ mê tâm khiếu chẳng những thất lạc thành trì với lại đau mất ái tử cùng đại tướng điển vi lại tỉ như xích bích chi chiến nhưng bây giờ chỉ sợ lại phải thêm một đầu hắn có chút hối hận lúc trước hết năng lượng lưu nghị mời ra tuy nhiên lúc ấy đã tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý nhưng bây giờ xem ra lúc ấy nếu là mình tự mình ra mặt tương thỉnh lời nói hậu quả liệu sẽ khác biệt nếu là nói như vậy hôm nay cục thế có thể hay không không giống nhau thưa tướng hứa trừ tiến đến thông báo gặp tào tháo ở nơi đó ngần người không khỏi nhẹ g i ọ n kê ơ trọng khang chuyện gì tào tháo cầm cỗ này quái tâm tình hất ra trên đời này không có thuốc hối hận ăn người không thể quá độ là quá khứ sự tình hối hận cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tào tháo đã rất nhiều năm không có dạng này tâm tình trọng đức tiên sinh bên ngoài cầu kiến hứa trừ kho người nói m o u mời tào tháo gật gật đầu rất nhanh trình dục bước nhanh đi tới sắc mặt có chút khó coi nhìn xem tào tháo nói thừa tướng mã siêu gia đ ị c h đạo phục công ký huyền lại là một cái phiền thoái tào tháo cười cười bất quá cũng chỉ là phiền phức m à t thôi so sánh với lưu bị đến còn có cái kia vô thanh vô tức liền đã bắt đầu ảnh hưởng thiên hạ cục thế lưu nghị tới nói mã siêu dũng cảm thì dũng cảm vậy nhưng cũng chỉ là p h i ề n phước hiện tại h ắ n ngay cả uy hiếp cũng không tính được thông chi công minh đi thôi tào tháo cầm trúc giản đưa cho trình dục nói trọng đức ngươi cảm thấy lưu nghị người này như thế nào kỳ tai vậy trình dục trầm giọng nói mặc ra truyền nhân thân phận hơn phân nửa là thật nhưng mặc ra lại không phải chỉ là tinh thông thợ thủ công thuật người này mưu lược nhãn giới cũng không kém người khác trình dục cái này người khác phạm vì có thể cũng không bao quát đây là trực tiếp cầm lưu nghị giống như nhất lưu mưu sĩ so sánh mà bây giờ lưu nghị cũng xác thực có tư cách này chuẩn bị lui binh đi t a o tháo gật gật đầu không có lại thảo luận hắn chuẩn bị đi trở về sau khi thật tốt chỉnh đốn một chút phía bên mình cũng nên coi trọng một chút thợ thủ công năng lực bây giờ dây cung ở giữa t r ê n lệch đã đi ra ba mươi năm mươi bước khoảng cách còn có thể tiếp nhận nhưng xa hơn chút nữa đâu lưu nghị xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều không thể không cầm thợ thủ công cái nghề này coi trọng rút quân trình dục nghi hoặc nhìn về phía tào tháo bây giờ bọn họ cũng chưa chắc liền không có cơ hội à giang đông đã bại chúng ta lại lưu tại nơi đây lại có gì ý nghĩa tào tháo đột nhiên nói một trận lưu bị thắng cô không muốn tại hán trung cùng hắn cùng chết lại tìm cơ hội đi tam đại quân chủ bên trong tào tháo tuyệt đối là lớn nhất thua được cái kia nó có hơn phân nửa thiên hạ làm tích xúc lưu bị tuy nhiên chiếm cứ l ư ợ n g châu chi địa nhưng hắn tào tháo có k i ể u châu hắn là không sợ nhất thất bại cái kia vô luận nhân khẩu vẫn là địa bàn h ắ n cũng không thiếu bây giờ sở dĩ cầm lưu bị tôn quyền không có cách cũng chỉ là bởi vì địa lợi nguyên cớ nhĩ h ắ n chung bây giờ bị lưu bị thủ đến như thùng sắt tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là vô ích tiền thuế mà thôi bây giờ lưu bị chính là xu thế thịnh chi thì không thể chính diện cùng tranh tài tào tháo chuẩn bị đi trở về sau khi một lần nữa quy hoạch phòng tuyến chờ đợi thời cơ một lần nữa lật bản không cam lòng nhiều ít vẫn là có chút dù sao hắn từng có rất nhiều lần có thể đem lưu bị hoàn toàn ấn chết cơ hội lại bỏ lỡ nhưng việc đã đến nước này lưỡng đại thế lực ở giữa giao phong nhất là không thể tin khí t r ì n h dục tự nhiên cũng là không có cam l ò n g mấy năm gần đây tại đối mặt lưu bị cùng tôn quyền hai nhà trong chiến tranh cơ bản đều không làm sao chiếm được tiện nghi lần này càng là ngay cả mất ba viên đại tướng thậm chí ngay cả tương dương đều thất lạc xích b í c h chi chiến lúc cận tồn tiền lãi đều không điều này có thể để người cam tâm nhưng tiếp tục đánh xuống lấy bây giờ cục thế đến xem muốn đánh vào hán trung rất khó trình dục cũng chỉ có thể yên lặng gật gật đầu quay người rời đi làm tốt rút quân chuẩn bị con ngựa kia cực kỳ lần này xuất binh địch đạo cũng không biết có hay không lưu bị bóng dáng ở phía sau cái này ngày xưa cũng không bị để vào mắt nhân vật lần này nhưng là n g o ạ i ý muốn khó chơi kiến an hai mươi năm đông trọn vẹn tiếp tục ba năm hán trung chiến sự theo tào tháo hạ lệnh rút quân xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc nhưng theo sát lấy tào tháo hàng loạt động tác lại để thế nhân biết tào tháo cũng không thật từ bỏ đầu tiên là mệnh hạ hầu đôn tọa c h ấ n trường an chủ trì tam phụ một vùng chiến sự trường hợp tọa c h ấ n k ỳ huyền uy hiếp lung tây chi địa xem như cầm lưu bị khả năng phản kích lộ tuyến hoàn toàn phá hỏng sau đó lại mệnh tào nhân c h ấ n thủ h u y ề n thành lý điển đóng quân tân dã làm ra tùy thời chuẩn bị phản công trạng thái để cho lưu bị bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng chính là những ngày an bài mới khiến cho tào tháo lượng lui binh thời gian luôn luôn chỉ hoan đến mùa đông coi như lưu bị muốn thừa cơ phản công lúc này đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch tạo quân cũng không có cái kia khí từ hán trung đi tới nếu mất đi hán trung hiểm yếu địa thế tại quan trung bình nguyên giao phong lời nói cuối cùng hiệu chết vào tay a i còn chưa thể biết được với lại lưu bị bây giờ đối với lập tức đạt được quan trung suy nghĩ hiển nhiên cũng không khẩn cấp hắn hiện tại quan trọng hơn nhiệm vụ vẫn là củng cố ích châu dân tâm tuy nhiên để cho người ta kinh ngạc là mã siêu tại công ký huyền không có kết quả về sau đúng là không chút do dự đi vũ đô trở về h à n trung trực tiếp đầu nhập lưu bị dưới trướng cái này không thể nghi ngờ cảng cổ vũ lưu bị thanh thế đây chính là có thể đem tảo tháo g i ế t đến cắt dâu v ứ t áo chẳng nhân vật lưu bị dưới trướng đến tận đây lại thêm một thành viên đại tướng thanh thế ngày càng t ă n g trưởng nam dương rất nhiều thừa dịp tảo quân c h ố n g r ô n g lúc làm loạn hào tộc mắt thấy tảo quân trở về vô pháp chiếm cứ huyện thành tình hương dưới ngược lại là nhao nhao năm rời đầu nhập tương dương hoặc là từ thượng dung bên này gia nhập hán trung lưu bị thanh thế cũng càng lên một tầng mà quan vũ liên tiếp công phá tương phiền hai thành chính diện trên chiến tê rờ tương đánh bại tào quân còn vỡ nát giang đông âm m ê u uy danh đại trấn kinh châu c h i địa cũng càng vững chắc thành đều lỗ túc cuối cùng nhìn thấy lưu bị rất có vài phần thần sắc kích động đây đã là hắn lần thứ ba tới thành đều hai lần trước tuy nhiên có sơ bộ mục đích nhưng bởi vì lưu bị không tại với lại r a cắt lượng đưa ra mấy cái điều kiện có chút hà khác luôn luôn vì là có thể đạt được hiệp nghị nhưng bây giờ đã bắt đầu mùa đông chính là phương nam nhiệt độ không khí cũng là giảm mạnh chuyện này nếu lại không giải quyết bị vây ở động đỉnh hồ giang đông quân chỉ sợ muốn bị chết có không ít cho nên lần này cũng là lỗ túc cấp bách nhất một lần g i a c á t lượng mỉm cười đối lưu bị gật gật đầu lưu bị giống như g i a c á t lượng thay cái ánh mắt lập tức nhìn về phía lỗ túc cười nói tử kính chớ có như thế nếu giang hạ chỗ vốn là tặng cho giang đông chỉ là lần này trọng mưu như, như vậy ngang nhiên tới công nếu giang hạ tiếp tục lưu lại trọng mưu trong tay chuẩn bị cảm giác sâu sắc kinh hoàng là lấy cái này giang hạ chỗ chủ công của ta đã đáp ứng nguyện vọng cầm giang hạ trả lại hoàng thúc lỗ túc cười khổ nhìn về phía lưu bị hắn cũng coi như nhìn ra hắn dễ nói nhưng cái này giang hạ vấn đề lưu bị lần này là sẽ không n h ả ra lưu bị nụ cười trên mặt càng rực rỡ một chút chương ba trăm hai mươi bốn lại cái kia bận điệu ta đi ta làm sao có thời giờ a ngư hương nhìn xem không mời mà tới giàn đung lưu nghị một bên đem nâng cao bụng lớn lữ linh khởi giao cho đặng thị cùng tiểu hoàn một bên c a o mày nói tiện nội lâm b u ồ n sắp đến lúc này ngươi gọi ta tới phụ trách lần này tiếp nhận giang hạ sự tình không phải ta là chúa công giàn ung bất đắc dĩ cường điệu nói hắn nào có tư cách tới mệnh lệnh lưu nghị làm việc cái này không giống nhau sao cũng là gọi ta làm việc làm sao có thời giờ lưu nghị k h o á t k h o á t tay không đi ngủ tới cũng vô dụng lại nói tôn quyền đã đáp ứng trả lại giang hạ triệu vân đều đem hạ khẩu cho chiếm đóng tùy tiện phái một người đi qua là được cần gì phải chính mình đi không nếu như để cho thôi châu bình đi như thế nào hắn cũng nhàn cái này giản đung cười khổ nói chúa công chi ý là hy vọng bá huyên tiếp nhận giang hạ thái thủ tốt nhất có thể tại giang hạ xây hơn mấy tòa thành trại để phòng bị giang đông tuy nhiên lần này tôn quyền cúi đầu nhưng ai cũng rõ ràng hai nhà c ử u toán xem như hoàn toàn kết xuống từ nay về sau giang đông cũng là không thể không phòng giang hạ do ai tới thủ lưu nghị nghe vậy t a o mày nói văn xính văn trọng nghiệp tướng quân giàn đ ú n g đáp giống như giang đông giao thủ lời nói thủy quân là nhất định phải với lại giang đông cần trợ giúp lời nói cũng đồng dạng cần thủy quân tuy nói kết cửu hoán nhưng đại cục lên nói tạm thời vẫn là muốn kết tốt giang đông sau đó viết phong thư tín tại chúa công kiến thành không có vấn đề tuy nhiên thái thú lời nói ta đề nghị vẫn là do châu bình huynh đảm nhiệm tương đối tốt làm phiền hiến hỏa tiên sinh giúp ta mang về lưu nghị thật không có thật cự tuyệt chỉ là cân nhắc một chút nói hãn tại giang hạ chờ đợi qua một đoạn thời gian đối với như thế nào chế tạo giang hạ phòng thủ tuyến tâm lý có nhưng giang hạ thái thủ liền miễn dù sao hắn đa số cũng là tìm đáng tin quận thừa hỗ trợ quản lý thôi châu bình là không thể người ta hiện tại muốn xuất sĩ lại cho cái quận thừa cũng có chút xem nhẹ người chẳng trực tiếp cầm thái thú vị trí giao cho thôi châu bình tới làm lưu nghị chuyên tâm phụ trách kiến trúc vấn đề chẳng lẽ không phải càng tốt hơn giản ung có chút im lặng tuy nói niên đại này không thiếu loại kia không hòa thuận công danh phú quý ẩn sĩ cao nhân nhưng thân ở trong quan trường lại luôn luôn cự tuyệt quyền lợi kỳ hoa h á n đ ờ i này chỉ thấy như thế một cái tin ta sẽ đưa đến tuy nhiên giao tiếp giang hạ sự tình giản đúng cười khổ nhìn về phía lưu nghị cái này tuy nói đã thành kết cục đã định nhưng nói thế nào cũng là một kiện đại sự lưu bị khâm điểm lưu nghị phụ trách việc này lưu nghị muốn thật mặc kệ dù sao cũng hơi không ổn phu quân thiếp thân không sao y ý, ý tượng nói còn có hai tháng phu quân chớ lấy thiếp t h ầ n vì làn i ệ m chưa đi xa lữ linh khởi quay đầu cười nói được thôi lưu nghị bất đắc dĩ gật gật đầu tất nhiên ăn người ta cơm liền phải giúp người ta làm việc đem cái tia triệu húc điều cho ta dùng đến có chút t h u ậ n tay chí ít đang đối kháng với giang đông sự tình lần này bên trên triệu húc làm không tệ đem nhạc dương quản lý ngay ngắn rõ ràng lúc trước dù sao cũng là từ trong tay người ta đoạt thái thủ chi vị về sau điều n g h ị việt đi qua đoạt triệu húc em vợ vị trí triệu húc cũng có chút phối hợp không có p h ả n n ả n qua một câu bây giờ chiến sự kết thúc tất nhiên cũng coi là một nhân tài năng lượng sách lời nói sách một cái ngày sau tốt gặp nhau ạ cái này không khó giản ung cười nói triệu húc vốn là lần này phong thưởng trong danh sách bây giờ lưu nghị có ý đề bạn cũng là không ngại cho lưu nghị cái thuận nước dòng thuyền công sự đã định lưu nghị lại lưu giản ung trong nhà ăn một bữa cơm về sau mới đưa giản ung rời đi ai đưa mắt nhìn giản ung rời đi lưu nghị thở dài lưu bị lần này hiển nhiên là chuẩn bị sau khi ổn định tâm thần thật tốt n ệ n vững chắc căn cơ tính toán lần này cần làm công trình giang hạ cần thành lập vài tòa thủy trại nam quận bên này tương dương gần như muốn trọng kiến giang lăng cũng bị đốt m ả n g lớn phòng lúc công an bên kia tốt đi một chút sự tình có chút nhiều cầm đánh xong người khác đều b u ô n g lỏng nhưng lưu nghị bận rộn mới vừa vặn bắt đầu văn xính còn kéo chính mình giúp hán xây mấy chỗ có thể huấn luyện thủy binh đại doanh lưu nghị chính mình cũng muốn tại tương phiền giữa hai thành thành lập một tòa phu kiều liên thông hai thành về sau tào tháo coi như xua binh nam hạ có tòa này phu kiều cũng không cần giống trước đó lý đ i ể n cùng tào nhân như thế b ỵ quan vũ tiêu diệt từng bộ phận hoàng thúc coi trọng như vậy tiên sinh thiên sinh cớ gì thở dài đặng thị đi vào lưu nghị bên người mỉm cười dò hỏi ta sợ bị m ệ t chết lưu nghị lắc đầu quay đầu nhìn về phía đặng thị nói đúng ngại nhi lần này lập không nhỏ công vân lần này quay về thành đều làm sẽ bị trọng dụng tẩu tẩu phải chăng cùng theo một lúc trở lại trước kia không có gì nhưng bây giờ đặng ngải sẽ ra làm quan đặng thị lại tiếp tục lưu tại lưu nghị trong nhà cho lưu nghị làm cái quản g ra bao nhiêu sẽ đối với đặng ngải tạo thành chút ảnh hưởng đừng quản lưu nghị thân phận hôm nay địa vị cao bao nhiêu nhưng đặng thị nếu quả thật tiếp tục lưu lại tại đây ở trong mắt người ngoài đặng ngải cũng là cái con trai của hạ nhân đối với đặng ngải cũng không phải cái gì chuyện tốt đặng thị yên lặng một lát sau thở dài gật đầu nói những năm gần đây nhờ có tiên sinh chiếu cố tiên sinh đối với ta mẹ con ân nghĩa thiếp thân nguyện vọng kiếp sau kết cỏ ngẩm vành l ờ i báo tuy có nỗi buồn nhưng đặng thị cũng biết mình quả thật nên rời đi đừng nói là hạ nhân coi như nàng là lưu nghị t h i ế p thị đối với đặng ngải đồng dạng sẽ có ảnh hưởng thời đại này t h i ế p thị địa vị có đôi khi thậm chí không bằng cái hạ nhân đương nhiên không phải nói gia đình địa vị mà chính là nói xã hội địa vị tẩu tẩu nói quá lời lưu nghị khoát tay một cái nói những năm này nếu không có tẩu tẩu ở bên trong nom trong nhà sẽ rối loạn huống hồ lần này nếu không có ngải nhi tới kịp thì bây giờ là cái gì cục diện cũng còn chưa thể biết được người ta ở giữa xem như bạn cũ ngày sau nếu là nguyện ý kết làm thế giao cũng có thể đặng ngải tương lai khẳng định là lưu bị dưới trướng tân quý điểm ấy không thể nghi ngờ vô luận là năng lực vẫn là bây giờ thành lập nhân mạch đặng ngải từng bước quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian đặng thị nghe vậy miễn cưỡng cười nói tiên sinh nếu có n ả y tâm thiếp thân tự nhiên nguyện ý nhìn ra đặng thị nỗi buồn lưu nghị trong lòng thở dài một tiếng ở chung nhiều năm như vậy hắn cũng không nỡ trong nhà to to nhỏ nhỏ sự vật những năm gần đây cơ hồ cũng là đặng thị tại xử lý lưu nghị cũng một mực đem đặng thị xem như người trong nhà đến xem nhưng không có cách có đôi khi thế tục nhãn quan ngươi không thể không để ý người sống một đời lại có mấy cái năng lượng thật thoải mái đến hoàn toàn không để ý tới thế tục hắn đối với cái này thế tục có chỗ tìm liền không thể k hôm n g tiếp thụ thế tục gáp đặt gáp à đến một ít gì đó. để Đặng để như、lưu、Nghị không thèm để ý, Đặng Thị năng lượng không một thèm thèm ít Thị gì Coi Lưu ý, ý sau o Cáo Đặng để Đặng Ngài năng lượng không biệt l ư thèm ý. Đặng Thị, ý. Nghị trời o thoải loại cho n lòng cũng không n g giác, g ly có chút không thoải mái, loại kêu ly biệt cảm biệt kêu mái, để ư ta có chút khó chịu. Hôm sau trời sau có chịu. khó Hôm vừa sáng lưu nghị cáo biệt người nhà mang theo lưu tam đao cùng mấy tên thân vệ đạp vào tiến về giang hạ tàu thuyền chuyến này còn mang theo lưu ngông cam n i n h thủy quân đã trở lại l ư ngông muốn tại tiếp nhận giang hạ thời điểm lại trả lại tuy nhiên lưu nghị không có trực tiếp đi trị sở tây lăng mà chính là đi trước hạ khẩu tụ hợp triệu vân về sau giống như triệu vân cùng đi dù sao giang hạ vẫn là tôn quyền địa bàn chỉ có lưu tam đao một cái ở bên người lưu nghị cảm giác không phải quá an toàn k i n h chu hiện tại trên hồ lưu nghị cũng không thời gian đang gấp cho nên thuyền hành không vui chính vào long đông lạnh nhất thời điểm cho dù là bên này đứng trên thuyền phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một mảnh tịch liêu cảm giác lưu nghị có chút nhàm chán tựa ở mạn thuyền bên trên trong tay khắc đao tùy ý điêu khắc một cái phi điểu không có việc gì liền ma luyện kỹ nghệ đã thành hắn những năm gần đây tạo thành thói quen chỉ là bây giờ có tiền từ ngày xưa m ộ t đ i ề u đổi thành bây giờ pha lê hoặc là ngọc thạch cái gì lữ m ô n g từ trong khoang thuyền đi tới bây giờ đã giống như giang đông đạt được hiệp nghị không cần thiết lại coi hắn là phạm nhân đối đãi chẳng qua là khi lữ m ô n g xuất hiện tại bong tàu thời điểm lưu tam đao vẫn là vô ý thức một tay theo kiếm cảnh giác nhìn xem hắn người thật thả ta đi lữ mông không để ý đến lưu tam đao đi thẳng tới lưu nghị bên người nhìn xem này hồ quan g cảnh sắc cao mày nói chúng ta hai nhà c h u n g quy là đồng minh bây giờ hiểu lầm giải trừ vẫn là minh h i ế u lưu nghị nhìn xem trong tay chim chóc cũng không có quay đầu chỉ là cười nói đồng minh lữ mông ánh mắt phức tạp nhìn xem lưu nghị cao mày nói các người giết ta giang đông đại tướng đoạt ta cương thổ dạng này coi như đồng minh vì sao không tính lưu nghị hỏi ngược lại cái này chư hầu ở giữa là không có thủ riêng thấy không rõ điểm ấy khiến cho người chỉ sợ ngay cả làm địch nhân tư cách đều không có bây giờ cục thế vẫn là tào tháo mạnh tôn lưu yếu chỉ cần cái này đại cục không có thay đổi tôn lưu liên minh là nhất định phải sự tình đương nhiên nếu có một ngày cục thế xuất hiện lịch chuyển lưu bị thế lực mạnh hơn tào tháo cái kia coi như song phương quan hệ cá nhân cho dù tốt cái này liên minh cái kia phá vẫn là m u ố n phá lữ mông xoa bóp quyền đầu cuối cùng vẫn thở dài nhìn xem lưu nghị nói tiên sinh liền không sợ quân ta cùng t à o quân liên hợp coi như liên hợp hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể vì là tào tháo phất cờ hò reo lưu nghị cười nói ba năm năm về sau đối đãi các ngươi khôi phục qua nguyên khí đến lúc đó kinh châu sẽ càng mạnh lưu nghị có cái này tự tin có mình tại kinh châu không có khả năng yếu ba năm năm về sau đừng nói kinh bắc kinh nam nhân khẩu cũng có thể vượt qua trăm vạn nếu là đợi thêm cái mười mấy hai mươi năm để cho lưu bị an tâm tu dưỡng nói không chừng đến lúc đó kinh châu thêm thuộc địa nhân khẩu năng lượng phá ngàn vạn nhân khẩu cơ số nhiều còn sâu không có nhân tài lưu nghị hiện tại muốn làm nhất cũng là tại kinh châu cùng thuộc địa ở giữa hình thành một cái lành tính tuần hoàn dù là phát sinh chiến tranh kinh thuộc hai địa phương tống hợp thực lực vẫn như cũ có thể vững bước tăng lên nếu như lưu bị có thể sống thêm cái ba mươi năm nói không chừng thật có cơ hội nhìn thấy nhất thống thiên hạ ngày nào đó tiên sinh tự tin không chi thức từ đâu mà đến nếu lại có cơ hội tại hạ định hướng tiên sinh linh giáo r ử a sạch cái nhục ngày hôm nay lữ mông kêu lên một tiếng đau đớn lần này thực sự quá mất mặt đường đường giang đông đô đốc vậy mà liền tại tam quân trước mặt bị lưu nghị cho bắt sống đơn đấu cũng không tính nghĩ đến đây cái lữ mông cũng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hắn còn đang suy nghĩ lấy sau khi trở về như thế nào giống như tôn quyền giải thích chuyện này l ư u nghị nhìn một chút lữ mông hơi trắng bệnh sắc mặt lắc lắc đầu nói tử minh có thể sống đến khi đó rồi nói sau trong khoảng thời gian này hắn là cơ bản có thể xác định lữ ngông có bệnh ho lao loại hình đồ vật có thể hay không có gặp lại cơ hội thật là một cái không thể biết được ừ tiên sinh cũng sẽ sinh cái này miệng lưỡi nhanh chóng lữ ngông không vui nói muốn tin hay không lưu nghị mặc kệ hắn trực tiếp nằm tại trên ghế nằm mùa đông cỡ nào phơi nắng thái dương bổ sung cái chương ba trăm hai mươi lăm thuận lợi giao tiếp giang hạ tiếp thu cũng không có xuất hiện đảo ngược lưu nghị tìm tới triệu vân mang đám người đến tây lăng trả lại lữ ngông đồng thời trước đó chuẩn bị kỹ cảng các huyện quan lại đổi một lần về phần nguyên bản giang hạ quan lại nguyện ý giống như giang đông người đi liền rời đi không nguyện ý đi cũng sẽ không lưu nhiệm phó sĩ nhân sự tỉnh để cho lưu bị bên này thêm một cái tâm nhãn đối với quan viên bổ nhiệm cùng thẩm tra nghiêm rất nhiều những này nguyện ý lưu lại quan viên ít nhất cũng phải đợi đến hai năm sau mới năng lượng tài thu nhận kinh châu biệt giá lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía thôi châu bình không nghĩ tới thôi châu bình bổ nhiệm nhanh như vậy liền xuống đến với lại biệt giá tham gia cái này quan chức nhưng so sánh giang hạ thái thủ vòng tròn phần lớn làm châu mục tá quan trên thực tế lưu bị bây giờ kiêm mục lưỡng châu chi địa cái này biệt giá tham gia tại chính trị chức năng bên trên đã tương đương với châu mục tuy nhiên quân quyền là từ quan vũ cùng triệu vân trường khống thôi châu bình không có trực tiếp quyền điều động s á c nhưng dù vậy chính thức ra làm quan cũng là nhất châu thực quyền đại quan đã là cũng không được chúc mừng châu bình、Hình. xem ra nhưng là ta c ỡ nào quan tâm lưu nghị đối thôi châu bình cười nói trước đó hắn vẫn còn ở phát sầu làm sao lại có thể đem giang hạ thái thủ vị trí cho thôi châu bình làm ra bây giờ xem ra nhưng là chính mình loạn quan tâm lấy thôi châu bình năng lực cùng tại lưu bị tập đoàn nhân mạch muốn lên thật không khó huống chi hắn cũng không phải tấp công chưa lập năm đó lưu bị vừa mới có kinh nam tư quận thời điểm thôi châu bình cũng là trưởng cắt thậm chí về sau nhạc dương thực tế người quản lý hai quận tại hắn quản lý dưới rất có hiệu quả lần này đại chiến cũng giúp triệu vân cùng mình bày mưu tính kế thật đem những n à y công lao cùng gộp vào lời nói tại trước mắt kinh châu cũng không có đỉnh phong nhân t à i tọa c h ấ n tình hung dưới thôi châu bình không thể nghi ngờ là rất thích hợp thôi châu bình giống như lưu nghị đối lập ngồi xuống nghe vậy cười khoát tay nói cái này bên trong bá huyên tương trợ cũng không ít nếu không có bá huyên thành t o à n sợ cũng khó thắng nhiệm vụ này tuy nhiên luôn luôn không có ra làm quan nhưng thôi châu bình đối với lưu bị gián tiếp trợ giúp cũng không ít đây cũng là cho tới nay lưu nghị nguyện ý cho thôi châu bình ủy quyền nguyên nhân h ú n g chi còn có ra cắt lượng bảng thống hai người quan hệ ngươi nói cái này đón lấy thiên hạ hội như thế nào lưu nghị khuấy động lấy trong lò lửa l ử a than nhìn xem thôi châu bình dò hỏi bây giờ lịch sử đã thoát ly lưu nghị biết đối với thiên hạ tương lai sẽ như thế nào lưu nghị xem không biết rõ hôm nay thiên hạ ba phần trải qua trận này chúa công theo kinh tương ba thuộc chi địa đã thành kết cục đã định tào tháo tuy nhiên thế lớn nhưng lại khó mà tập trung toàn lực quân ta có địa thế xác chỉ sợ tương lai mấy chục năm ở giữa đều khó mà nhất thống về phần sẽ như thế nào thôi châu bình cười khổ nói chỉ sợ thiên hạ này cũng không có người có thể nói ra tam túc đình lập đây là khó khăn nhất phá giải theo thôi châu bình đây cũng không phải là lưu bị tào tháo cùng tôn quyền có thể quyết định càng phải xem ba nhà hậu nhân như thế nào thậm chí đến ba người đời cháu trong tay đều chưa hẳn có thể xuất hiện phá giải cơ hội vấn đề này phải xem thiên ý lưu nghị nghe vậy im lặng im lặng trình độ nhất định lên nói lưu nghị lần này phá giang đông đánh lén kinh châu âm mưu cũng thay đổi cùng nhau thúc đẩy trước mắt tam túc đỉnh lập c ụ c thế là đối hoặc là sai có lẽ thật chỉ có thể bởi hậu nhân tới đánh giá gặp lưu nghị tâm tình có chút không cao thôi châu bình đại khái có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì lắc đầu cười nói việc này không phải ngươi ta nhất định đã cho tới bây giờ cấp độ ngươi ta tự nhiên mở ra trong lồng ngực sở học không thẹn với mình không thẹn lương tâm là được cũng chỉ có thể như thế lưu nghĩ ngay vậy gật đầu cười nói không qua sông hạ thái thủ chi vị ngươi cảm thấy này triệu húc phù hợp tuy nhiên nghĩ tới giúp triệu húc một tay nhưng cái này giang hạ vị trí rất trọng yếu triệu húc năng lực chỉ có thể coi là trung quy trung cụ giang hạ nơi đây nhiều lần chiến loạn bây giờ nhân khẩu kiệt sức ngươi chính là cầm khổng minh đưa tới tọa trấn giang hạ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì khởi sắc triệu húc người này tuy nhỏ lễ coi thua thiệt nhưng đại sự phía trên còn có thể tin được tôi h tiểu bang cười nói giang hạ thái thủ nếu không cần lớn bao nhiêu bản sự có thể quản lý là được giang hạ chủ yếu tác dụng là phòng bị giang đông quân sự ý nghĩa lớn hơn dân sinh lưu bị cầm văn xính để ở chỗ này cũng là ý tứ này lưu nghị lục lọi cái cầm í n h để ở chỗ này cũng là ý tứ này lưu nghị lục lọi cái cầm gật gật đầu cái này triệu húc bây giờ cũng coi như nửa cái người một nhà dùng cũng t h u ậ n tay với lại tương lai trong vòng hai ba năm lưu nghị phạm vi hoạt động lấy kinh bắc chiếm đa số ngược lại là kinh nam c h i địa đã hình thành một cái ổn định lành tính phát triển chỉ cần cầm giám sát phương diện làm tốt không cần một mực đang ngồi bên kia c h ớ n để đọc c h u y ệ n những sự tình này ngươi tới quan tâm đi ta một mực các nơi thổ mộc sự tình tiền tài ngươi đến cho ta đẩy đến vị trí lưu nghị lắc đầu có thôi châu bình ở chỗ này làm gì chính mình tới quan tâm những chuyện này lập tức đối thôi châu bình cười nói cái này giang hạ ngươi cần bao nhiêu thôi châu bình cười hỏi trước mắt động thổ mộc địa phương không nhiều văn x í n h cần vài tòa thủy trại bố phòng ngoài ra mấy chỗ đường sông có thể kiến thiết cầu nối các huyện sẽ thành lập miếu thờ ta chuẩn bị cầm mặc thành cải tạo thành cùng loại ngư hương như thế tổng hợp hương c h ấ n ngoài ra giang lăng tiêu hủy phong ốc muốn chữa trị tương dương dựa theo quân hầu ý tứ muốn thừa dịp cơ hội lần này phá đi xây lại tuy nhiên năm nay nhiều nhất có thể đánh cái nền tảng chân chính khởi công đạt được sang năm những n à y tính được năm nay đại khái phải dùng ba trăm triệu tả hữu đi lưu nghị suy tư nói nghe thật nhiều nhưng trên thực tế cũng không nhiều sau cuộc chiến trọng kiến vốn là khó khăn huống chi còn muốn tân thêm rất nhiều kiến trúc tăng thêm tương dương nền tảng tuy nhiên không cần như núi dương như thế nhưng chỉ là thiết kế lưu nghị muốn cân nhắc đồ vật liền không ít dù sao tương dương nơi đó có thể mượn thiên nhiên thủy lợi không nhiều đến dùng tiết kiệm giống nhạc dương như thế toàn bộ thành thị đều có thể hưởng thụ được thủy lợi mang đến nhanh gọn là không thể nào cho nên có thể quân sự ưu tiên đặc quyền tự nhiên là tồn tại nhưng cũng giới hạn vô thiếu số mấy người dù sao những vật này tính được ba trăm triệu xem như ít tương phiền hai thành phù kiều tại lưu nghị trong tính toán chỉ là tài liệu liền cần một ngàn vạn tuy nói ngư hương hàng năm kiếm tiền cũng không ít nhưng cũng không thể đều khiến chính mình tự móc tiền túi không phải lưu bị thế lực bây giờ đã bước lên quỹ đạo cũng nên phản hồi một chút không bỏ ra nổi đến từng nhóm cho thôi châu bình suy nghĩ một chút nói mặt khác tốt nhất làm chút thủy lợi sự tình mấy năm gần đây kinh tương chi địa nhân khẩu tăng trưởng cực nhanh lại như vậy xuống dưới sợ là muốn ồn á o thiếu lương thực phủ khố bên trong tiền là năm chắc với lại mấy năm này kinh châu cũng là lấy nhận dân tâm làm chủ thuế phú cũng không cao giống kinh nam rất nhiều nơi bây giờ vẫn là khai thác lấy lại cổ vũ khai hoang chính sách tuy nhiên giàu có nhưng cũng phải giữ gìn kinh châu nội chính vận chuyển bình thường a ba trăm triệu tiền cũng không phải cái con số nhỏ cái này không có vấn đề ta bên này cũng là từng bước tiến hành nửa năm sau mới thật sự là dùng tiền thời điểm lưu nghị gật gật đầu nửa trước năm chủ yếu là các nơi quy hoạch chuẩn bị tài liệu Đã đ ị n hai khởi công đ ị phương, t ố đa c ũ người cũng chỉnh chút cùng nhà dân thành là hỗ trợ tu chỉnh một t n những g v ệ c này, nửa năm n là sau mới là đại bút d ù gặp tiền lúc kiến tạo đợi, có đầy đủ thời kiến đợi, gian、chờ. Hai người lúc có chờ. đầy đủ g mặt vốn là ôn chuyện nhưng nói nói lại bắt đầu thảo luận lên tương lai đối với kinh châu quản lý cùng như thế nào phát triển vấn đề thượng diện chỗ nào cần động thổ tu mấy đầu đường núi còn có dịch chạm mỗi cái huyện ít nhất phải có bốn năm cái cùng đối với giang đông để phòng phương diện làm đến trình độ gì giang hạ giáp giới cũng không chỉ là giang đông giống như giang hoài chi địa cũng tương tự có g i p giới mặc dù nhiều lấy sơn lăng làm chủ nhưng tương tự muôn phòng bị cái này muốn giống như quán vũ văn xính thương lượng mặt khác tương dương một vùng phòng ngự càng là trọng yếu nhất đáng tiếc tân giã không thể cầm v ệ nếu không cầm phòng tuyến đẩy lên tân giã càng tốt hai vị tiên sinh triệu vân khi đi tới đợi trước người hai người bàn bên trên đã bày đẩy các loại thảo đồ xem triệu vân có chút m ở mịt hai người này đang làm gì nói xong ôn chuyện đâu thử long tướng quân chuyện gì lưu nghị cùng thôi châu bình lúc này mới ngừng nhìn về phía triệu vân hỏi đã b ả y xuống nghiến hội chuẩn bị tiễn đưa giang đông người rời đi bây giờ liền chờ hai vị triệu vân cười khổ nói cảm tình hai vị này đều vong lưu nghị cùng thôi châu bình đồng thời vô vô chán trí nhớ này riêng phần mình đứng dậy chớ có để cho người ta đợi lâu cái này liền đi đi dù sao về sau vẫn là cần ngoại giao lúc này tất nhiên sự tình đã thỏa đàm lễ tiết bên trên cũng không thể sơ xuất chương ba trăm hai mươi sáu lòng chỉ muốn về tử kính tiên sinh nói đến người ta cũng không tính lạ l ắ m năm đó xích bích chi chiến thì tử kính tiên sinh cũng là tại cái này hạ khẩu cùng ta người khổng minh cộng đồng thương nghị đại sự tại hạ nếu không nghĩ tới người ta gặp lại thì nhưng là vì là chuyện thế này hạ khẩu trên yến hội lưu nghị g ơ lên tự t h ư ờ n g mỉm cười đối lỗ túc cười nói vì ngăn ngừa lại xuất hiện cái gì sai lầm lỗ túc lần này là tự mình đến tiếp người giang đông nội bộ đối với l ô túc lần này kiên chỉ cắt đất yếu thế biểu hiện là rất có bất mãn người khác đến l ô túc không yên lòng hiện tại thế nhưng là chịu không được dày vò nếu kết tốt lưu bị nhường ra giang hạ trên thực tế là tôn quyền ý tứ nhưng không có cách không thể để cho tôn quyền đứng ra trực tiếp đối mặt giang đông văn võ bọn họ bất mãn cho nên cái này nổi chỉ có thể l ô túc đến cõng lỗ túc cười khổ lắc đầu cùng lữ mông cùng một chỗ đáp lễ lưu nghị bá huyên không cần nói như thế lần này người ta giữa song ư ơ n g nói đến Vẫn việc như này liền bỏ qua, không cần nhắc là lầm là lại. hiểu chiếm hóa giờ giải, qua, đa đã số, bây bỏ tuy ự nhiên, l ư Nghị cười gật gật đầu, ngửa đầu cầm thương bên trong Mỹ hướng cạn, xem như n gật gật cười cầm việc tiểu đầu, đầu đem Mỹ xem à h o à nói toàn thật toàn thể ít mặt Tuy hoàn nào, ngoài, là này Đương nhiên, không nhưng chuyện như n bỏ bỏ qua. qua qua. ra đi xem lưu nghị rất ít tham chính n g à y bình thường cũng rất ít tham gia thực r ư ợ u nhưng thôi châu bình lại thú vị phát hiện lưu nghị đối mặt dạng này tràng diện cũng không l u ố n cuống thậm chí nhưng nói là thành thạo trên bữa tiệc là chủ nhà nếu có thể làm đến chú đáo không cho tiệc rượu bầu không khí lạnh xuống đến hơn nữa còn muốn chiếu cố đến sở hữu khách nhân tâm tình bây giờ lưu nghị làm cũng không so với cái kia cả ngày lưu luyến tại các loại hiến hội danh sĩ hoặc quan viên kém nếu cũng không khó lý giải hoa hạ bàn rượu văn hóa cơ hồ là nương theo lấy hoa hạ văn minh một đường lưu truyền tới nay lưu nghị cũng không phải ngăn cách đ ờ i trước loại tràng diện này kinh lịch trải qua không biết bao nhiêu tuy nhiên lúc ấy là làm vật làm nền xuất hiện nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế đối với cái này trung môn nói càng hiểu biết tuy nói cổ kim khác biệt nhưng tới n à y cái thời đại đã nhanh mười năm cái niên đại này t i ể u văn hóa lưu nghị cũng hiểu biết không sai biệt lắm tăng thêm hắn bây giờ cũng coi là ngồi ở vị trí cao mặc kệ lưu nghị bản thân có hay không chủ động lợi dụng qua chính mình quyền lợi nhưng ở thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong cũng đang không ngừng cải biến lưu nghị khí trảng để cho hắn càng thêm t h ô n g d ò n g tự tin một trận tiệc diệu xem như chủ và khách đều vui vẻ thẳng đến ngày kế tiếp lưu nghị đưa tiễn lô túc lữ mông cùng thuộc về giang đông sau cùng một nhóm quan viên về sau lưu nghị liền bắt đầu công tác chính thức văn xính quân doanh thủy trại không h ổ i đang cùng thôi châu bình nghiêm túc thương nghị đi qua trước mắt cần gấp nhất vẫn là trước tiên đem giang lăng bị thiêu hủy những cái kia nhà dân dựng lên đặng ngại lúc trước thế nhưng là nhận lời qua sau cuộc chiến giúp bách tính trọng kiến gia viên không thể thất tín với bách tính với lại cũng không dễ để cho bách tính luôn luôn ở tại đến khi dựng trong doanh địa thời gian lâu dài có thể để cho bách tính sinh lòng bất mãn ngoài ra tương dương bên kia cũng cần lấy tay trước tiên xây vài tòa doanh trại thu nhận tương dương bách tính sau đó lại tiến hành tương dương trọng kiến công tác tên h à mình thê tử sinh sản kỳ là tháng hai p h ầ n làm những thời giờ này chỉ có hơn một tháng thời gian không tính quá dư dả tại hôm qua thương nghị trên cơ sở lưu nghị lần này giống như thôi châu bình chủ yếu thương nghị vẫn là những n à y tân dân nơi ở bố c ụ tuy nhiên chỉ có thể coi là giang lăng một vùng tuy nhiên tất nhiên hoàn toàn bị thiêu hủy này lưu nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa tiểu khu cùng loại với nhạc dương kết cấu t ừ n g tòa hai tầng tiểu lâu tụ tập mà thành cầm tiết kiệm đi ra địa phương đang kiến thiết một chút công cộng công trình tỉ như thị tập phòng bài bạc đơn giản một chút kiện thân quán công cộng nhà tắm dạng này địa phương cũng coi như cải thiện một chút giang lăng hoàn cảnh dù sao cũng là kinh châu đại thành nhưng đi mấy lần cho lưu nghị cảm giác chớ nói giống như nhạc dương thành so sánh liền xem như giống như ngư hương so đều rất co không bằng không công chiếm tốt như vậy vị trí to như vậy nước t r ư ờ n g giang lực căn bản là không có ngẫu lợi dụng chờ về sau có tiền sớm muộn gì muốn đem cái này giang l a n g thành mang ra trọng kiến về phần tương dương bên kia ngược lại đơn giản thiết lập vài tòa cùng loại quân doanh doanh địa tạm cung cấp bách tính ở lại chủ yếu là tương dương bên này cần phòng bị tào tháo đột kích tại trọng kiến tương dương trước đó cần thiết lập vài tòa quân sự yếu tắc để cho quan vũ chú quân cam đoan tương dương trọng kiến hoàn thành trước đó không cần phải lo lắng tạo quân mang đến uy hiếp hai cái công trình đều không phải là quá có kỹ thuật hàm lượng thiết kế đứng lên cũng không khó xế chiều hôm đó lưu nghị liền giống như thôi châu bình cùng đi đến giang l a n g bắt đầu khởi công tài liệu là đều chuẩn bị kỹ cảng sân bãi từ lâu dọn dẹp sạch sẽ lưu nghị ở chỗ này chờ đợi ba ngày thời gian giống như thuê mướn đám thợ thủ công đem bản đồ giấy nói rõ ràng đồng thời thuê mướn vùng này thuê người số không nhiều chỉ có ba trăm người dự tính muốn chín tháng thời gian hoàn thành trọng kiến công tác lưu nghị tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình tham dự tại thuê mướn người hoàn mỹ về sau xác định nền tảng là dựa theo chính mình quy hoạch bắt đầu đánh lưu nghị liền cầm còn lại giám sát quản lý sự tình nắm cho thôi châu bình đi làm chính mình thì đi thuyền thẳng đến tương dương giúp quan vũ dựng doanh trại dân doanh lưu nghị chỉ là thuê mướn một trăm người để hoàn thành đối lập nhà dân muốn đơn giản một chút chỉ cần một tháng liền có thể dựng hoàn thành nhưng quan vũ quân doanh cũng không thể qua loa tại lưu nghị dự đoán bên trong tương dương trọng kiến trí ít cần thời gian hai năm hai năm này cần nhờ quân sự y ế u tắc ngăn trở tào quân tự nhiên không thể qua loa với lại kiến thiết tốc độ cũng không thể t r ư m n ba tòa doanh trại lưu nghị thuê mướn ba người khởi công xem như quy mô cực kỳ thông minh một lần trong thời gian này quan vũ vì là lo lắng tào quân tới quấy dối cố ý cầm liêu hóa phái đến lưu nghị bên người hỗ trợ hộ vệ dù sao tảo quân rút đi không bao lâu ai biết có thể hay không ngóc đầu trở lại liêu tương quân cái này ba tòa hàng rào ở giữa có ám đạo tương liên mặt khác thành này môn nơi sẽ sắp đặt đơn giản cơ quan bây giờ còn chưa thành hình cũng không dễ triển lãm nhưng ngươi cần nhớ kỹ cái này ba tòa doanh trại cầu thông cái này hán thủy năng lượng mượn thủy lực đến lúc đó thành này môn năng lượng tự động đóng mà trên tường thành sẽ thiết lập tam thai phá quân nỗ vô pháp di động nhưng nếu thật có địch nhân đến phạm cái này ba cái phá quân nội chỉ cần bó mũi tên đầy đủ có thể tiếp tục xạ tiễn lưu nghị đối bản vẽ xác định lấy công trình tiến độ lại nhanh cũng không có khả năng tại hắn trở lại trước đó liền đem ba tòa thành trại cho đứng lên chỉ có thể sớm cầm một ít gì đó nói cho liêu hóa nghe tiên sinh đây là muốn đi liêu hóa vừa hướng bản vẽ đi theo lưu nghị xem thành trì trước mắt thành trì vẫn chỉ là đứng lên chúc một hệ thống đón lấy sẽ xây tường sau đó hướng bên trong bổ sung xi măng chân chính tạo dựng lên chí ít cũng cần một tháng chờ xi măng làm vẫn phải càng lâu trước mắt xem lưu nghị bộ dáng h i ệ n nhiên là chuẩn bị cầm sự tình dặn dò cho tử cái này khiến liêu hóa có chút mờ mịt chính mình là dẫn binh tới bảo hộ lưu nghị công trình không bị t à o quân q u á y r à y làm sao chỉ trước mắt liền thành giám sát ừng ngư ư ơ n g bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý bên này tương dương dỡ bỏ sự tình ta đã giống như quân hầu thương nghị qua chờ tương dương dỡ bỏ xong ta trở sẽ gấp trở về. lưu nghị gật gật đầu hắn xác thực muốn rời khỏi mắt thấy tháng hai tới gần mình bây giờ đã là lòng chỉ muốn về nhưng cũng không thể liền bởi vậy cái gì đều mặc kệ liêu hóa gật gật đầu không có hỏi nhiều chỉ là nghiêm túc nghe lưu nghị một chút rằng giải cái này ba tòa thành trại xem như phiền thành bên ngoài ba tòa vệ thành coi như ngày sau tương dương trọng kiến hoàn thành lưu nghị cũng không định mang ra xem như tương phiền cái này một đường trọng yếu phòng ngự cho nên tại thiết kế mới bắt đầu lưu nghị suy nghĩ vấn đề cũng rất nhiều từ địa hình nhìn lại ba tòa thành trại kết hợp phiền thành vừa vặn ứng kim một hỏa thổ tương dương rơi vào thủy vị phía trên cũng là lưu nghị hy vọng thông qua loại phương thức này tới thu hoạch được càng nhiều thủy lực nếu không chỉ bằng vào trước mắt hán thủy là rất khó thu hoạch được đủ để vận chuyển một tòa thành chỉ cần thiết các loại cơ quan ngẫu nhiên liêu hóa sẽ còn hỏi một chút tương quan vấn đề lưu nghị cũng không keo kiệt cho liêu hóa giải thích cặn kẽ một chút các loại cơ quan tác dụng hắn làm đồ vật tuy nhiên ở thời đại này người b ì n h thường trong mắt có chút thần kỳ nhưng trên thực tế cũng không có thoát ly cái niên đại này mọi người nhận biết trên cơ bản cũng là tại nguyên bản đồ vật trên cơ sở tiến hành cải tiến giải thích cũng sẽ không để người có tối nghĩa khó hiểu cảm giác đối với liêu hóa lưu nghị ngược lại là hơi có chút thưởng thức bản thân năng lực tại trước mắt tướng tinh tụ tập lưu bị trong tập đoàn không tính xuất chúng loại kia nhưng cũng không kém nhưng quan trọng hơn là liêu hóa là cái chịu học người đây là một loại đáng quý thói quen dù sao thiên phú hình tướng lĩnh quá khó gặp đến với lại theo lưu nghị đại đa số người ngay cả mình cực hạn đều không sợ đến căn bản không tới liều thiên phú cấp độ mà liêu hóa loại này chịu học người chỉ sợ là sau cùng có thể đạt tới chính mình thiên phú cực hạn người thục chung không đại tướng liêu hóa làm đi đầu những lời này là nói thục chung hậu kỳ nhân tài điêu linh nhưng lại không phải là không đối với liêu hóa năng lực một loại khẳng định gặp gỡ một người như vậy lưu nghị cũng không keo kiệt cho đối phương giảng giải một chút cùng việc này không quan hệ đồ vật cũng bởi vậy những ngày qua hai người ở c h u n g không tệ liêu hóa đối với lưu nghị cũng duy trì đầy đủ tôn kính đối với lưu nghị muốn rời khỏi tuy nhiên không nói nhưng tâm lý nhưng là có chút nỗi b u ồ n ba ngày sau thời gian đã đi vào mới đầu tháng hai ba tòa thành trại vấn đề cơ bản nói rõ ràng mà quy mô cũng đã dựng đứng lên tiếp đó cũng là bổ sung coi như không có lưu nghị ở chỗ này nhìn xem cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đang tính tốt kỳ hạn công trình cho đủ tiền thuê về sau lưu nghị l i ề ngồi c á lên tàu thuyền đối đến đây đưa tiễn liêu hóa cười nói đình hầu yên tâm mặt tướng định cầm đình hầu chi ý báo biết quân hầu liêu hóa đối lưu nghị chắp tay hành lễ nghiêm mặt nói kính xin đình đường hầu một chương ẩ n t ậ n l u đầu sau Nghị gật khi tạ ơn, sai n ư ờ i lái thuyền, đầu năm ba ắ t đầu liền đi liền r dù là gắng sức đuổi trăm h e o giang hai mươi bảy lưu ra thường ngày trên đường đi lưu nghị ngược lại không chút thúc giục thuyền hành tốc độ cứ như vậy nhanh phong lực xa so với nhân lực thực sự nhanh hơn nhiều cái kia chuyện phát sinh chúng quy phát sinh gấp cũng vô dụng muốn nói tâm lý một chút đều không lo lắng đó là không khả năng nhưng bây giờ lưu nghị đã qua mao đầu tiểu tử chuyện gì đều muốn viết lên mặt nghiên kỷ chính là lo lắng làm lên sự tỉnh tới vẫn như cũng là đâu vào đấy cho người ta cảm giác cũng là vững như bàn thạch trở lại ngư hương thời điểm đã là mùng mười tháng hai ngư hương cũng bắt đầu khôi phục ngày xưa phốn hoa tới lui tàu thuyền núi liền không dứt, lưu nghị trở về ngư hương bách tính thật đúng là xuất hiện đường hẻm hoan g n ê n c h ẳ n g diện để cho người ta dù sao cũng hơi lòng hư vinh tăng lên cảm giác đến mai sao ở chỗ này về đến nhà đã thấy tiểu nha đầu đang tại mang theo hai tên hài đồng giống như ngộ không chơi đùa lưu nghị hơi kinh ngạc dò hỏi cha trong thư viện hàng năm lúc này túc khóa là ngươi định r a quý củ tiểu lưu minh mẹ miệng bất mãn nhìn về phía lưu nghị tiếp tục chơi đi lưu nghị sờ sờ đụng lên tới vợ tài bị một đứa bé tử cho đỗi với lại chính mình còn không lời nào để nói đây đúng là chính mình định ra quy củ lưu nghị chỉ có thể mỉm cười hướng về trong lầu các đi đến tham kiến gia chủ vừa vào cửa liền gặp thị nữ tiểu hoàn tiến lên không mình hành lễ ừ m thân thể phu nhân như thế nào lưu nghị thuận tay cầm ngoại ý ỉ ề giao cho tiểu hoàn do hỏi phu nhân thân thể không tệ ý ý tượng hôm qua mới vừa tới qua tiểu hoàn tiếp nhận lưu nghị ngoại ý ỉa một bên đáp nhưng biết đại khái khi nào lâm buồn lưu nghị hỏi cái này tiểu hoàn có chút m ở mịt không có hỏi lưu nghị nhìn xem tiểu hoàn c a o mày nói gia chủ thứ tội tiểu hoàn khuôn mặt hơi trắng bệnh vội vàng đi xuống quỳ đừng khóc đừng khóc không muốn đem ngươi như thế nào lưu nghị khoát tay một cái nói tẩu tẩu cũng không có hỏi đặng tẩu rời đi tiểu hoàn thấp giọng nói tháng trước ngại công tử phụng mệnh quay về thành đ ề u đến đây mời đặng tẩu cùng đi đặng tàu đáp ứng khó trách sau khi trở về cảm giác thiếu cái gì trước kia loại chuyện này đặng thị luôn có thể chú đáo trong nhà sự t ì n h căn bản không cần chính mình đi quan tâm bây giờ bất thình lình đi còn lại những này thị nữ ra buộc cũng không có một cái có cái này k ỳ linh sức lực tâm lý có loại thất vọng mất mát cảm giác dù sao cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm cái này bất thình lình rời đi để cho người ta có chút vắng vẻ tiểu hoàn cẩn thận xem lưu nghị liếc một chút thấp giọng nói đặng tàu chạy đợi cũng không phải là quá thái g i ố n g như khóc qua. Ừm, dù sao cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy thoáng một cái rời đi chắc chắn sẽ có chút nỗi b u ồ n lưu nghị phất phất tay nói ta đi xem một chút phu nhân tẩu tẩu đi n g ư ơ i đi theo tẩu tẩu lâu nhất về sau trong nhà sự tình liền ngươi tới thu xếp đi ây tiểu hoàn nhu thuận đáp ứng một tiếng không người cáo lui lưu nghị thở dài trực tiếp bên trên lầu cát lữ linh khởi ngủ say chỉ là cũng không dễ chịu lưu nghị ngồi ở giường trước cầm quyển sách đến xem Mai điểm, tối thời cho đến trạng vạng lữ l i nghị, nghị cười cầm lữ linh khởi nâng đỡ có một lần kinh nghiệm bây giờ chiếu cố lên phụ nữ có thai đến cũng là thuận buồm xuôi gió tàu tàu đi ta biết lưu nghị gật gật đầu lữ linh khởi yên lặng nửa ngày cũng không nói thêm lời nói nếu lưu nghị cùng đặng thị ở giữa nhiều ít vẫn là có chút tình nghĩa chỉ là người sống một đời rất nhiều chuyện không phải song phương có cái ý này nguyện vọng liền có thể chuyện gì đều giải quyết bây giờ đã là một cái nửa mẹ đứa bé lữ linh khởi cũng lại không là này trong sơn trại tại ngụy việt bảo vệ dưới không dành thế sự thiếu nữ tâm nàng bắt đầu trở nên thành thục cũng dần dần hiểu được nhà mình phu quân vì sao thủy trung cùng đặng thị giữ một khoảng cách riêng là biết mình nghi ngờ là cái nam hài về sau lữ linh khởi cũng liền hiểu hơn đặng thị không có khả năng cho lưu nghị làm thiếp theo đặng ngải lớn lên thì càng không có khả năng với lại hướng về tiểu nhân thảo luận coi như lưu nghị không để ý những n à y lễ pháp cưỡng ép cầm đặng thị cho nạp về sau gia sản vấn đề như thế nào quên lưu nghị bây giờ cũng không phải năm đó cái kia một nghèo hai trắng vội vàng chiếc xe lửa liền dám khắp thế giới chạy tiểu thợ thủ công mà đặng ngải trải qua trận này về sau cũng sẽ dần dần tiến vào q u a n trường sư tòng ra cát lượng lại là lưu nghị nhìn xem lớn lên bản thân năng lực cũng không tệ tương lai tiền đồ bất khả h à lượng nếu như lưu nghị thật mạnh nạp đặng thị rất nhiều vấn đề sẽ thay đổi phức tạp thậm chí bởi vậy kết thù kết toán cũng có thể người sống tại thế tổng không phải một người suy nghĩ nhiều lúc trước này phân đơn thuần tâm tư cũng sẽ biến vị không có hỏi ý, ý tượng hài nhi khi nào xuất sinh lưu nghị đem cái này để tài rời đi chỗ khác tất cả mọi người có nỗi buồn nhưng đây là kết quả tốt nhất đặng thị hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này cùng tại loại này đã thành kết cục đã định sự tình bên trên lãng phí tâm tư không nếu muốn muốn hiện tại ngẫm lại tương lai tiểu hoàn không có hỏi a lữ linh khởi nháy mắt mấy cái nhìn xem lưu nghị ta gọi nàng đến hỏi đi lưu nghị thở dài nha đầu này dùng đến dù sao là không bằng đặng thị như vậy thuật tay Ừm. lữ linh khởi tựa ở trên giường nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cười nói phu quân chờ lần này hài nhi xuất sinh về sau phải t r ă n g liền muốn rời khỏi muốn chờ cái ba năm năm đi kinh châu bên này sự t ì n h hoàn thành chúng ta liền lên đường đi thuộc chung lưu nghị gật gật đầu kinh châu còn có chút ý nghĩ nhưng khai phát đến bây giờ cơ bản đã không sai biệt lắm còn muốn hướng về đại quyết trường vậy cần thời gian để tích lũy ngược lại là thuộc địa khai phát lưu nghị bây giờ còn không có nghĩ đến từ chỗ nào ra tay phu quân có thể từng muốn tên rất hay lữ linh khởi cười hỏi lưu mang thiếp thân luôn cảm thấy phong mang quá lộ chút â cái này lưu nghị xấu hổ lúc trước hắn thật là có tâm tư cho nhi tử lấy cái tên gọi lưu mang tới dù sao thời đại này cũng không ai biết cái này hai chữ h à g nghĩa chân chính bất quá bây giờ ngẫm lại chính mình cái này làm l a o tử có chút hôn trướng nào có cầm nhà mình nhi tử tên tới chơi quả thật có chút không ổn gật gật đầu lưu nghị nghiêm túc suy t ư nói không bằng gọi lưu dục như thế nào quá mức văn n h ư ợ c một chút thiếp thân chính là tướng môn thế gia phu quân cũng là văn danh thiên hạ xoái tải lữ linh khởi lắc đầu dục thông tục mà nói cũng là tiếng ý tứ dùng hiện tại lời nói mà nói cảm giác cái tên này có chút mẹ tướng soái thế gia có thể nào lấy như thế một cái tên lưu nghị cười khổ nhà mình phu nhân là tướng môn thế gia hắn là không phản đối dù sao này lao trượng nhân hiện tại chỉ là một pho tượng đều có khu tà tránh hung ác chấn s á t tác dụng còn sống thời điểm đây chính là thiên hạ quần hùng đều tán thành thiên hạ đệ nhất manh tướng nhưng mình cái gì một lát thành xuất mới còn nổi tiếng thiên hạ cái danh hiệu này rất có thể kéo cựu hận ta nhớ được năm đó khổng minh bọn họ cho ta một chút tên tới nhìn xem còn có thể không dùng lưu nghị suy tư nói nhìn xem lục tung lưu nghị lữ linh khởi có chút bất đắc di lắc đầu nhẹ vô về bụng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn bất thình lình cười nói phu quân thiếp thân muốn đi ra ngoài nhìn xem mặt trời lặn ừng lưu nghị c a o mày suy tư lúc trước chính mình đem này chúc giản đem thả đâu nghe vậy đáp ứng một tiếng tới vị lữ linh khởi đi trên ban công l ặ n g lặng mà nhìn xem này mặt trời lặn ánh chiều t à tuy nhiên đã xem rất nhiều năm nhưng không biết sao cũng là xem không chán nếu như rời kinh châu không biết phải chăng là còn có thể nhìn thấy như vậy cảnh đẹp lữ linh khởi dựa lưu nghị thân thể si ngốc nhìn qua này mặt trời lặn nói sẽ thuộc t r u n g mặt trời lặn có lẽ càng đẹp a lưu nghị lắc đầu có vẻ như chính mình lại thuộc địa chờ đợi mấy năm đều không thời gian đi xem một chút thuộc địa mặt trời lặn là như thế nào thật đúng là có chút thất bại không c ó đặng thị lo liệu việc nhà lưu nghị cảm giác những ngày này trong nhà có chút loạn gà bay chó chạy ngược lại không đến nỗi nhưng nhìn xem từng cái gia đình cùng thị nữ tại tiểu hoàn g chỉ huy hạ xuống đi vội vàng so trong ngày thường bận bịu gấp bội nhưng làm công việc kế nhưng là còn không bằng lúc trước tâm lý ngược lại là thật có chút hoài niệm đặng thị chí ít đặng thị có thể đem nội trợ lo liệu ngay ngắn rõ ràng lữ linh khởi xem cũng là thẳng lắc đầu tiểu hoàn g tuy nhiên n u thuận lanh lợi cũng đi theo đặng thị đã nhiều năm nhưng trung quy không có đặng thị loại kia ổn trọng cảm giác làm việc quá mức vội vàng sao động chút phu quân nếu không lại chiêu cái quản gia lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị nói không tiểu nha đầu không có mình chủ q u a sự tình để cho nàng từ từ tôi luyện đi về sau lấy chồng trung quy ổn trọng hạ xuống lại chiêu cái lạ lâm t i ề n đến đều không quen lưu nghị lắc đầu vẫn là dùng người trong nhà rất nhiều dù sao những người này cùng bọn h ắ n phu thê nhiều năm tìm quản gia t i ề n đến đến một lần cũng chưa chắc có thể làm được giống đặng thị như thế thứ hai à lưu nghị không quá yên tâm hiện tại nhìn mình c h ầ m c h ầ m không ít người với lại đối với tiểu hoàn cũng rất có đà kích lưu nghị vị lữ linh khởi tản tàn bộ đối tiểu hoàn hô tiểu hoàn ý, ý t ư ở n g nơi đó hỏi không có gia chủ đã hỏi tiểu hoàn vội vàng nói phu nhân đoán t r ừ n g a y tại tháng này sinh sản ý, ý, ý t ư ở n g nói tốt nhất chớ có để cho phu nhân quá mức mệt nhọc bồi bổ đồ vật cũng phải ăn ít lưu nghị nghe vậy gật gật đầu vị lữ linh khởi cười nói hồi phòng nghỉ ngơi đi ừng thời gian ngay tại như vậy có chút rối ren bầu không khí bên trong dần dần vượt qua lữ linh khởi cũng cuối cùng tại tháng hai hạ tuần thời điểm sinh ra đau bụng cảm giác dù sao từng có một lần kinh nghiệm lưu nghị nhanh chóng cầm lữ linh khởi đưa vào phòng sinh ngư hương sớm đã chuẩn bị kỹ càng bà đỡ y h i tượng cũng đều bị đưa tới nhìn xem ở trước mặt mình đi tới đi lui sắc mặt hơi trắng bệnh tiểu hoàn lưu nghị có chút bất đắc dĩ tiểu hoàn đứng yên đ ừ n g n ú c đ í c h làm sao cảm giác ngươi so ta đều khẩn trương gia chủ nô tỳ cũng không biết tiểu hoàn nhìn xem lưu nghị cười khổ nói cũng là không khỏi khẩn trương sợ chính mình có chuyện gì tình không có làm tốt tuy nhiên lưu nghị rất ít cở trách nàng nhưng cũng chính là bởi vậy để cho tiểu hoàn càng muốn đem hơn sự tình làm tốt báo đáp lưu nghị phu phụ mọi thứ phải có tâm bình tĩnh ngẫm lại đặng tầu ngày bình thường là thế nào làm lưu nghị thở dài tâm tình loại vật này sẽ chuyên nhiễm khiến cho chính mình cũng có chút khẩn trương a tiểu hoàn chính mình hồi ức một chút hít sâu một cái khí tiểu vân lại đi tìm chút bà đỡ tới lưu nghị t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám không b ấ t lo hoa、wow. to rõ khóc nỉ non âm thanh t ạ i từ trên xuống dưới nhà họ lưu lo lắng trong khi chờ đợi từ trong phòng sinh chuyển tới trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi một nửa lưu nghị đứng dậy đón lấy từ trong môn mở ra một cái khe chui ra mà nhanh chóng đóng cửa phòng bà đỡ như hôm nay hàn địa đông lạnh cũng không dám để cho hải tử thụ hàn thím như thế nào tiểu hoan dò xét cái đầu muốn hướng bên trong nhìn quanh bị cao tuổi bà đỡ đánh một chút cũng không tức giận do hỏi chúc mừng đình hầu mẹ con bình an bà đỡ đi vào lưu nghị bên người mỉm cười nói vui vẻ nói tâm lý khối kia tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống lưu nghị xem tiểu hoàn liếc một chút lần này tiểu hoàn ngược lại là không có như xe bị tuột xích lôi kéo bà đỡ đi lấy tiền thưởng còn muốn làm phiền tiên sinh các loại chút thời gian lưu nghị nhìn về phía cùng hắn cùng nhau chờ ở ngoài cửa y h i ệ tượng giống như sinh tiểu lưu minh thời điểm không giống nhau khi đó khí trời đã bắt đầu n h i ệ t đứng lên không cần quá lo lắng chịu phong hàn cái gì tuy nhiên bên trong cũng không phải là một cái chính thể mà chính là chia mấy cái p h o n g sinh nhưng nếu quả thật tiến vào gió tại thời đại này cũng không phải trò đùa riêng là đây là đệ nhị thai tại sinh qua đệ nhất thai về sau lữ linh khởi thân thể so với ngày xưa suy yếu rất nhiều tuy nhiên nàng liều mạng huấn luyện với lại định kỳ điều dưỡng cái này tiết ra nguyên khí cũng không tốt bổ sung lưu nghị lo lắng lữ linh khởi thân thể sẽ yếu hơn không ngại sự tình lao y thị tượng vội vàng cười nói lưu nghị không có lại nói tiếp hai người một mực chờ đến xế chiều bên trong thị nữ bà đỡ bọn họ mới đưa bên trong quản lý tốt mở cửa để cho lưu nghị cùng y thị tượng đi vào trong phòng sinh còn tràn ngập nước ối khí tức một tên có chút nghiên kỷ bà đỡ ôm hài nhi đi vào lưu nghị bên người cười hướng về lưu nghị chúc mừng tuy nhiên đã là lần thứ hai nhưng khi tã lót rơi vào trong l ò n g ngực của mình một khắc này lưu nghị vẫn là cảm giác được một loại khó tả cảm động xông lên đầu phu nhân lưu nghị ngồi ở giường bên giường nhìn xem đã ngủ mất tiểu g i a hỏa quay đầu nhìn về phía một mặt tiểu tụy d â y ruổi lấy muốn ngồi xuống lữ linh khởi đưa tay đưa nàng để lại vất vả chớ có luận động ta đã làm tốt xe kín nuôi sau đó liền cầm phu nhân mang về tu dưỡng lời nói vẫn là trúc viên bên kia càng tốt hơn một chút lưu nghị đã làm tốt một cỗ xe kín nuôi nội bộ mười phần ấm áp chính là vì cầm lữ linh khởi mẹ con đưa về trúc viên bên kia đi nhìn xem lưu nghị trong ngực tã lót mọi mệnh trên mặt nụ cười tại thời khắc này lại hết s ứ c động lòng người lập tức nhưng là nhìn về phía lưu nghị nói phu quân có thể từng muốn tên rất hay lưu nghị gật gật đầu phu nhân cảm thấy tên thành như thế nào lễ ký trung dung có vân thành người tự thành vậy n g à y rằm sau khi có thể lấy thành làm gốc làm đỉnh tiên lập đ ị a nam nhi đương nhiên cái này bên trong còn liên quan đến ngày sinh tháng đẻ phép tính lưu nghị bây giờ tại số thuật phương diện thành tựu cũng không kém với lại thích nhất nghiên cứu những này mệnh lý loại hình đồ vật lúc trước muốn như hạo ngự b í c h các loại tên bên trong thành tại mệnh lý phía trên nhất là hợp lại con trai mình chỉ tiếc không có gì thuộc tính ấn lý thuyết cái này tạo nhân thuật chính là nhân loại từ xưa đến nay lưu truyền tới nay nghệ thuật làm sao lại không tính công tượng bên trong ý nghĩ này cũng chỉ là tại lưu nghị trong đầu đi dạo tự sướng ngẫm lại liền biết không có khả năng phu quân làm chủ là được lữ linh khởi gật gật đầu sau đó lại một đám thị nữ trợ giúp dưới ôm hải tử tiến vào xe kín nuôi được đưa đến trúc viên đình hầu lão y thị tượng nhìn xem lữ linh khởi được đưa về đi về sau đối lưu nghị nói phu nhân mạch tượng bình ổn ngược lại là vô sự tuy nhiên lão hủ coi là lấy phu nhân tuổi tác đã không thích hợp lại đi sinh dưỡng phương diện này cần đình hầu tự hành cầm giữ lão hủ cũng chỉ là đề nghị ừng lưu nghị gật gật đầu hắn cùng lữ linh khởi xem như cùng tuổi bây giờ đã ba mươi năm ở niên đại này tới nói bình quân thọ mệnh khả năng cứ như vậy nhiều tái sản xuất lời nói liền xem như tuổi sản phụ lão hủ cái này liền cho phu nhân mở chút dưỡng khí bổ huyết phương chỉ cần định thời gian phục d ụ n g một tháng bên trong có thể khôi phục lão y tượng đối lưu nghị chắp tay thi lê nói tiểu hoàn thiên đưa lão y h i tượng lưu nghị gật gật đầu đối tiểu hoàn hô Ê! tiểu hoàn đi vào lưu nghị bên người đối lão y tượng thi lê nói tiên sinh xin mời đi theo ta phí xem bệnh chén thuốc phi những này, vật lưu nghị không gặp qua hỏi, tự có tiểu Hoàng tới phụ trách.、Lưu、nghị gặp qua Tiểu Lưu lầu các, cửa tới lại tự trở có các, sổ đã bất ị phong kín, vì ngăn ngừa gió thổi đến, tiểu Hoàng vẫn còn ở ngoài cửa sổ nhiều hơn ngoài kín, ngăn ngửa tiền đến, vẫn còn gió vì cửa Tiểu sổ ở m y ầ n khiến cho trong phòng dù sao cũng hơi buồn bực. Lưu Nghị g vải, hơi cho bực. sao bất dù Lưu đắc dĩ lắc đầu để cho người ta cầm này mấy tầng vải cho triệt tiêu tuy là h ả o ý nhưng cái này trúc viên tại bịt kín tính phương diện vốn cũng không sai lại nhiều sẽ để cho không khí vô pháp trôi chảy chính mình thiết kế p h ò n g xá cũng không biết nha đầu này lấy ở đâu tự tin dám lung tung cải biến vừa mới uống chút an thần bổ huyết canh lưu nghị lúc trở về lữ linh khởi đã ngủ thật say về phần lưu thành tiểu gia hỏa này trách được mời tới kiện phụ ôm đến sắt vách chiếu cố lúc này lữ linh khởi tinh thần mỏi mệt lưu nghị hy vọng nàng có thể an tâm ngủ ngon rớt cho nên sau khi trở về liền để kiện phụ cầm h à i tử ôm đến sắt vách nhìn xem thê tử có chút mỏi mệt ngủ cho lưu nghị tình hình cụ thể sau một lát yên lặng rời khỏi gian phòng khép cửa phòng trong nhà thêm một cái thành viên mới trong lúc vô hình náo nhiệt một chút cao h ứ n g nhất không ai qua được lưu minh tiểu nha đầu mỗi tháng trở về đầu một sự kiện cũng là ôm lấy đệ đệ mình sau đó điên cùng sở trường chỉ đi đâm đệ đệ gương mặt thối vợ ư n g tài n g ư ờ i nhanh tránh ra trong chúc lâu lưu nghị đang tại trong phòng thiết kế tương dương thành bản vẽ vừa mới trở về lưu minh trước tiên xông về hài nhi phòng muốn ôm lấy đệ đệ mình lại bị đến lữ linh khởi mệnh lệnh vượng tài ngăn ở cửa ra vào không có cách cảm giác nha đầu này cầm đệ đệ xem như đồ chơi cái này khiến lữ linh khởi cũng đau đầu nói còn nói không xuống mắng lại có chút qua lại không biện pháp thời khắc che chở tiểu g i a hỏa chỉ có thể hạ lệnh để cho vượng tài giữ vững tiểu lưu thành ô vượng tài lắc lắc đầu gặp lưu minh muốn hướng bên trong chen vội vàng đứng dậy lượng cửa phòng ngăn chặn tiểu lưu minh tuy nhiên đã năm tuổi nhưng luận đến khí lực chỗ nào hơn được vượng tài chỉ có thể bất mãn thích đả lấy vượng tài vượng tài cũng không hoàn thủ chỉ là yên lặng ngăn ở cửa ra vào mặc kệ lưu minh thích đả đến mai lữ linh khởi nghe tiếng mang theo tiểu hoàn đi ra xem lưu minh bị ngăn ở tại đây bất mãn đối lưu minh quát không cho phép hổ nháo h ừ lưu minh bất mãn miết miệng buồn bực không ra tiếng chạy đến dưới lầu ngồi tại cửa ra vào không nói một lời cơm tối thời điểm lưu nghị từ trong thư phòng đi ra trong lòng vẫn còn ở tính toán tương dương thành nước tuần hoàn hệ thống vấn đề tiểu hoàn cho lưu nghị bưng tới một bát cháo lưu nghị khẽ vớt cảm còn đang suy nghĩ lấy tâm sự bưng chén lên uống một ngụm t ê một cỗ khó nén vị chua kích thích lưu nghị vị giác hoàn toàn từ trong tính toán tỉnh táo lại nhìn xem trong tay cháo nghe này tràn ngập tại mũi t h ở vị chua lưu nghị ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàn nói trong cháo thả giấm là nơi nào thói quen tiểu hoàn nghe vậy nghi hoặc nhìn xem lưu nghị nô tỉ không có thả giấm a tiến đến trước mặt nghe khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệnh nhìn xem lưu nghị nói gia chủ nô tỉ nô tỉ không trách tiểu hoàn lữ linh khởi từ bên cạnh đi ra một cái tay mang theo lưu minh nói đến mai vì sao chọc ghẹo phụ thân ngươi nhưng là nha đầu này trước đó gặp lưu nghị xuất thần lén lút thừa dịp tiểu hoàn không chú ý đem nửa chung d ấ m đều rót vào lưu nghị trong cháo đang bị lữ linh khởi bắt tại t r ư ợ h ừ tiểu lưu minh cũng không đáp lời khuôn mặt nhỏ nghiêm cầm đầu ngoặt về phía một bên hôn trướng lữ linh khởi thấy thế không khỏi giận quá g i g một tay lên liền muốn đánh phu nhân lưu nghị đưa tay bắt lấy lữ linh khởi cổ tay cũng là lữ linh khởi không có thực tình muốn đánh nếu không lưu nghị cái nào ngăn được đến mai làm sao trong thư viện bị người khi dễ lưu nghị nhìn về phía lưu minh cười hỏi không có lưu m i n h đem đầu hướng về một bên khác lệ khúc vậy vì sao phải chọc ghẹo vi phụ a lưu nghị như bóng với hình đem đầu tìm được lưu minh trước mặt đến mai muốn làm cái hư hài tử lưu minh quật cường quay đầu sang chỗ khác nói ra chính mình trí hướng không tệ có ý tưởng bé ngoan bình thường đều không có hành động tuy nhiên cái này cùng ngươi chọc g ẹ o vi phụ có quan hệ gì lưu nghị lại trở về đến lưu minh đầu chuyển tới bên nào hắn khuôn mặt liền theo tới bên kia đến mai là xấu hải tử dạng này không phải hẳn là sao lưu minh khuôn mặt nhỏ có chút không kèm được vấn đề này coi như khó nói trên đời này người xấu có rất nhiều loại có lục thân bất nhận đại ma đầu giết cha thí mẹ x u ấ t sinh không bằng cũng có người tuy nhiên hỏng nhưng hắn hỏng hữu tuyến hắn biết mình muốn cái gì không thèm để ý người khác n h ă n quang lại có thể giữ vững trong lòng tuyến thứ người xấu này nếu cũng nhận người ưa thích còn có một loại người xấu là bị người khác nói thành người xấu không biết chúng ta đến mai muốn làm loại nào lưu nghị sờ lấy tiểu nha đầu đầu không để ý tiểu nha đầu phản kháng cưỡng ép đưa nàng tóc đầy loạn tiểu lưu minh đoán chừng không có thật cân nhắc qua vấn đề này nghe vậy dọa đến khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh đến mai không nghĩ tới làm những chuyện kia vi phụ tự nhiên biết chúng ta đến mai liền xem như người xấu cũng là nhận người ưa thích người xấu lưu nghị thuận thế ôm lấy lưu minh đến giống như phụ thân nói một chút đến tột cùng làm sao tiểu nha đầu méo miệng nửa ngày mới thấp giọng nói phụ thân cùng mẫu thân đã thật lâu không coi ôm qua đến mai lúc đầu rất sinh khí lữ linh khởi nghe vậy không khỏi khẽ giật mình trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời nói tới a lưu nghị kéo lấy thật dài âm thanh cười nói xem ra chúng ta đến mai là an đệ đệ giấm sau đó muốn cho vi phụ giúp ngươi chia sẻ một chút mới không có tiểu lưu minh khinh thường nói nếu lúc trước đến mai vừa mới lúc sinh ra đời đ ợ i ta và ngươi mẫu thân đối với ngươi thế nhưng là so với thành mà càng bảo vệ dù sao ngươi là chúng ta đứa bé thứ nhất lưu nghị cười nói phụ thân g ặ p người vì sao ta không có ấn tượng tiểu lưu minh không tin nói vấn đề sau này tiếp qua ba năm trở thành mà biết nói chuyện ngươi có thể hỏi một chút h ắ n có nhớ hay không người khi dễ h ắ n lưu nghị cười nói đến mai mới không có khi dễ đệ đệ tiểu lưu minh có chút tâm hỏng không dám nhìn tới lưu nghị ánh mắt hiện tại thế nào không phải ta và ngươi mẫu thân không thương ngươi mà chính là cảm thấy đến mai lớn lên có một số việc cái k i a t ự mình làm tỷ như đến mai năng lượng chính mình ăn cơm thành mà không thể a đến mai học rất nhiều học vấn sẽ làm giữ lời thành mà hắn cũng sẽ không a cho nên a ta và ngươi mẫu thân chiếu c ố thành là bởi vì thành mà không có tỷ tỷ của hắn ưu tú là như thế a Vi với ngươi lại thường xuyên lừa gạt đến mai nói ngươi phụ thường lừa Lừa lừa qua sao? qua xuyên đến cùng gạt à, m ây u thân có c ệ n trọng yêu cần, yêu đến ể cho đ mai một mình đi ngủ, đi không ế t t quả mâu ngươi cùng â n vụn ngủ cùng còn lại trộm một ở chỗ, h k mặc mang quần không áo theo vợ, lại không mang theo đến mai. Ê! Đến mai, không được ế Đến n không mai. mai, đ nói b ậ y lữ linh khởi đỏ mặt chừng mắt tiểu lưu minh nói chương ba trăm hai mươi chín khởi công phu quân minh nhi đến tột u cùng là vì sao như thế nửa đêm lữ linh khởi cầm thân thể tựa ở lưu nghị trong ngực đối với mình nữ nhi trong khoảng thời gian này tới biểu hiện có chút lo lắng có thành n g ư ờ i ta đối với nàng chú ý một chút nhiều trong lòng lo lắng n g ư ờ i ta không thương nàng lưu nghị tìm tương đối dễ chịu tư thế tựa ở trên giường đây cũng là rất nhiều lao đại bực mình sự tình đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện lữ linh khởi bất đắc dĩ nói năm tuổi hải tử ngươi muốn nàng biết cái gì lưu nghị phá phá nàng cái mũi lắc đầu cười nói qua tháng b ố ta liền muốn lên đường đi giang hạ lưu ý thêm giới hải tử cảm thụ thành mà muốn đau nữ nhi cũng phải đau à tiểu h à i tử tâm tư cũng mẫn cảm cũng rất yếu đuối lữ linh khởi giờ phút này có chút minh bạch nuôi mà phiến não đây là lưu nghị trong nhà giàu có năng lượng mướn người hỗ trợ chiếu khán hài tử cái này nếu là đặt ở dân chúng tầm thường nhà nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản hài tử tâm tình lao đại thực muốn ổ n ào không chừng một chân liền đạp cho đi phu quân nhanh như vậy liền muốn đi lữ linh khởi có chút không ngừng nói cái này nhàn nhã thời gian giống như cũng cũng không lâu lắm lưu nghị liền lại bận rộn đứng lên ừ m g i a n g hạ thủy trại các huyện miếu thờ còn có một số công sự phòng ngự năm xưa đợi tương dương bên kia cũng phải bắt đầu chính thức khởi công t à o quân hai tháng này tới gặp chúng ta phá hủy tương dương cũng biết chúng ta muốn trọng kiến thỉnh thoảng lại phái binh đột kích nhiễu năm bắt đầu ta chỉ sợ muốn ở bên kia tọa chấn một thời gian ngắn nói đến đây cái lưu nghị có chút buồn b ự c giang hạ công sự còn dễ nói thuê người về sau mình có thể tranh thủ thời gian trở về nhưng tương dương liền khác biệt Cái n à y đ e một là m tòa không thua nhạc dương thành trì không giống với nhạc dương tương dương là muốn đối mặt t à o quân cho nên tại phương diện phòng thủ muốn làm xuất sắc hơn nhưng vấn đề ngay ở chỗ này tương dương không có nhạc dương thành như vậy phong phú thủy lực tư nguyên có thể lợi dụng muốn xây một tòa kiên thành không khó nhưng muốn làm đến như núi dương như vậy cũng rất khó chớ nói chi là siêu việt c h ỉ ít nhạc dương thành sáu mươi bốn đỡ phá quân nô tiễn là dây xích kết cấu chỉ cần nô tiễn đầy đủ trên lý luận có thể tiếp tục không ngừng bắn tên còn có đại lượng lên xuống bậc thang nước động lực đầu t h ạ c h xa phóng tơi tương dương lời nói nhưng là không có cách nào làm đến điểm này với lại càng đi bắc muốn xây nhạc dương thành dạng này đại hình nước động lực thành trì thì càng khó tạm thời lưu nghị cũng tìm không thấy có thể thay thế thủy lực vì là động lực tự nhiên năng lượng ngọn nguồn hắn tại hắn chung thời điểm thử qua làm máy hơi nước nhưng máy hơi nước nguyên lý tuy nhiên đơn giản nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng chủ yếu là đối với bịt kín tính yêu cầu lấy bây giờ rèn đúc mức độ cho dù là hắn muốn thuần túy lấy tay công chế tạo ra một cái hợp cách khí vạc nhất định cũng là nói chuyện viền vông mà khí vạc b ị kín tính nếu như vô pháp đạt tới yêu cầu liền không có biện pháp cầm nhiệt năng đạo vì là động năng lần này thiết kế tương dương lưu nghị nhịn không được lại đem máy hơi nước vấn đề để lên chỉ là nhìn xem bản vẽ thiết kế cuối cùng lưu nghị vẫn là thở dài hắn có thể làm ra kiểu mini máy hơi nước nhưng chân chính c có thể vùi đầu vào thực dụng lại không biện pháp khí vạc là làm phức tạp hắn hàng đầu vấn đề coi như miễn cưỡng làm được năng lượng chuyển hóa quá trình hao tổn kinh hãi người có lẽ đợi đến hắn tiến vào thất cấp về sau trình độ kỹ thuật tăng lên sẽ có biện pháp nhưng lưu nghị bản thân cũng không xác định bởi vì đây không phải trình độ kỹ thuật vấn đề máy hơi nước cần thiết trình độ kỹ thuật cũng không cao mà là tại tinh vi phương diện yêu cầu để cho lưu nghị có chút nửa bước khó đi cảm giác thủ công chế tạo thép tấm hắn mượn hệ thống cái này ngoại quái còn có thể miễn cưỡng làm đến sản xuất hàng loạt nhưng khó khăn nhất là mối hàn vấn đề chuẩn mao kết cấu ở trên đây cũng không áp dụng bây giờ có thể nghĩ đến cũng là lấy chuẩn mao kết cấu sơ bộ sau khi làm xong lại lấy đồng chấp tới nước nhưng cứ như vậy bịt kín tính vô pháp cam đoan giống như tiến vào một cái vòng lặp vô hạn không phải năng lực không được mà chính là trước mắt giã luyện kỹ thuật vô pháp đạt tới yêu cầu đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết thậm chí lưu nghị cảm thấy coi như mình kỹ năng mức độ đạt tới thất gốc tiến vào loại kia tài năng xuất chúng trạng thái cũng rất khó giải quyết vấn đề này hôm sau trời vừa sáng lưu nghị đứng dậy trước đem máy hơi nước mô hình cùng bản vẽ trịnh trọng bảo tồn lại cái này khoảng cách quá lớn nhưng hữu sinh chi niên chưa hẳn liền không thể thực hiện có thể hay không để cho hoa hạ sớm tiến vào công nghiệp thời đại khó mà nói dù sao thứ này theo là cách mạng công nghiệp thôi thủ nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu cách mạng công nghiệp trong lịch sử anh quốc là đã phát triển đến nhu cầu cấp bách một loại tân động lực tới thay thế nhân lực cùng xúc vật kéo máy hơi nước phát minh xem như ứng vận mà sinh nhưng trước mắt hoa hạ cũng không phát triển đến loại trình độ kia không có giống lúc ấy anh quốc loại kia khẩn cấp nhu cầu nhân lực cùng xúc vật kéo hoàn toàn đủ tình huống dưới coi như máy hơi nước tạo ra đến không có lớn như vậy nhu cầu cảm giác cũng rất khó nhanh chóng quảng bá đứng lên thậm chí sẽ gặp phải bãi xích cùng mâu thuẫn liền xem như làm hậu đời lưu cái chủng tử đi lưu nghị có chút tiếc nuối lắc đầu rất nhiều chuyện đều không phải là một lần là xong bước chân bước quá lớn chỉ có thể làm bị thương tự thân ở cái này văn hóa đều không có phổ cập thời đại chính mình thật đem máy hơi nước tạo ra đến nói không chừng bị xem như v u cổ chi thuật tuy nhiên lưu nghị thật rất ngạc nhiên nếu như mình tạo ra một đài máy hơi nước đến vậy sẽ có như thế nào thuộc tính tiểu lưu minh tâm tình có chút xa suốt ôm lưu nghị chân không chịu b u ô n g tay năm tuổi hải tử nhất là chịu không nổi ly biệt nỗi khổ lưu nghị cũng nỗi buồn nhưng sự tình dù sao cũng phải có người đi làm minh nhi không cho phép hồi náo lữ linh khởi ôm lưu thành đ a n g không ra tay chỉ có thể trừng mắt lưu minh không vui nói n g a n chờ vi phụ lần sau trở về cho minh nhi mang rất thật tốt chơi đồ vật như thế nào lưu nghị ngồi sổm xuống, xuống sờ lấy lưu minh cái hót cười nói không cần ta muốn cha lưu minh lắc đầu cái này không khỏi lòng chua sót cảm giác là thế nào chuyện lưu nghị có chút buồn rầu dỗ hài từ loại sự tình này thật quá phiền phức chỉ là nhìn xem nữ nhi ủy khuất khuôn mặt nhỏ lại không đành lòng cờ trách chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo phế lao đại công phu mới cuối cùng cầm nữ nhi khuyên mở trong nhà làm phiền phu nhân lưu nghị hơi hơi thở phào nhẹ nhàng ủng một chút thê tử về sau mỉm cười nói phu quân yên tâm sớm đi trở về lữ linh khởi yên lặng gật gật đầu đưa mắt nhìn lưu nghị tại hộ vệ hộ tống dưới leo lên thuyền dọc theo mặt hồ nhìn bắc hành đi sau ba ngày hạ khẩu đình hầu mời xem cự đại xa bàn trước văn xính cầm vài lần t i ể u kỳ phân biệt cắm ở xa bàn bên trên đối ứng hạ khẩu hạ du mấy chỗ vị trí nói mặt tướng chuẩn bị ở đây ba khu thiết lập ba tòa thủy trại lẫn nhau ở giữa thiết lập vài tòa phong hỏa thai nếu giang đông thật có di động quân ta nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong làm ra phong bị lưu nghị gật gật đầu cẩn thận đo lường tính toán lấy cái này ba khu chưa kiến thiết thủy trại hiện thực khoảng cách quả như văn sinh nói cái này ba khu thủy trại vị trí tuyển tuy nhiên v ắ n vẻ nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng là cầm giang đông đến giang lăng đoạn này thủy lộ hoàn mỹ ngăn cách nếu như giang đông thật có di động lời nói ba tòa thủy trại vô luận là k i ể m chế vẫn là cắt đứt đường lui đều cực kỳ có thể trường giang tại giang hạ đoạn này vị trí có cái ngọt lớn thủy vực so với hắn địa phương muốn hẹp một chút giang đông thuyền đội nếu muốn đi đường thủy tới tại giang hạ muốn ngăn chặn rất có thể đây cũng là lưu bị tập đoàn lần này vì sao nhất định phải đem giang hạ thu hồi lại nguyên nhân cũng không chỉ là vì mở rộng địa bàn đơn giản như vậy l i ê n theo trọng nghiệp tướng quân nói lưu nghị nhìn xem xa bàn bên trên đưa trong lòng yên lặng tính ra một chút ba khu thủy trại mỗi nơi lấy năm ngàn người quy mô làm chủ thượng du nơi còn muốn tuyên chỉ thành lập một tòa xưởng đóng tàu bốn phía cần khởi công địa phương thượng du thủy trại lấy luyện binh làm chủ lẫn nhau ở giữa có thể thay nhau thay thế thủy trại quy mô cùng thiết kế ở trong lòng đã có hình dáng sau đó muốn làm cũng là đem bản vẽ vẽ ra đến sau đó thuê mướn công nhân bắt đầu xây thủy trại kiến thiết cũng không có quá nhiều xảo rượu đ a n g nói nhiều nhất xây mấy cái thủy xa cấp nước trại cung cấp một chút nhanh gọn cơ quan bộ phận đại khái một tháng liền có thể đều hoàn thành còn lại không cần chính mình luôn luôn trông coi bó củi xi、si、măng gạch ngói đã chuẩn bị tốt tháng trước biệt giá đã cầm cần thiết tiền tệ trở tới đây không biết đình hầu khi nào có thể khởi công văn xính nhìn xem lưu nghị dò hỏi hiện tại lưu nghị trong lòng đã tính ra hoàn thành nhìn xem văn xính nói trọng nghiệp tướng quân đi trước tập kết người chúng ta trước tiên từ hạ du chỗ này thủy trại bắt đầu khởi công nhanh như vậy văn xính kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị mặt tướng đã vì là đ ỉ n h hầu chuẩn bị tốt tiệc rượu không bằng nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại bắt đầu khởi công không muộn tiệc rượu lúc nào đều có thể ăn bên này thủy trại sớm một ngày hoàn thành cũng có thể thiếu một chút lo lắng lưu nghị nghe vậy lắc đầu hắn tới giang hạ cũng không phải vì là vài bữa cơm mà đến h ư ớ n g hồ cái này nửa năm sau công trình lượng không ít thủy trại kiến thiết trong lúc đó hắn còn muốn thỉnh thoảng đi hướng về các huyện chủ trì miếu thờ cầu nối bắc sắp xếp thời gian rất chặt chẽ chờ đến mùa thu hoạch về sau muốn đi tương dương chủ trì kiến thành sự tỉnh tương dương hiện tại vẫn là cái hố to tào quân không thời cơ đến quấy dối một chút lưu nghị đến mau sớm đem cái này vung hố chó lấp đứng lên văn xính nghe vậy c ư ờ i khổ nguyên bản hắn còn lo lắng lưu nghị trì hoãn lầm kỳ hạn công trình bây giờ xem ra nhưng là chính mình lo ngại trước kia cảm giác lưu nghị rất lười nhưng bây giờ làm lên sự tình đến cái này nhanh chóng quyết đoán phong cách ngược lại để văn xính đối với lưu nghị lại nhiều một phần t â n nhận biết tuy nhiên ngày bình thường rất lười nhưng chân chính làm lên sự tình lúc đến đ ợ i trước mắt vị này nhưng là rất có nhanh chóng quyết đoán phong cách lập tức cũng không khuyên nữa giống như lưu nghị thương nghị một phen chi tiết về sau văn xính liền đi chiêu mộ nhân thủ dựa theo thiết kế dựng nhanh nhất lời nói mỗi nơi cổng trường cần năm trăm người đại khái một tháng liền có thể cầm thủy trại xây xong lưu nghị tuyển một chiếc cờ liếp cờ đi đi lại lại dò xét giải quyết một chút đám thợ thủ công xử lý không cơ quan vấn đề không có việc gì thời điểm còn có thể đi các huyện cầm miếu t h ở kiến tạo đứng lên lưu nghị nhìn xem xa bàn thừa dịp văn xính đi chiêu mộ người trong khoảng thời gian này bắt đầu bản vẽ thiết kế cùng sử dụng một chút bó t u ổ i phế liệu làm mấy cái mô hình thuận tiện chính mình không tại thời điểm đám thợ thủ công dùng mô hình tới tham khảo dân phu là đã sớm chuẩn bị tốt văn xính cũng chỉ là mệnh lệnh đám thợ thủ công tập kết tới thuận tiện lưu nghị bố trí nhiệm vụ tốn một ngày lưu nghị cầm ba khu thủy trại nhiệm vụ phân công xung giới thuê mướn dân phu tại hoàn thành những chuyện này về sau lưu nghị trực tiếp mệnh triệu húc bắt đầu ở các huyện chuẩn bị lý lịch sơ lược m i ế u thờ cầu nối nhân thủ cùng vật tư bận rộn như vậy trạng thái luôn luôn tiếp tục một tháng thời gian Chương 330, 43. mặc dù biết lưu nghị kiến thiết kiến trúc tốc độ rất nhanh nhưng văn xính luôn luôn không biết là làm sao cái nhanh pháp luật một tháng thời gian bên trong muốn tu kiến ba tòa phòng ngự kiên cố thủy trại lốp thêm một tòa xưởng đóng tàu văn xính luôn cảm thấy một tháng thời gian có chút quá ngắn dù sao đây không phải hành quân tác chiến thời điểm đến khi quân doanh nền tảng đều không cần đánh trực tiếp đem cọc gỗ hướng về mặt đất cắm xuống là được thủy trại là cần tác chiến dùng loại kia doanh trại đặt ở bờ sông đừng nói địch quân tới công hơi lớn một điểm thủy triều đều có thể trực tiếp cho pha tan nói là thủy trại nếu đã coi như là một cái thành nhỏ năm trăm người một tháng thời gian muốn thành lập được như thế một tòa kiên cố thủy trại văn xính luôn cảm thấy có chút không nỡ húng chi tại lưu nghị thiết kế bên trong có một bộ phận thủy chạy là lan tràn đến trên mặt sông này chỗ nào đủ không yên lòng văn xính tại bắt đầu trong vòng vài ngày cơ hồ mỗi ngày đều tại cổng trường bốn phía do dự thứ nhất là phòng ngừa giang đông quân tới quấy rối tuy nhiên vừa mới bị a n phải cái thiệt thòi lớn giang đông quân lúc này khả năng không lớn đầu sắt lại chạy tìm đến không được tự nhiên nhưng tất yếu phòng bị vẫn là đến có đương nhiên văn xính lo lắng hơn vẫn là nước này chạy chất lượng vấn đề Dầm dầm dầm, cự đại cần cầu tại mấy cự đại tại ban kéo cầm trọng chủ y cao cao kéo sau đó nhanh chóng rơi xuống cầm đã đang ngủ dưới vùi sâu vào một bộ phận cọc gỗ hung hăng đóng xuống đi văn xính cứ như vậy đứng trên thuyền nhìn tận mắt đầy nước chảy mặt chừng hai trượng cỡ nào cọc gỗ bị này cự đại giá gỗ kết cấu chủ y xe cho miễn cưỡng đinh đến mặt nước trở xuống mấy tên thợ thủ công tiến lên nhanh chóng cầm sớm đã làm tốt móc ngược chụp lên tới trên mặt sông thêm ra từng cái ngoi đầu lên phương một khối mặc cho dòng nước trúng kích cũng là không nhúc nhích tí nào hơn hai trăm cây cột gỗ tại ba ngày thời gian bên trong đóng bẹp thủy thượng thủy trại theo văn sinh khó khăn nhất bộ phận cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết tại trước đó mở tốt vết xe tốn hao gần nửa tháng kế tiếp lắp ráp vấn đề tốc độ nhanh kinh người tại dưới nước cột gỗ đinh tốt về sau chỉ là ba ngày thủy thượng bộ phận kiến trúc liền cơ bản dựng thành đón lấy cũng là hướng về bên trong t ớ i nước xi măng cầm thủy trại vách tường bổ sung đứng lên về phần trên lục địa bộ phận h i ệ n nhiên so thủy thượng bộ phận đơn giản hơn coi như còn không có thí nghiệm văn xính cũng cảm thấy tòa này thủy trại lực phòng ngự sẽ không quá kém nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được là chính mình tùy ý từ giang hạ các nơi đ ề u đi đi ra tráng đinh đến tột cùng tại sao lại tại lưu nghị tiếp nhận về sau nhanh chóng thể hiện ra danh tượng thủy chuẩn hiệu suất có chút khủng bố nếu quả thật chỉ là năm trăm dân phu lời nói một tháng thời gian chỉ sợ nền tảng đều đánh không bền chắc g a ngồi ở mũi thuyền tại trở lại trên đường văn xính có chút thất thần hắn hiện tại có thể bản thân cảm nhận được lưu nghị đối với toàn bộ lưu bị tập đoàn tầm quan trọng trở lại thủy trại thời điểm khi thấy lưu nghị đang mang theo mấy tên công tượng ở nơi đó đối thủy trại chỉ trỏ tò mò văn xính không khỏi đi qua đã thấy lưu nghị trước người trưng bày một cái thủy trại mô hình trừ lớn nhỏ bên ngoài giống như trước mắt thủy trại cơ hồ giống như đúc cái này hai nơi cần thành lập hai tòa nhìn tháp không thể thả xi măng thuần chất gỗ kết cấu nếu không phía dưới thừa trọng m ộ t sẽ chống đỡ không nổi cao cần ba triệu sáu như thế liền có thể nhìn thấy toàn bộ mặt sông tình huống lưu nghị đang nói một chút chi tiết vấn đề cứ việc theo văn xính nước này trại đã tương đối hoàn mỹ nhưng rơi xuống lưu nghị trong mắt vẫn còn có chút chỗ thiếu sót trọng nghiệp tới v ừ a vặn đang có sự tình muốn cùng n g ư ờ i nói lưu nghị nhìn thấy văn xính đối với hắn vây tay để cho hắn tới đinh hầu có gì phân phó văn xính đi vào lưu nghị bên người thái độ có chút cung kính nước này trại thừa trọng lực cuối cùng có hạ n ngày sau ở đây t r u quân thủy trại nhân số không được vượt qua năm ngàn một khi vượt qua đối với phía dưới thừa trọng trụ tới nói áp lực quá lớn lưu nghị chỉ chỉ thủy trại nếu nếu như không cần s i măng lời nói cái này thừa trọng phân lượng sẽ cao rất nhiều trên vạn người t r ê n ở bên trong đều chịu được nhưng chất gỗ kết cấu ách khuyết điểm quá lớn liền như là năm đó xích bích chi chiến một mùi lửa liền có thể cho đ ố t không giang đông quân đội đối với thủy thượng chơi hỏa hiển nhiên là có đầy đủ kinh nghiệm cùng tâm đắc trải nghiệm cho nên lưu nghị vẫn là tại vốn có trên cơ sở thêm nước bùn chỉ là như vậy vừa đến phía dưới thừa trọng một phụ tải liễn sẽ t ă n g thêm đ ì n h hầu yên tâm mời nhớ kỹ văn xính vội vàng nói trên thực tế lấy nước này trại quy mô hình coi như thật về sau thành chiến trường cũng không cần thiết an bài nhiều người như vậy hắn hai nơi thủy trại tính cả xưởng đóng tàu hôm nay hoặc là ngày mai cũng nên hoàn thành trọng nghiệp có thể đi nhìn xem nhưng bây giờ xi măng chưa hoàn toàn làm trước đó tốt nhất đừng đi vào lưu nghị suy nghĩ kỹ một chút dặn dò mấy cái trọng yếu hơn vấn đề tỉ như một chút cơ quan dụng pháp thủy xa ngàn vạn không thể hỏng nếu không nước này trại giống như tầm thường thủy trại cũng không có gì khác nhau thiên sinh muốn đi văn xính nhìn xem lưu nghị ngoài ý muốn nói ừng tương dương bên kia cũng nên khởi công trước đó quân hầu đã phái người tới thúc ta còn muốn đi lội giang lăng sự tình tương đối nhiều giang hạ cầu nối miếu t h ở ta thời điểm không thời gian đi xem trọng nghiệp tướng quân nếu là có thời gian thay ta đi nghiệm thu chỉ ầ m n ữ n dân phu đó phân、phát. Nghĩ đến cái này đón lấy một thời gian ngắn bận rộn, nghị vốn chuẩn trong này nhà đông tương dương. g xây phu phát. sắp thời chút thăm chút, chờ thời h lưu đau đầu, đầu đó đợi điểm đi có cái một một bắt lúc c lại là lấy mùa bị về là quan vũ bên kia đã giúp hắn mộ tập tốt dân phu trên vạn người luôn luôn ở lại nơi đó không trợ lý ăn hết cơm cũng là một cái đại gánh vác ai có thể nghĩ tới hơn vạn dân phu nhanh như vậy liền mộ tập tốt đây cũng không phải là mạnh trinh tuy nhiên ngẫm lại tương dương ngày xưa b á c tính bây giờ còn ở tại này trước đó dựng đến khi doanh trại bên trong cũng là không phải rất khó khăn lý giải tóm lại hiện tại lưu nghị là không có cách nào tranh thủ thời gian chỉ có thể chờ đợi tương dương kiến thành công tác bước lên quỹ đạo về sau lại nghĩ biện pháp đi về nhà nhìn xem đi đinh hầu yên tâm giang hạ bên này mời sẽ để ý tới văn xính đối lưu nghị chắp tay cười nói trong lòng đối với lưu nghị kính nghệ cũng nhiều một chút có đôi khi là thật lười nhưng chân chính làm việc thời điểm lại so ai cũng bận điệu sương đóng tàu cũng đã hoàn thành để cho triệu thái thú bắt đầu mộ tập thuyền công đi lưu nghị lại cùng mấy tên công tượng nói chút chi tiết sự tình về sau đập vào tàu thuyền đối văn xính vây tay từ biệt về sau tử mẫu thuyền đã bắt đầu động đi ngược dòng nước rất nhanh liền biến mất ở văn xính bọn người trong tầm mắt có chút mỏi mệt nằm tại bong tàu trên ghế nằm trong khoảng thời gian này đám thợ thủ công động thủ lưu nghị thì là tại tất cả thành chạy tới chạy lui cũng chưa thấy đến liền có bao nhiêu thoải mái kiên cố thủy trại cực độ kiên cố ba mươi bảy tầm mắt ba mươi tám tinh lực khôi phục ba mươi chín thể lực khôi phục ba mươi bảy đấu trí ba mươi bảy tầm bắn ba mươi tám chuyện của tôi không có xuất hiện cái gì đặc thù thuộc tính nhưng là thuộc tính mà nói xem như không sai trước đó chuẩn bị tu kiến đường núi tạm thời còn không có khởi công lưu nghị chuẩn bị các loại tương dương kiến thành công tác đi vào quỹ đạo về sau lại bắt đầu đối với cái này mấy đầu đường núi tiến hành tu kiến cái này bên trong còn bao gồm đầu kia nhập thuộc đường tuy nói từ kinh châu nhập t h ủ chủ yếu dựa vào vẫn là thủy lộ nhưng đầu này lục lộ cũng có tất yếu lần này đi giang lăng trừ giống như thôi châu bình lại xác định một chút tương dương thành cụ thể kiến thành chi phí bên ngoài lưu nghị cũng muốn nhìn xem trước đó kiến thiết tiểu khu đến tột cùng như thế nào loại này ở một tòa trong thành trì đơn độc kiến thiết một mảnh khu vực còn là lần đầu tiên dựa theo lúc ấy định ra tiến độ để tính bây giờ không sai biệt lắm cũng nên sắp hoàn thành bởi vì rất nhiều phòng ốc thuộc tính lưu nghị bên này đã có thể tra được chỉ là chỉnh thể thuộc tính chưa hề đi ra trên thực tế lưu nghị cũng không biết một tòa tiểu khu có thể hay không cho hắn một cái chỉnh thể thuộc tính tuy nói bây giờ lưu bị tập đoàn tinh lực chủ yếu đều đặt ở thuộc trung thậm chí có rất nhiều người cảm thấy thuộc trung mới là lưu bị có thể lớn mạnh căn cơ chi địa nhưng lưu nghị cái nhìn lại tơn ư g phản thuộc địa coi như đi qua lưu nghị tại hán trung này sửa lại xây cũng chỉ là một cái hậu cần trụ sở tại chiến lược bên trên đưa kém xa tít tắp kinh châu trọng yếu bây giờ lưu nghị cũng không còn là lúc trước loại kia ngây thơ vô tri chỉ biết là phụ họa ra c ắ t lượng hoặc là thôi châu bình ý kiến tiểu thợ thủ công những năm này kinh lịch trải qua nhiều giao lưu vòng tròn cũng cơ bản cũng là ra c ắ t lượng thôi châu bình bàn g thống cái vòng này nhãn hàn giới kiến thức cũng tại bất chi bất giác bên trong tăng lên nhìn vấn đề cũng có tự mình nhìn pháp luật t h u c địa tuyệt không phải vương n g h i ệ p cơ năm đó hán cao tổ năng lượng từ hán trung thành sự có lúc ấy hoàn cảnh nhân tố ở bên trong một cái nữa cũng là cao tổ năm đó người bên cạnh mới chất lượng quá cao nếu như không có hàn tín không có tiêu hà không có trương lương hán vương cuối cùng khả năng cũng liền chỉ là một cái hán vương dễ dàng tiến vào khó ra là một nguyên nhân chính yếu nhất nếu như không có kinh châu khối này ván cầu lời nói thục trung có thể hướng ra phía ngoài phát triển lộ tuyến thực sự không nhiều hán cẩn thận thôi toán qua trong lịch sử ra cắt lượng lục xuất kỳ sơn chiến lược hạn chế nhân tố quá nhiều thục trung có thể xuất binh đường cứ như vậy mấy đầu nếu như lần thứ nhất thất bại đối phương có phòng bị vậy kế tiếp cơ bản liền không khả năng có quá mãnh liệt vì là cho nên thục trung chỉ có thể coi là một đường quân n h i ể m trợ ngược lại là kinh châu tứ chiến tri địa hướng về bắc năng lượng trực tiếp uy hiếp lưỡi xương hướng về đông có thể đi xuôi dòng xâm nhập giang đông bây giờ lại có thục trung cái này hậu phương lớn có kinh châu năng lượng tuyển công kích phương điểm cũng quá nhiều nếu thật muốn b ắ t phạt kinh châu mới là chủ lực mà thục trung chỉ có thể phối hợp tác chiến trước mắt bảo trụ giang lăng đồng thời lại cầm xuống tương dương giang hạ đối với lưu bị tập đoàn mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất hiện tại là luyện nội công thời điểm không thích hợp khai chiến nữa cho nên lần này đối với trọng kiến tương dương thành lập thủy trại những chuyện này cũng tích cực chỉ cần bận bịu bên trên hai ba năm để cho kinh châu càng thêm củng cố một chút về sau còn lại cũng là chờ đợi lúc thay đổi trên đường đi nghĩ đến những n à y loạn thất bát tao vấn đề lưu nghị đến giang lăng thì đã là lúc chạm v à tối chờ ngươi hồi lâu ngươi nếu lại không đến ta sợ là muốn tự mình đi giang hạ tìm ngươi vừa mới vào thành liền gặp thôi châu bình nghe hỏi mà đến nhìn thấy lưu nghị liền không nhịn được cười mắng đã là rất nhanh quan tướng quân đều không như vậy lo lắng lưu nghị có chút im lặng khó được chăm chỉ một lần làm sao nghe được ngược lại như chính mình lười biếng ha ha đó là thương dương trọng kiến à hắn tự nhiên không đ ộ i thôi châu bình im lặng nói nhưng ngươi nếu lại không đến ta bên này muốn xảy ra chuyện t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt không đồng đều thôi châu bình vấn đề nói phức tạp nếu cũng không phức tạp vẫn là lưu nghị xây này phiến bình dân khu vấn đề lúc đầu cái này cũng không quên một chuyện tốt dù sao lúc trước tương khâm dẫn binh tấn công vào đến đối với bị thiêu hủy nhà những người đó tới nói tuy nói đặng ngại lúc trước hứa hẹn sẽ giúp bọn họ trọng kiến nhưng cái này trọng kiến nhà dưới phòng năng lượng giống như nguyên lai、like、so a dù sao cũng là đại lượng kiến tạo có thể ở lại cũng không tệ đoán chừng giống như nhà mình trước kia ra viên là không so được vậy đại khái cũng là những n à y gia viên bị hỏa thiêu trong lòng bách tính ý nghĩ nhưng có dù sao cũng so không có mạnh nhà đều đốt còn có thể sao chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ đến đặng ngại vậy mà mời đến lưu nghị hỗ trợ trọng kiến toàn bộ đất trống đều bị đẩy thuần một sắc tiểu nhị l ầ u còn mang theo dưới nhà kho loại kia tự động cấp thủy khí trời mưa thời điểm mặt đất đều không có nước động rất nhanh liền có thể làm đồng thời còn có nhẹ nhàng khoan khoái về đúc g chuyên môn kiến thiết rác r ử a vựa ve chai hoàn cảnh thanh l ữ u công viên bên trong còn bảy không ít cơ bản có chuyên môn tập thị trực tiếp giống như các nơi tổng hợp dưỡng thực hương chấn liên lạc ngoài thành vận tới lương thực rau xanh thịt cá quần áo loại hình tại tập thị bên trong phân loại đều có cố định mua sắm địa phương tóm lại trước kia dơ giấy bẩn thịu kém biến thành hiện tại hậu đại sinh hoạt thậm chí còn năng lượng tại tập thị bên trong thuê mặt tiền cuộc sống tạm bỡ trôi qua phi thường thoải mái đây là chuyện tốt a lưu nghị không hiểu nhìn xem thôi châu bình nghe nửa ngày không có vấn đề a hãy nghe ta nói hết thôi châu bình bất mãn chừng lưu nghị liết một chút lưu nghị kiến trúc lúc nào đi ra vấn đề vấn đề quan trọng hiển nhiên không ở cái này t h ư u n g diện nói ngắn gọn ta thời gian đang gấp lưu nghị gặp thôi châu bình lại chừng tới bất mãn nói thật đ u ổ i ta đặc nương hai tháng không có trở lại xem nhi tử tất cả mọi người là trung nhân nhân có mấy người giống như ta vậy công thành danh toại còn mỗi ngày khắp thế giới chạy nếu không phải vì là cho nhi tử ta kiếm nhiều một chút mà tiền sữa bột việc này người nào thích làm ai làm vấn đề chính là nơi đây bách tính chỗ ở so trong thành những sĩ nhân đó phú hộ đều tốt thôi châu bình bất đắc dĩ nói mỗi người bình đẳng cái gì cũng liền nói một chút mà thôi huống hồ thời đại này cũng không có cái này lý niệm coi trọng là trường ấu tôn ti giang lăng nhà giàu nhất lai trụ sở còn không bằng một cái phổ thông bình dân trụ sở thoải mái dễ chịu xã hội này trật tự cũng có chút loạn người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều đây cũng không phải là không đồng đều vấn đề nói nghiêm trọng một chút đó là tôn nghiêm vấn đề trách ta rồi lưu nghị im lặng loại chuyện này hắn có thể làm sao lúc trước đặng ngải này hôn tiểu tử không có suy nghĩ kỹ càng liền chạy đi mời chính mình rời núi hiện tại vấn đề làm lớn chuyện hắn phủi mông một cái chạy tới thành đều lưu lại sạp hàng lại cần phải có người thu thập a quái tự nhiên không thể trách n g ư ờ i thôi châu bình cười khổ nói chuyện này cho huyên áo lưu nghị khẳng định là trách không đến người ta cũng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu với lại xác thực ổn định một bộ phận dân tâm nhưng vấn đề là một bộ phận khác dân tâm bởi vì cái này ngược lại bất ổn đây là xã hội vấn đề không phải lưu nghị công tác vấn đề lưu nghị thái độ làm việc vẫn là đáng giá khen ngợi đáng giá khẳng định cho nên cùng ngươi nghĩ một chút biện pháp thôi châu bình nhìn xem lưu nghị nói trước kia lưu nghị kiến thành xây trại từ cái gì cơ bản cũng là toàn bộ thành trì tới xây cao đê quý tiện sớm tại kiến thành thời điểm bố trí rất tốt nhưng trước mắt cái này xây một bộ phận Cái này khác biệt cảm giác đi ra, cũng biệt đi này vấn đề ra, lưu i đi ề n cùng Nếu n theo. h trước thấy chưa đó q a t h i ê nghị c ô n p ư người nhưng người Ngươi Lưu ờ giờ n kiến này cũng bình an nhân tâm liền không công bằng, phổ thông người dân còn dễ nói, chủ yếu vẫn là trong thành những hảo môn đại hộ đó. Sẽ không gọi ta trọng kiến giang lăng n g gọi qua yếu tay ra, ta A. trúc, thể biệt tâm bây khác mọi đi đại có chủ là đó. phổ hảo hộ h vô sự, sẽ dễ trợn mắt nói tương dương đều phải hắn hai ba năm thời gian đâu lại thêm một cái giang lăng thời gian này cũng đừng qua lại nói dự toán đủ sao cái này thôi châu bình lục lọi cái cằm nói trong thành những này cường hào vọng tộc nguyện ý bỏ vốn mời bá huyên hỗ trợ mặt khác thành t ư ờ n g nha thự các loại tất cả cần thiết bọn hắn cũng đều nguyện ý chia sẻ khiến cho cho nha thự lương mười vạn thạch sung làm quân tư ngoài ra còn nguyện ý tại công tượng chi tiêu bên ngoài đơn độc cho thiên công phường hai ngàn vạn tiền làm trả thù lao nếu nếu để cho nha thự bên này trọng kiến giang lăng lời nói thôi châu bình khẳng định mắc kệ ăn no căng lấy mang ra thành trọng kiến chơi nhưng nếu không phải nha thự xuất tiền có người nguyện ý bỏ ra số tiền này còn có thể cỡ nào kiếm lời nhất bút lương thảo cái này hà nhạc mà không vì trọng yếu nhất là những n à y hào môn đại hộ vẫn phải nhớ ngươi nhân tình thứ này có đôi khi so tiền đều có tác dụng đối với lưu nghị cũng coi trợ giúp với lại trong lúc vô hình thiên công phường địa vị cùng lưu nghị tại sĩ nhân bên trong địa vị lại sẽ bị ngâng lên một tiết lưu nghị hiện tại thiếu nhất chính là cái này cái này giang lăng đại hộ đều như vậy có tiền lưu nghị nghe có chút líu lưới đây là kiến thành a hoàng thị trương thị mã thị dẫn đầu lại thêm giang lăng mấy chục cái phú hộ gia tộc không tính rất khó khăn đi thôi châu bình nghi hoặc xem lưu nghị liết một chút không do hắn kinh ngạc điểm ở nơi nào lưu nghị lục lọi cái c ầ m gật đầu nói cái này không có vấn đề trước hết để cho bọn họ mướn người đem giang lăng săn bằng mặt khác ngươi thả cái tin tức ra ngoài ta sẽ tại tương dương thiết lập hai mươi bộ trạch viện dùng để bán ra cùng người dân bình thường phòng khác biệt ta tự mình thiết kế người có ý có thể cùng ta liên lạc thôi châu bình kinh ngạc nhìn xem lưu nghị cười mắng tương dương trạch viện cũng là miễn phí đổi coi như ngươi không cho bọn họ cũng có cái này cũng không quá một dạng nếu là không nguyện ý lời nói tất cả mọi người một dạng liên miên bất tận nhạc dương ngươi gặp qua chứ ngươi ta chúa công khổng minh quan trương triệu trần bốn vị tướng quân bên ngoài hơn người trạch viện cũng là giống như đúc đơn giản tới nói chính là muốn cái thiết kế phí nhưng cái này bên trong khác biệt cũng không nhỏ thành trì trừ chỉ có chỉnh thể thuộc tính bên ngoài còn có riêng phần mình kiến trúc thuộc tính bá huyên gần nhất cũng thiếu tiền thôi châu bình do dự một chút nhìn xem lưu nghị nói tiền không thiếu thiếu người lưu nghị lắc đầu đến hắn tình trạng này tiền đối với hắn mà nói bất quá là số lượng chữ mà thôi nhưng hắn hy vọng những thế gian này đại tộc bọn họ có thể cho mấy cái trí sĩ lao ra hỏa tới hỗ trợ dạy học bây giờ ngư hương thư viện bên kia cũng là mấy cái h à n môn sĩ tử chống đỡ với lại những người này phần lớn cũng có ra làm con lỏng lưu không dài đã như vậy chẳng giống như những thế gia này đạt được hiệp nghị nhà bọn hắn bên trong những cái kia phụ thuộc hàn môn sĩ tử tới hỗ trợ dạy học phía bên mình cung cấp lương bổng cùng thiên công phường tư nhân đặt trước chế tuy nói phổ thông công xưởng cũng có thể làm làm ăn này nhưng phổ thông công xưởng năng lượng giống như thiên công phường so sao đây cũng không phải là xích bích chi chiến trước kia thiên công phường vô danh vô vọng năng lượng mặc cho bọn hắn đến kêu đi h ế t thôi châu bình hơi hơi suy tư một lát sau có chút minh bạch ngư hương thư viện giảng sư dù sao cũng là thôi châu bình tư nhân giúp đỡ những người đó cũng có ra làm q u a n lỏng không có khả năng luôn luôn chờ đợi tại trong thư viện lưu nghị đây là muốn dùng cái này tới giống như những này hào môn vọng tộc hợp tác đây ta thử một chút cùng bọn hắn nói nhưng là có hay không năng lượng thành ta làm không người thôi châu bình thở dài cũng không biết chính mình cái này giúp đỡ con nên hay không nhưng hắn đồng dạng hiếu kỳ lưu nghị có thể đem sách này viện làm đến cái tình trạng gì nói không thông cũng không sao tương dương dù sao là m u ố n xây ta chỉ là cho bọn hắn một cái có thể có khác với người bên ngoài cơ hội mà thôi giang lăng bên này cũng là như thế lưu nghị cười nói dây chuyền sản xuất làm việc giống như thuần thủ công đặt hàng đồ vật có thể giống nhau sao chí ít nói ra bức cách liền không giống nhau liền xem những người này có hay không cái kia đáng chết lòng hư vinh đi thôi châu bình cổ quái xem lưu nghị l i ế c một chút b á huyên đối với người tâm ngược lại là rất có nghiên cứu dễ nói dễ nói lưu nghị đi theo thôi châu bình cùng đi nhã thự tóm lại là tới một lần không thể nói xong việc phủi mông một cái trực tiếp rời đi với lại hai người cũng coi là hơn mấy tháng không gặp vừa vặn kề đầu gối nói chuyện lâu một phen gần nhất có rất nhiều ý nghĩ nhưng ở số thuật lĩnh vực dù sao tu vi còn thấp giống như những đại lão này không cách nào so sánh được cho nên lưu nghị chuẩn bị hỏi lại một ít gì đó trước tiên đem thôi châu bình cho móc sạch sau đó mới có khí đi tìm ra cắt lượng sau đó đem hắn lại móc sạch Bà Bình Huyên nghệ nha. Hai cái đại nam nhân, thật cầm đuốc soi dạ đám, coi như thôi Châu bình cảm thấy không đuốc tiến nam kỳ gì, rất cái đại soi coi xa cầm cảm thấy có đám, dạ lần ư rượu đi qua, hai người tìm như tương Lưu cười cười, u uống qua, thuật đều 7, năm, muốn đều Nghị cũng náo, ăn bàn đánh này giống cũng Nghị này năm, tiến không thấy chút hai Thứ chỗ thật khoát khối cảm có tiệc cờ cờ. có cái có, tìm một điểm tiến bộ đều không có, dứt khoát làm tới tự. dứt số đi đ bộ u u hũ đâm chết đâm q ê Lần trước bình định giang đông họa bá huyên mới là công lao hàng đầu bây giờ mọi người đều có phong thưởng duy chỉ có bá huyên không có bá huyên không oán nghiệm thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười hỏi lần này đánh lui giang đông chẳng những từ giang đông trong tay khấu trừ đi giang hạ còn ngạnh sinh sinh cầm tương phiền hai thành từ tào tháo trong tay đoạt đến đây đối với lưu bị tới nói cũng không chỉ là xu hướng tăng khí tương dương cầm xuống lưu bị toàn bộ địa bàn liền bị bàn sống t h ụ c c h u n g cùng kinh châu có thể liên hệ mà giang hạ tại chiến lược trên ý nghĩa cũng không so tương phiền yếu đó là chụp lấy giang đông vị trí hiểm yếu trải qua trận này lưu bị tập đoàn nội bộ cũng ý thức được giang đông không thể chỉ là lôi kéo cũng phải phòng vấn đề làm hậu trường công thần lưu nghị đạt được đến lại chỉ là một chút tài vật khen thưởng lại phong năng lượng phong cái gì lần trước phong thưởng chúa công nếu đã có chút vượt quyền lưu nghị lắc đầu đối với cái này hán ngược lại không phải quá để ý lấy chính mình địa vị hôm nay lưu bị bên này không thể thiếu chính mình với lại lưu bị lần trước một cao hứng tả tướng quân h ư u tướng quân cái gì bịa một số lớn tuy nhiên vậy cũng có lôi kéo thục nhân quan hệ ở bên trong nhưng dù sao là không hợp quy củ lưu nghị đoan chừng lúc ấy lưu bị đã có xưng ơ vương suy nghĩ chỉ là thanh thế còn chưa đủ cũng không có lý do chính đáng cùng thời cơ thỏa đáng nhưng ở phong quan tức vấn đề bên trên h i ệ n nhiên lưu bị đã có tự lập suy nghĩ đừng nói cái gì ý đồ không tốt cho tới bây giờ mức này thật đem tào tháo đánh bại quyền lợi có thể làm cho sao ngươi khiến cái này đi theo lưu bị lao thần nghĩ như thế nào vậy không phải nói lui liền có thể lui ra đến h ư ớ n g hồ dựa vào cái gì nhưng lưu nghị trước đó đã giống như quan vũ trương phi treo ở cùng một cái cấp bậc đều phong tước lần này nếu lưu bị thật lại hướng lên phong hắn lưu nghị mới cái kia lo lắng bây giờ lưu bị không phong không phải sơ s u ấ t lưu nghị mà là tại bảo hộ hắn ta còn sợ ngươi xem không ra thôi châu bình nghe vậy cười nói ta là cùng ngươi đến đòi nói chuyện học thuật những vấn đề này không đang thương thảo phạm vi lưu nghị hiện tại không thảo luận những này bực mình sự tình hắn chỉ muốn đem việc của mình làm tốt sau đó về nhà tiếp vợ con đi ngươi nói vấn đề này ta cũng khó có thể giải quyết thôi châu bình bất đắc dĩ xem lưu nghị liết một chút mấy năm trước tại học thuật lên bất luận cái gì phương diện hắn đều có thể nghiền ép lưu nghị nhưng bây giờ chí ít tại số thuật phương diện thôi châu bình không cảm thấy chính mình còn có thể dạy lưu nghị cái gì thậm chí lưu nghị rất nhiều mới là ý nghĩ có thể làm cho thôi châu bình có loại thụ giáo cảm giác nhưng cảm giác này không đúng vậy thì tham khảo một người kế ngắn hai người kế trưởng lưu nghị lắc lắc đầu nói ngươi không phải nói số thuật là tuyệt đối sao là đạo lý này ta cũng không nói nhất định phải nghe a chương ba trăm ba mươi hai quan vũ bị thương tại giang lăng chờ đợi một đêm buổi sáng thiên cương lượng lưu nghị liền cáo biệt thôi châu bình ngồi thuyền hướng về tương dương bên kia đi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn câu nói này ở trên đời có rất dài một đoạn thời gian bị hắn tôn sùng là dìn câu lời hay đáng tiếc lúc ấy hắn còn không có năng lực trở về sau có năng lực lưu nghị phát hiện lời này hẳn là phản lấy nghe trách nhiệm đại nhân năng lực khẳng định lớn nhưng có thể lực lớn người chưa hẳn liền nhất định phải gánh trách nhiệm tựa như hiện tại chính mình trách nhiệm là rất lớn toàn bộ lưu bị tập đoàn hương thịnh giống như đều gánh ở trên người hắn một cái là thượng diện yêu cầu một cái khác trọng yếu nhất nguyên nhân thì là lưu nghị chính mình cũng muốn làm như thế giống như trách không trách nhiệm nếu không có tất nhiên quan hệ có thể lực thể l ớ nhưng đồng dạng, có t ể để lựa chọn xuất thế, không để ý tới bình h xuất tới t ý ờ sự tình, vô dục vô cầu, qua cái thần tiên ngày thường tử. ngày Nhưng vô vô dục cầu, cái qua lưu nghị còn muốn tử tôn hậu đại hương thịnh còn muốn chính mình cùng người nhà sinh hoạt hậu đ ạ i đây mới là hắn gánh lớn như vậy trách nhiệm nguyên nhân bởi vì ngươi đối với thế giới này hoặc là xã hội có chỗ tìm cho nên ngươi bỏ ra năng lực thế giới phản hồi đến trên người ngươi cũng là những trách nhiệm này năng lực giống như trách nhiệm nếu không có cái gì tất nhiên liên hệ trách nhiệm là xã hội này cho ngươi có thể lực lớn người có thể lựa chọn không nhìn nhưng không có năng lực người chỉ có thể lựa chọn đi tiếp thu năng lực giao p h ó cho n g ư ờ i là có tiếp nhận hoặc là cự tuyệt quyền lợi nguyên lai、like、mình cũng là tục nhân đến giờ phút này ngồi trước khi đến tương dương lộ bên trên lưu nghị bỗng nhiên bừng tỉnh chính mình là cái tục nhân sự thật cái này xem như c h ế t lý a muốn hay không viết đến chính mình trong sách vẫn là không cần đây không phải x ố i rục những cái kia có năng lực người hướng về trên núi xuyên sao người ăn ngủ cốc hoa màu sao có thể thật giữ thế vô tranh ngăn cách tuy nhiên hiểu ra nhưng giống như không có hiểu ra giống như cũng không có gì khác nhau lưu nghị nhàm chán nhìn xem ven bờ phong cảnh nơi xa thanh sơn như lông mày chỗ gần nước sông quần quận lại không biết núi này dưới nước mai táng bao nhiêu người tài ba dạng này ngày mùa lễ bên trong năng lượng như vậy ung dung suy nghĩ nhân sinh đại khái cũng chỉ có ta người không phận sự này nói như vậy tới lời nói nếu chính mình cũng không tính lớn bận bịu i người chỉ là đi ra ngoài bên ngoài giống như trong nhà cảm giác dù sao là không giống nhau dứt khoát không nghĩ nữa những n à y phức tạp nhân sinh triết học vẫn là sống ở lập tức tiếp tục nghiên cứu đối với tương dương thành thiết kế vấn đề hôm qua thôi châu bình xác thực cho hắn sách không ít không sai ý kiến tất nhiên nhạc dương thành năng lượng lấy bát quái làm căn bản thành lợi tương dương tất nhiên không thể dùng bát quái sao không lấy n g ũ hành âm dương tới bố trí thủy lực không đủ lại tìm không thấy thay thế động lực nguyên súc vật kéo cũng có thể thay thế à. cần gì phải mượn nhờ tự nhiên c h i lực thật đúng là một người kế ngắn hai người kế trưởng trước đó lưu nghị mạch suy nghĩ đều dùng tại khai phát tân năng nguyên thượng diện thậm chí hy vọng tại điều kiện hoàn toàn không có đủ tình huống dưới đem máy hơi nước làm ra đến nhưng không nghĩ qua ở cái này nhân lực súc vật kéo làm chủ thời đại bên trong so với máy hơi nước có lẽ nhân lực cùng súc vật kéo đầu nhập mới là ít nhất tuy nhiên cần làm hai cái động lực hệ thống một loại cũng là thủy lực thuần túy cung ứng thành phòng công trình những này một loại khác thì là lấy súc vật kéo vì là dẫn dắt cung ứng cư dân thường ngày sử dụng dù là ngừng cũng chỉ là sinh hoạt bị đánh quay về nguyên hình không có như vậy thuận tiện mà thôi một khi tiến vào chính mình lĩnh vực lưu nghị cả người liền dần dần chìm vào bên trong không thể tự kềm chế hắn cũng không hiểu gần nhất vì sao chính mình sẽ như vậy có thể tiến vào dạng này có chút si mê trạng thái tựa hồ là từ biến thành thói quen về sau dần dần diễn biến thành như vậy trên thuyền có đi theo lưu nghị ra buộc biết nhà mình ra chủ thói quen không dám lung tung quái dày chỉ là tại mỗi ngày giờ c ơ m cùng cái kia lúc ngủ đợi thông chi lưu nghị hán thủy phía trên thủy tặc những năm này cơ bản đều bị quét sạch lưu nghị tại đây đánh thế nhưng là chính thức chiêu bài cho dù có tiểu thủy tặc cũng không có can đảm kia lên hướng tại đây nhai răng một đường gió hêm sóng lặng thẳng đến đến tương dương thời điểm lưu nghị cuối cùng cầm tân tương dương mô hình cùng bản vét đều làm được tuy nhiên tương dương bên này tình huống có vẻ như không phải quá tốt nơi xa lúc trước tạo dựng lên thành trại có chút tàn phá càng xa địa phương còn có thiêu đốt dấu vết khói đen không ngừng mà đi lên trên lên bốn phía thi thể có kinh châu quân bên này cũng có tào quân tựa hồ có ở đây không lâu trước vừa mới kinh lịch trải qua một phen đắc chiến đến đây gặp lưu nghị tru t h ư ờ n g mặc dù không có thụ thường nhưng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh người sắc khí đó là vừa mới giết qua người ý thức trạng thái còn không có điều chỉnh xong thương vong như thế nào lưu nghị từ trên thuyền hạ xuống nếu mày nhìn phía xa chiến trường tào quân hiển nhiên không hy vọng tương dương xây lại đứng lên thế công hơi mạnh dù là có chính mình lúc trước thành lập thành trại ở nơi đó cản trở như trước vẫn là không thể tránh né xuất hiện đánh giáp lá cả tình huống dù sao nếu để cho tào quân dạng này không kiêng nghể gì cả từ doanh trại khe hở ở giữa giết tới đằng sau nhưng chính là đại lượng chờ lấy r a viên trọng kiến tương dương b á c h tính nếu để cho tào quân giết tới nơi đó này tương dương thành xác thực không có trọng kiến tất yếu người đều không còn xây cái gì thành với lại lấy quan vũ tính cách cũng không phải loại kia sẽ để cho địch nhân tại chính mình mí mắt dưới rượu võ dương oai loại kia thương vong không tính lớn nhờ có thiên công phường cung cấp b ì n h giáp chu thương nết miệng cười nói chỉ là nụ cười này có chút g i ữ tợn g i ữ tợn đến lưu nghị hộ vệ dưới ý thức rút đao cấp độ như thế nói đến quân hầu cũng ở chỗ này lưu nghị phất phất tay ra hiệu mọi người không cần khẩn trương để cho người ta đem chính mình chuẩn bị đồ vật đều chuyển xuống đến thuận miệng hỏi Ừm. tào nhân cùng lý điện ở chỗ này tùy thời mà động quân hầu không dám thất lễ chu thương gật gật đầu tào nhân cùng lý điện đó là tào quân bên trong không thể coi nhẹ hai viên đại tướng huống chi còn có số lớn tào quân chu đóng ở nam、Mùng、dương tùy thời chuẩn bị nam hạ l i ề u mạng bộ dáng dẫn ta đi gặp quân hầu đi lưu nghị gật gật đầu cũng khó trách quan vũ luôn luôn thúc giục chính mình tới kiến thành tương dương thành một ngày không dựng lên đến tào quân chỉ sợ một ngày cũng sẽ không sống yên ổn lưu nghị lưu lại thành trại tuy nhiên kiên cố nhưng cũng không thể đương thành trì tới dùng hiện tại kinh châu quân sự khu vực đại khái có thể chia làm ba cái bản khối quan vũ bên này đối mặt tào quân áp lực xem như lớn nhất giang hạ văn xính phụ trách thao luyện thủy quân đồng thời cũng là uy hiếp giang đông sau cùng một bộ phận thì là triệu vân phòng bị giang đông thông qua dự trường phan dương bên kia đi đường bộ tới đồng thời toàn bộ kinh châu các quận quận huyện b ì n h cũng là bởi hắn tới tiết chế chủ yếu chức trách vẫn là toàn bộ kinh châu nội bộ trị an bao quát sân việt ở bên trong loại này cơ cấu tuy nhiên để cho kinh châu có thể duy trì ổn định cái nào một mặt đều lo lắng đến nhưng tương tự cũng làm cho kinh châu binh lực trở nên phân tán đứng lên ưu điểm là vững vàng khuyết điểm thì là rất khó như trước đó binh lực tập trung ở quan vũ một người trong tay lúc như thế đối với chu vi hình thành uy hiếp cũng tỷ như hiện tại tương phiền binh lực đại khái tại trường ba vạn thủ thành không khó nhưng lại muốn tiến thủ lời nói bằng này một ít binh lực là không đủ tuy nhiên lần này kinh châu chiến lớn nhất bên thắng là l ư bị nhưng lưu bị hiển nhiên cũng lo lắng lần trước tình huống lại phát sinh lần trước năng lượng thành lần tiếp theo coi như chưa hẳn bây giờ lưu bị nhà đại nghiệp lớn cũng không muốn lại cược vật khí cho nên lúc này tìm vững vàng tại chu thương chỉ huy dưới lưu nghị rất nhanh nhìn thấy quan vũ chỉ là nhìn xem quan vũ trên bờ vai một nửa bó mũi tên lưu nghị có chút xứng sở bà huyên tới quan vũ đối với mình thương thế ngược lại là cũng không thèm để ý chỉ, chỉ chính ỉ c h mình đối diện hồ sáng nói ngồi đi lưu nghị cau mày ngồi xuống nhìn xem quan vũ nói quân hầu thương thế không ngại hay không không quan trọng chỉ là tảo quân lần này dùng tên đám bên trên có móc câu không dám loạn rút ra trong quân không thiếu tướng sĩ cũng là chết tại này bó mũi tên phía dưới một bên mã lương thở dài nói móc câu lưu nghị nghe vậy có chút ngạc nhiên loại này bó mũi tên có chút tác động một bên chu thương cắn răng nói này bó mũi tên bên trên móc câu một khi bắn vào trong cơ thể một khi động thủ rút ra tiễn này cán tên bị rút ra mũi tên lại không cách nào lấy ra trong quân không thiếu tướng sĩ lúc đầu không chết nhưng bởi vì mũi tên này đầu sống sờ sờ đau chết hoặc là đổ máu trí tử không ít loại này tiễn niên đại này liền xuất hiện lưu nghị nhìn về phía quan vũ bả vai n ế u mày lấy niên đại này y y hệ liệu điều kiện tới nói bên trong hẳn phải chết ta nhưng có này b ỏ mũi tên cho ta mượn xem một chút lưu nghị hỏi quan vũ gật gật đầu sắc mặt hắn có chút tối n h ạ t tuy nhiên làm một chút biện pháp nhưng vẫn c ũ tại chảy ra ngoài máu lưu nghị nhữ nhữ mày mũi tên này đầu nếu là không rút ra quan vũ mệnh đều có thể không gánh nổi rất nhanh chu thương mang theo một cái bó mũi tên tiền đến giao cho lưu nghị bá huyên không cần phải lo lắng gần nhất danh y k i a hoa đà đang tại vùng này ta đã sai người đi mời có hắn tại làm không có gì đáng ngại quan vũ gặp lưu nghị nhìn xem này bó mũi tên không nói lời nào cười c h ấ n an nói mũi tên này đám có chút tác động lưu nghị sắc mặt có chút không dễ nhìn loại này tiện hắn tự nhiên năng làm nhưng lại luôn luôn không có thật làm được ở cái này y y hệ liệu điều kiện lạc hậu thời đại loại này tiễn cho dù là trên chân chúng tên cũng là chín thành chín hẳn phải chết thời gian dài ngắn mà thôi đây tuyệt đối là tiêu hao nhân khẩu lợi khí cho nên lưu nghĩ biết nhưng vẫn không có làm không nghĩ tới lại bị người khác cho mân mê đi ra nghe nói tào quân tử rút quân về về sau liền tại thiên hạ chiêu mộ xảo tượng thứ này cũng là gần nhất xuất hiện trên chiến trường quan vũ gật gật đầu thứ này thiên công phường khả năng làm năng lượng yên lặng sau một hồi lâu lưu nghị yên lặng gật gật đầu hắn luôn luôn không muốn làm là lo lắng mang đến thương tổn quá lớn nhưng bây giờ xem ra tất nhiên địch nhân đã bắt đầu dùng chính mình không cần vậy thì quá ăn thiệt thòi có thể làm với lại có thể so cái này còn hung ác tào tháo hiển nhiên đã cảm nhận được quân bị t r ê n h lệch mang đến áp lực bắt đầu coi trọng hơn thợ thủ công trong chiến tranh tác dụng đây là chuyện tốt có cạnh tranh mới có tiến bộ nhưng cái này tiến bộ nhưng là đại biểu cho càng thêm thảm thiết thương vong tuy nhiên tất nhiên địch nhân trước tiên đột phá cái này tuyến này lưu nghị đương nhiên sẽ không chỉ riêng để cho mình người ăn thiệt thòi là địch nhân suy nghĩ t ố t này b á huyên liền trước tiên làm một nhóm quan vũ trầm giọng nói lấy nhân chi đạo còn trị người thân đây cũng là quan vũ hiện tại rõ ràng nhất ý nghĩ đánh cả một đời cầm mưa to gió lớn đều gặp lại kém chút gây tại cái này một cái nho nhỏ bó mùi tên phía trên cái này khiến quan vũ nuốt không trôi khẩu khí này cái này quân hầu không cần quan tâm kiên q u y ế tuy tự sẽ đi làm, q â n vẫn là trước tiên thương quan trọng. Nghị thở dài nói, chương n hầu thở tham Lưu là dài trước trị g a dò, báo.、Ngay、tại Lưu nhiên g ị cùng quan vũ thảo luận trọng vũ thảo k ế đến n tương dương sự tình, đồng thời cũng các loại hoa đã chạy đến thời thời một t sự hoa chạy đà điểm, loại các tiểu giáo bất thình xuống tới, thần sắc có chút tạc tại thành Tuy giáo nói, ngoài chửi nhiên xuống quân hầu, tạc quân đang lình phẫn nộ sắc có rùa. Tuy nhiên không nói cụ thể mắng chửi người nội dung nhưng xem tiểu giáo sắc mặt liền biết khẳng định không dễ nghe quan vũ sắc mặt trầm xuống đứng dậy liền hướng bên ngoài đi quân hầu chấm đã lưu nghị vội vàng một cái níu lại quan vũ lúc này ra ngoài làm gì chịu chết ta không thể để cho những này đám người ô hợp khinh thường quan vũ hử l ệ n h nói giết gà chỗ này dùng n h ư đao đợi ta đi chiếu cố hắn lưu nghị vội vàng kiểm tra vũ ấ n xuống cái này vết thương trên người còn không có chị đâu vết thương không ngừng chảy máu tình huống dưới đi ra ngoài coi như không hơn trận giết địch cũng phải đổ máu trí tử h u ố hồ lấy quan vũ hiện tại tâm tính nói không chừng người ta kích động bên trên hai câu liền trực tiếp động thủ lúc này để cho quan vũ trên chiến trường giống như chịu chết cũng không có gì khác nhau quan vũ nghe vậy nhìn xem lưu nghị cuối cùng vẫn gật gật đầu dù sao lưu nghị cũng là đánh qua không ít thắng trợn với lại ngay cả hạ hầu huyên tào hồng những nhân vật này đều đưa tại lưu nghị trong tay đối với lưu nghị quan vũ vẫn là tán thành bá u y ê n cẩn thận thặc quân lần này binh khí có chút tác động quan vũ đối lưu nghị nói gật gật đầu lưu nghị nhìn chung quanh một chút nói chu thương liêu hóa hai vị tướng quân ta mượn dùng một chút liêu hóa thống binh không tệ chu thương cũng coi như một thành viên mạnh tướng mang theo trên người dù sao cũng so chính mình tự thân lên trận mạnh chu thương liêu hóa quan vũ cũng không có nói nhảm nói thẳng có mặt tướng hai người tiến lên một bước nói bảo hộ b ạ huyên bá huyên mệnh lệnh chính là một cái chi mệnh lệnh quan vũ nhìn xem hai người nghiêm mặt nói ây lần này tới là kiến thành lưu nghị cũng không nghĩ tới xảy ra như thế vấn đề n g ắ m lại đối phương này tên bắn lén lưu nghị có chút không yên lòng cũng không có trực tiếp giao địch mà chính là trước tiên cho mình bộ hai tầng giáp cũng thua thiệt hắn thể phách không tệ đổi thành người bên ngoài trên thuyền hai tầng áo giáp hành động đều có thể biến hình xem một bên chu thương cùng l ư u hóa có chút im lặng đinh hầu nên như thế nào đánh tam quân cả điểm hoàn tất l ư u hóa có chút hưng phấn mà nhìn xem lưu nghị sớm nghe nói lưu nghị lánh binh có phương pháp lại luôn luôn chưa từng được chứng kiến lũ chiến lũ thắng cơ hồ chưa từng thua trận cái này khiến lưu bị t r o n g quân không thiếu tướng dẫn đều rất là tò mò hắn là làm sao làm được đánh như thế nào để cho địch nhân tới đánh lưu nghị cây ngay không sợ chết đứng nói chúng ta cung t i ễ n thủ tầm bắn so với bọn hắn xa trang bị cũng so với bọn hắn tinh xảo làm gì xông đi lên cùng địch quân m ạ i bính tây liêu hóa cùng chu thương có chút im lặng một hàng ba người mang theo thân vệ đội đi vào doanh trước xa xa xưa đã nghe được t à o quân tiếng mắng chửi như là nhát gan trộm cắp loại hình n ô n luận đầy trời tung bay lôi cổ lưu nghị đi vào viên môn hậu phương đấu cùng phía trên nhìn xem địch quân đã tại thành trại bên ngoài bày ra trận hình trước trận mấy chục tên tào quân giật ra giọng mà chửi rủa lưu nghị ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe loại này tiểu nhi khoa mang chiến hán trực tiếp miễn dịch sai người lôi cổ cầm thanh âm đối phương cho che xuống tào quân bên trong lý điển nghe được đối diện trong quân doanh vang lên lôi cổ thanh âm tinh thần không khỏi chấn động này quan vũ cuối cùng chịu đi ra không vội vàng mệnh các tướng sĩ dọn xong trận hình chỉ đợi đối phương đi ra dùng khỏe ứng m ệ n h tiếng t r ô n g tại tiếp tục nhưng trong tưởng tượng kinh châu quân tam quân ra hết tràng diện cũng không phát sinh này viên môn đóng chặt không có chút nào muốn xuất chiến ý nghĩ song phương tướng sĩ cứ như vậy tại thành trại trên dưới cách không nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ tình huống như thế nào người đâu lý đ i ể n m ở mịt nhìn viên môn phương hướng nhìn lại nhữ nhữ mày lại lần nữa để cho người ta tiến lên chửi rủa đổi lấy người lôi cổ đem bọn h ắ n âm thanh cho tà che lại đi lưu nghị thấy đối phương động tác có chút khinh thường đình hầu liêu hóa do dự một chút nhìn xem lưu nghị nói cách làm như vậy phải chăng có chút yếu thế tại người bọn họ tại quan vũ thủ hạ làm quen quan vũ thống binh năng lực không tầm thường nhưng phong cách cũng có chút cường thế cũng là cứng rắn đoạt kiêng binh lực không sai biệt lắm tình hung dưới quan vũ rất ít thua lần này cũng là bị đối phương dùng ám tiễn tính kế tăng thêm đối phương vũ khí mới tầm bắn cũng so trước kia xa một chút mới khiến cho không có chuẩn bị quan vũ bị ám toán yếu thế lưu nghị xem liêu hóa liếc một chút lắc đầu nói tác chiến nếu là thắng ngươi trước tiên cần phải minh s á c chúng ta nếu là cái gì đối phương nếu là cái gì cũng không có đi đánh giá quan vũ tác chiến đặc điểm dù sao quan vũ loại kia l ấ u pháp nhiều khi xác thực có tác dụng địch quân đối đầu quan vũ thời điểm rất có thể chưa chiến trước tiên e sợ nhưng đó là quan vũ phong cách không phải hắn lưu nghị à thật làm cho hắn ra ngoài đánh nói không chừng tối nay đầu người đều có thể đưa đến quan vũ trước mặt tào quân như vậy kêu g ạ o vì là cũng là để cho chúng ta ra ngoài tác chiến để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi lưu nghị dựa vào đấu củng nhìn phía xa tào quân cười nói nếu quả thật như bọn họ nguyện vọng bọn họ chuẩn bị đầy đủ chúng ta như vậy đi ra ngoài chỉ có thể bị đối phương nắm cái mũi đi quan tướng quân dám ra khỏi thành đó là quan tướng quân có bản sự này năng lượng trái lại đè lên đánh người ta là p h à m nhân vẫn là dựa theo phổ thông đấu pháp tới đánh đi về phần nói sợ cái này mỗi người một ý t á t chiến bằng một lời huyết dũng năng lượng đi đến sau cùng người cũng không nhiều gặp qua đòn khiêng thì dễ gãy không có tâm bệnh tào quân trong trận lý điện có chút bất đắc dĩ hắn nhất phái người đi qua chửi rủa đối diện tiếng chống lập tức đại khô âm thanh căn bản truyền không ra tinh thần đối phương không gặp xa suốt phe mình phái đi ra chửi rủa người ngược lại từng cái cổ họng hẳn r i ọ n g mệt mỏi không nhẹ nhìn xem thành trại phía trên này bắt mắt đại kỳ là quan vũ chiêu bài không sai a tướng quân n à y quan vũ nhất định là bị quân ta đánh sợ một tên phó tướng nhịn không được nói Hắc. lý điển lắc đầu biến thành người khác lý điển cũng sẽ cho rằng như vậy nhưng quan vũ sao đây không phải là cái sẽ nhận sợ người hắn càng muốn tin tưởng đối phương tuy nhiên đánh lấy quan vũ xoáy kỳ nhưng trên thực tế chỉ huy giả thay người、Cách. đang tại lý điển do dự phải chăng muốn lui binh thời khắc đã thấy thành trại viên môn bất thình lình mở ra lý điện không khỏi tinh thần chấn động chỉ là này thành trại bên trong đi ra lại không phải quan vũ đại quân mà chính là chu thương nhưng gặp chu thương khiêng đại đao từ thành trại bên trong chạy đến vô cùng độ kiêu ngạo tư thái đi vào hai quân trước trận trên thành tiếng trống cũng phối hợp lấy dừng lại trong lúc nhất thời từ cực độ đánh c h ố n g gieo hò đến bất thình lình không có tiếng âm bốn phía cảm giác bất thình lình yên tĩnh đáng sợ đối diện tào quân nghe chớ nói chi những thứ vô dụng này nếu n h ị trèo lên cảm thấy các ngươi thật là có bản lĩnh nhà ta quân hầu hôm nay liền ở chỗ này tỏ rõ ý đồ cùng các ngươi đ ấ u tướng nếu các ngươi cảm thấy mình là vô dụng óc chó có thể hai cái cùng tiến lên cũng có thể ba cái bốn cái cùng đi nhà ta quân hầu đều đón lấy nếu ngay cả cái này dung cảm đều không có liền không cần cả ngày nghĩ đến muốn ta quân đi ra tác chiến quân ta tướng sĩ、si、bề bộn nhiều việc mỗi ngày đều muốn ăn cơm ngủ không có thời gian xem các ngươi đánh tơi bời xem ghét nếu muốn công thành liền tới công nếu không muốn liền cút về ngủ chớ có ở chỗ này n h u người thanh tĩnh chu thương khiêng đại đao tuy tiện đứng tại tàu quân trước trận này thô cảnh g i n g tại lúc nay cực độ yên tĩnh trong hoàn cảnh dị thường vang dội đầu tướng lý điển cảm giác có người đang nhìn chính mình nhưng hắn không để ý đến nói đùa nhan lương văn x ỉ u năm đó hạng gì phách lối tàu doanh trên dưới không có một cái năng lượng thắng kết quả hai người sửng sốt không có một cái nào có thể chống đỡ được quan vũ tam đao hiện tại quan vũ đi ra yêu cầu đ ầ u tướng đây không phải nói rõ khi dễ người sao chính mình muốn thật đi lên cái kia chính là ngại trên cổ khỏa này đầu trứng mắt nhưng nếu là không đáp sĩ khí tất nhiên sẽ gặp khó nhữ nhữ mày lý đ i ể n g ụ c ngựa đi vào trước trận nhìn xem chu thương cất cao giọng nói tam quân tác chiến lại không phải vũ phu đấu hung ác nếu quan tướng quân thật có ý xuất chiến nhà ta quân hầu không thể nghi ngờ cùng các ngươi đám này một đám ố hợp tác chiến đánh thắng lộ ra nhà ta quân hầu khi dễ người đánh thua này không có khả năng chu thương trực tiếp cắt ngang lý đ i ể n lời nói phi một cái nói muốn đánh cứ đánh ngươi nếu cảm thấy không phải nhà ta quân hầu đối thủ vậy liền tới đánh với ta một trận ta tới gặp gỡ ngươi lý đ i ể n trầm m ặ t không nói lời nào chu thương hắn là không sợ nhưng cũng chưa chắc liền có thể thắng với lại chu thương một cái mãng phu chính mình thắng còn tốt vạn nhất bị đối phương chặt lên nhất đ ao chu thương chết trận đối với kinh châu quân nếu cũng không có tổn thất chỉ cần quan vũ tại kinh châu quân liền sẽ không loạn nhưng mình nếu là không cẩn thận bị chu thương cho phản xác đối với tàu quân sĩ khí đả kích vậy coi như lớn tướng quân ta đi gặp hắn một tên phó tướng có chút xem bất quá trực tiếp nói với lý điển một tiếng vỗ ngông ngựa xuất trận thẳng đến chu thương sau đó tại vọt tới chu thương trước mặt trong nháy mắt bị chu thương nhất đao chạm ở dưới ngựa nhìn xem này phó tướng thi thể chu thương có chút mờ mịt nhìn về phía lý điển lý m ạ n thành ngươi đây là ý gì lý điển trời mới biết này hàng lấy ở đâu tự tin dám đi giống như quan vũ dưới trướng số một mánh tướng k i ê u chiến vẫn là cái tướng quân chu thương đạp đạp thi thể kia nhìn xem lý đ i ể n phương hướng nói tào quân không người a lại lấy người này là c ầ m lý đ i ể n nghe muốn chửi ma nó người nào mẹ nó nói với ngươi tướng quân cũng là luận võ lực tuy nhiên cái này hiệu quả xác thực đi ra lý đ i ể n có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình người bắt đầu có chút e ngại bây giờ quay về doanh lý đ i ể n hít sâu một cái khí xem ra hôm nay quan vũ là quyết tâm cùng hắn chơi xấu trước đó bách phát bách trúng kế khích tướng hôm nay đối với quan vũ thế nhưng không dùng lý điển suy đoán trước đó t ạ o nhân bắn ra cái viên kia bó m u i tên chỉ sợ c h ú n g mục tiêu quan vũ nếu thật sự là như thế này quan vũ lúc này sợ là không thể xuất chiến đây mới là chu thương chạy đến làm dối nguyên nhân a chỉ là có chu thương ở chỗ này ngăn đón lý điển coi như giờ phút này đi ra đáp ứng giống như quan vũ đấu tướng chỉ sợ cũng chứt phải qua chu thương cửa này về chức doanh giống như tào nhân thương nghị một chút lại nghị phá địch kế sách quan vũ thụ thương cơ bản có thể xác định đây là chuyện tốt như thế nào lợi dụng cái này mau sớm công phá kinh châu quân phòng tuyến không cầu chiếm cứ kinh châu chỉ cần đem tương thiền một lần nữa cầm vào tay là được tào tháo hiện tại tuy nhiên nhà đại nghiệp lớn nhưng nam dương đối với tào quân tới nói chẳng khác gì là khối tô giới nếu như không đem tương dương siết trong tay hàng năm vùi đầu vào nam dương binh lực cũng là cái cự đại chi tiêu dù là tào tháo đều sẽ đau lòng hắc chu thương nhìn xem tào quân bắt đầu lui binh đĩu i môi quả nhiên bị đỉnh hầu cho đoàn chúng cũng không đuổi theo chủ yếu là không có cách nào truy một người đuổi theo lấy mấy ngàn người chém trang diện kia ngẫm lại đều kích thích kéo lấy đại đao liền đi trở về chương ba trăm ba mươi b ố tiếng nổ cái rắm đ ỉ n h hầu thần toán chu thương trở về đối lưu nghị nhết miệng cười nói này tào quân quả nhiên e ngại quân ta quân uy bộ chiến tử lui cái này không gọi thần toán lưu nghị lắc đầu tại hai tên hộ vệ trợ giúp dưới cởi xuống áo giáp mang theo chu thương cùng liêu hóa một bên đi trở về một bên cười nói đối phương chỉ là muốn b ứ c ta quân chủ động xuất chiến bây giờ quân ta bất động bọn họ cũng chưa chắc liền dám thật vòng qua thành trại đi trực tiếp tấn công tương dương lui binh là lựa chọn tốt nhất không gì hơn cái này vừa đến chỉ sợ cũng năng lượng đoán được quân hầu thụ thương nói xong lời cuối cùng nhưng là thở dài dù sao cái này phong cách biến hóa quá lớn chỉ cần không phải quá đ ầ n đại khái đều có thể đoán được bên này thay người trở lại t r u n g quân đại doanh thời điểm khi thấy một lao giả đang tại cha xét rõ ràng quan vũ vết thương hẳn là hoa đà thật không có cái gì cằn c ố i cảm giác trên thực tế đầu năm nay y lý tượng cái nghề này cũng không phải bình thường người có thể làm tuy nhiên được xưng tượng nhưng ở tượng cái này trong kinh doanh y lý tượng địa vị rất đặc thù đầu tiên y lý tượng biết chữ còn nữa bình thường nhà sẽ không quá kém nghèo văn phú v õ đó là tại y lớn thuật xuất hiện thư tịch bắt đầu trở nên phổ cập về sau mới có thuyết pháp đầu năm nay sách biết chữ là thân phận tích xúc biểu tượng nhiều khi người có tiền đều chưa hẳn có tư cách biết chữ trọng yếu nhất là người không có phòng trọ không có tiền thậm chí ngay cả y đi phục đều không có đều chết không nhưng người sống cả một đời chắc chắn sẽ có bệnh nặng bệnh nhẹ cho dù là đại quan quý chủ cũng không thể ngoại lệ cũng bởi vậy y li tượng tại thợ thủ công bên trong là thụ nhất tôn trọng một hàng quan vũ hạng gì ngạo khí nhưng đối mặt hoa đà vậy cũng phải lấy lễ đối đãi khách khí tuy nhiên lưu nghị nhớ kỹ hoa đà giống như trong lịch sử là xích bích chi chiến đoạn thời gian kia bị tào tháo giết chết nhưng ở diễn nghĩa bên trong còn có thể cho quan vũ cạo xương liệu thương trước mắt xuất hiện ở đây quên không nghĩ còn sống liền tốt trương trọng cảnh hắn luôn luôn không tìm được bây giờ hoa đà chính mình đưa tới cửa mà đến cũng không thể để cho hắn trốn thoát đi phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến giáo sư y hề học ngoại khoa đối với cái niên đại này tới nói quá trọng yếu bã huyên tới vội vặn vị này chính là hoa đà hoa nguyên hóa chính là đương thời danh y quan vũ chỉ chỉ hoa đà mỉm cười đối với lưu nghị giới thiệu nói lưu nghị mỉm cười giống như hoa đà trào lúc này không thể biểu hiện ra quá khẩn cấp nhu cầu cảm giác đến trước tiên liên lạc một chút cảm tình nhìn một chút đối phương có hay không cái gì tố tìm sau đó lại chậm rãi cảm hóa hắn để cho hắn lưu lại làm thuê ai hoa đà cẩn thận đã kiểm tra quan vũ vết thương thở dài nói quân hầu tiễn này có chút tác động tiến vào trong t h ị nhưng ngả câu ôm lấy thịt không có trực tiếp rút ra là đối tiên sinh không biết những ngày qua quân ta bên trong không biết có bao nhiêu tướng sĩ chết tại cái này nho nhỏ bó mũi tên phía dưới quan vũ thở dài tào quân làm ra loại này mũi tên lực sát thương quá lớn trên chiến trường cơ hồ chúng tên hẳn phải chết chu thương có chút nôn nóng nói tiên sinh nhưng có y ghề pháp luật ta tự có ý ghề trì chi pháp hoa đà gật gật đầu lập tức nhìn về phía quan vũ cười nói chỉ sợ quân hầu sợ nhĩ quan vũ nghe vậy vuốt d â u cười nói ta chết cũng không sợ có sợ gì quá thay tiên sinh một mực hành động là được hoa đà gật đầu nói làm tại yên tĩnh nơi thiết lập một vòng trụ mời tướng quân cầm cánh tay xuyên tại vòng bên trong lấy dây t h ư ờ n g hệ sau đó lấy bị được ta dùng đao nhọn cắt da thịt cầm bó mũi tên lấy r a lấy dược vật hoa lấy tuyến khâu lại vết thương mới có thể vô sự cái này da thịt lại không phải vải vóc có thể nào lấy tuyến khe hở chu thương nhịn không được cau mày nói chỉ là nghe đã cảm thấy không giống như là chị thường đây thật là danh ý ỉa chẳng lẽ tới hại người không được vô lễ quan vũ xem chu thương liếc một chút lập tức nhìn về phía hoa đà cười nói dễ dàng như vậy không cần vòng trụ ngay sau đó sai người bãi t i ể u thiết tiến cùng lưu nghị hoa đà uống mây trung t i ể u về sau dội ra cánh tay để cho hoa đà lấy tiễn lưu nghị nhìn xem hoa đà cầm đao nhọn tại ánh nến bên trên tiêu đỏ chuẩn bị xuống tay lại bị lưu nghị gọi lại tiên sinh chấm đã đinh hâu có gì phân phó hoa đả quay đầu nhìn về phía lưu nghị chờ một lát lưu nghị sai người từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái túi rượu mang tới tiểu thương đây là hắn trong hầm rượu làm được liệt tiểu cửa vào vô cùng c a y sức mạnh mười phần chỉ là vừa mới mở ra nay nồng đậm mùi rượu liền đem toàn bộ đại trướng cho bổ sung bá huyên có này hảo tiểu sao không sớm chút lấy ra quan vũ nghe mùi rượu cười nói rượu này cũng không phải lấy ra uống lưu nghị lắc đầu hắn nếu muốn cho chế tạo người đứng đầu thuật đao bất quá thời gian quá đuổi hoa đả có thể lợi quan vũ vết thương này t i ệ n nếu lại không lấy ra coi như chờ không nổi cho nên lưu nghị cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trừ đ ầ u ồ quan vũ nghe vậy nhữ nhữ mày hắn tuy nhiên không giống trương phi như vậy nghệ rượu nhưng đầu năm nay vũ tướng bao nhiêu đối với t i ể u đều khuyết thiếu lực miễn dịch nghe lưu nghị nói rượu này không phải cho hắn uống dù sao cũng hơi tiết bối rượu này có khử tà hiệu quả tiên sinh giới đao trước đó có thể hay không dùng cái này tựu thanh tẩy lưu nghị nhìn về phía hoa đà do hỏi thời đại này tự nhiên không có khả năng có vi khuẩn cảm nhiễm khái niệm trên thực tế trên chiến trường nhận qua đả thương người coi như lúc ấy cứu được hơn phân nửa cũng sống không lâu cũng là bởi vì vết thương cảm nhiễm thời đại này y học bên trong đem cái này gọi là ngoại tả cũng có một chút vệ sinh biện pháp nhưng hiệu quả bình thường rượu cồn trừ độc lưu nghị cũng không biết làm như thế nào giải thích chỉ có thể dùng khu tả tới nói Ồ, hoa đà đối với lưu nghị không rõ lắm nhưng quan vũ bọn người đối với lưu nghị lời nói nhưng là tin tưởng không nghi ngờ lưu nghị nói rượu này đi tả này hơn phân nửa là thật hoa đà có chút không tin quan vũ bọn người nhưng là ra hiệu hoa đà thử một lần hoa đà xem lưu nghị liếc một chút gật gật đầu một lần nữa cầm đao đốt một bên sau đó lấy lưu nghị t i ể u tới thanh tẩy thân đao mà sau đó đến quan vũ bên người trực tiếp dưới đao rễu cận lão đầu nhìn xem mặt mũi hiền lành lần này lên tay tới nhưng là sạch sẽ quả quyết từng khối thị thối t theo biến thành màu đen dòng máu không ngừng chạy xuống lưu nghị nhìn xem này vết thương lại ngược lại một chén l í n rượu để cho người ta lấy ra một chút bộ mặt dùng liệt t i ể u đốt nhiệt người chậm tiến đi thanh tẩy sau đó lại ngược lại một bát đem dùng t i ể u thanh tẩy qua đằng sau bộ ném vào ngâm quan vũ trên mặt cũng không có quá nhiều thống khổ biểu lộ hiện tại cắt là những cái kia thối giữa thì thối dùng hiện đại y học mà nói bộ phận này thần kinh đều thối giữa tự nhiên không có cảm giác hoa đà không biết thần kinh vấn đề nhưng cũng biết tại đây thị thối giữa sẽ không sinh ra quá lớn đau đớn cho nên ra tay rất thẳng thắn chỉ là theo người ngoài một màn này có chút đau cảm động lây loại kia đồng thời đối với một mặt bình thản đung dùng quan vũ từ đáy l ò n g tính nể đứng lên hoa đ ã không có nhiều lời cầm thị thối dọn dẹp sạch sẽ về sau để cho người ta trợ giúp cắn tên tại quan vũ bên thai thấp giọng nói quân hầu mà lại nhịn xuống chút phía dưới sẽ rất đau quan vũ yên lặng gật gật đầu thiên sinh động thủ là được Thối sẽ, thịt. Thịt, tà, thối, bỏ, thịt thối sạch đã đ cắt bỏ sẽ, ó nếu lấy là mất nhất này tuy này cũng cái có chịu còn có cũng cắt cho những không hoàn toàn những ngoại nhiên không nhưng định nhanh tránh ngoại thông những n tà, tà hư thịt, thịt hư thối, phải thịt thối. kia qua đã để bỏ, như cẩn thận nghe lời lần này âm thanh giống như trước đó là khác biệt lưu nghị nhìn về phía con vũ tuy nhiên mặt không đổi s ắ c nhưng s ắ c mặt lại đỏ mặc dù hắn sắc mặt nguyên bản liền đỏ nhưng bây giờ nhưng là càng đỏ lưu nghị ngẫm lại đưa tới một tên thị vệ để cho hắn đem bàn cờ cho bưng tới thị vệ kia không hiểu lại không hỏi nhiều rất nhanh liền đem bàn cờ bưng tới nghe qua quân hầu kỳ lực kinh người hôm nay gặp vua hầu như thế p h o n g khoáng nhất thời n g ứ a nghề không biết quân hầu có thể nguyện vọng cùng ta đánh cờ một ván lưu nghị để cho người ta đem bàn cờ đặt ở quan vũ trước người mỉm cười nhìn về phía quan vũ nói bá huyên đã có này nhã hứng vũ nào dám không thòng mệnh quan vũ p h o n g khoáng cười nói màng nhi run rẩy thậm chí ngay cả toàn bộ x o á y trướng đều tại run nhẹ nhẹ lưu nghị ngồi xuống nhìn xem thần sắc tự nhiên quan vũ nói quân hầu lúc này dễ dàng phân tâm kiên quyết cũng không chiếm quân hầu tiện nghi liền mời quân hầu trước tiên lạc tử đi mọi người không hiểu lưu nghị làm gì giờ phút này giống như quan vũ đánh cờ coi như muốn thắng đây cũng quá phát rồ chút ta quan vũ nghe vậy nhưng là dễ b à n nói bá huyên chớ có khinh thường vũ mỗ chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói người ta đoán trước tiên không tốt lắm đâu lưu nghị cười nói phân tán chú ý lực đại pháp người khác không có chú ý tới hắn nhưng là nhìn thấy quan vũ tóc mai có mồ hôi chảy ra hiển nhiên không hề giống mặt ngoài thong rong như vậy cho nên hắn lấy ra bàn cờ giống như quan vũ đánh cờ chính là vì cầm quan vũ chú ý lực kéo đến bên này nếu không càng là nhẫn cảm giác đau đớn cảm giác sẽ càng cao bá huyên khi nào trở nên như vậy nhăn nhó quan vũ cười ha ha nói chu thương nghi hoặc nhìn về phía quan vũ cảm giác giống như bình thường không giống nhau lắm cũng tốt người ta đoán trước tiên lưu nghị cười nói có cái phát tiết miệng là chuyện tốt hắn cảm thấy quan vũ có đôi khi quá bưng lúc này coi như kêu đi ra cũng không ai sẽ nói ngươi không nam nhân không quá quan vũ tất nhiên như thế lựa chọn lưu nghị cũng chỉ có thể theo ý hắn tới hoa đả khen ngợi xem lưu nghị liết một chút tiếp tục giới đ à o hai người đoán trước tiên quan vũ tiên cơ tuyển hát tử lưu nghị lạc tử rất nhanh cùng hắn ngày bình thường kỳ phong không giống nhau lắm nếu là ngày bình thường đánh cờ lưu nghị mỗi một bước đều sẽ tính toán thật lâu mới là tử từ, từ bố cục bắt đầu đến ra thắng bại tổng thể thường thường năng lượng dưới hai ba canh giờ thậm chí một ngày cũng có thể liền như là hắn tác chiến đem mỗi một bước đều suy nghĩ tốt không ra lỗ thủng cũng bởi vậy hiện tại thôi châu bình không thế nào ưa thích cùng hắn đánh cờ quá mệt mỏi quá dày vò khốn khổ nhưng lần này lưu nghị đánh cờ nhưng là ra ngoài ý định r ấ t khoát quan vũ ngay từ đầu còn suy nghĩ về sau dần dần bị lưu nghị mang theo tiết tấu đi cũng dần dần dưới nhanh thần s á c ngược lại thoải mái rất nhiều 3 3 t r ư thanh thúy lạc tử âm thanh cùng thỉnh thoảng vang lên cắt thị tâm thanh tại trong trướng không ngừng vang lên bầu không khí lại kiềm chế dọa người tất cả mọi người không tự giác ngừng thở nhìn xem hai người lạc tử hay là nhìn xem hoa đà tay kêu bên trong đao nhọn không ngừng rơi xuống